t r ư ơ n g ba trăm chín mươi trí tôn liên thủ năm trăm chú ý tăng thêm t r ư ơ n g ba trăm chín mươi trí tôn liên thủ năm trăm chú ý tăng thêm táng ma h u y ê n là đã từng võ thành chiến trường nhưng trong đó vẫn l à nhiều nhất lại là ma tộc trí tôn cho nên nơi đây bản nguyên gần như tại ma thổ đối với nhân gian cường giả mà nói nơi đây chính là không thể đặt chân được cùng có thể đối cổ chiến ma tôn mà nói nơi đây không khác vô thượng b ả o địa thế gian có được nếu là bị nó ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ sợ khó đối phó hơn hơn nữa nghe đồn nơi đây có thái cổ ma tôn bản nguyên lưu lại nếu như bị nó đạt được hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu đổi mấy vị cường giả đỉnh cao sắc mặt đều có chút không dễ nhìn nhanh chóng truy kích cần phải tại đường cùng bên ngoài đưa nó ngăn lại mấy người không dám trì hoãn đ ộ i vàng đuổi sát xuống dưới thật tình không biết lúc này cổ chiến ma tôn sớm đã đi vào táng ma bên bên ngoài nhìn qua kia t ĩ n h mịch như đen nhánh ma đầm lại như một tôn hung thú miệng lớn t ĩ n h mịch vực sâu cổ chiến ma tôn tham lam lớn hít một hơi ma khí nồng nặc trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng nụ cười thật không nghĩ tới nhân gian còn có như thế bảo điệm m ộ người những người kia ở giữa võ thánh coi là ma diện tộc ta của tổ liền có thể một lần bất và suốt đời nhằn nhã lại không nghĩ kết quả là còn muốn thành toàn bản tôn dù là nó còn không có đặt chân tán g ma n g u y ê n cũng đã cảm nhận được trong đó nồng đậm ma đạo bản nguyên quả thực cùng trở lại ma giới đồng đạo hơn nữa nó mơ hồ cảm nhận được trong đó có một cỗ hấp dẫn nó lực lượng không hề nghi ngờ nhất định là bọn chúng trong tộc những cái kia tiên tổ lưu lại ân đông nhiên cổ chiến ma tôn lông mày nhữ lại tinh hồng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ảm đạm tinh không nó quanh thân ma khí quần q u trong mắt lanh ý xứng xứng lộ ra một vệ nụ cười âm chầm nói đã tới vì sao còn muốn giấu đầu lộ vôi đến cùng l à ma đầu không có bất kỳ cái gì thành ý có thể nói trong hư không vang lên một đạo lạnh lùng thanh â m chậm rãi đi ra một tôn cao lớn thân ảnh tại quanh người hắn mây mù màu đen lượn lờ hình như có vô biên ma vân làm bạn nhìn kỹ nhưng lại không có bất kỳ cái gì ma đạo khí tức ngươi chẳng lẽ muốn cho bản tôn cùng ngươi nhập cái này táng ma được cùng hắn lạnh lùng nhìn xem cổ chiến ma tôn như vậy dừng bước cũng không tới gần có gì không thể cổ chiến ma tôn tả dị cười một tiếng nói các ngươi đem nơi này xưng là táng ma uyên thật tình không biết trong đó cũng các ngươi có tiên tổ táng thân trong đó chẳng lẽ bọn hắn cũng coi là ma ít nói lời vô ích mây đen c u ố n thân ảnh lạnh lùng hỏi người muốn như thế nào bản tôn đã nói đến rất rõ ràng người ta liên thủ c ổ c h i ế n ma tôn ấy mắt hiện lên tức giận trên mặt không có nửa phần biểu lộ cái gọi là chính ma bất lưỡng lập bọn hắn truy sát bản tôn cũng là bình thường có thể như ngươi n g là nhân gian cương giả đã từng suýt n ơ i trở thành thánh địa c h i chủ bây giờ cũng rơi vào như bản tôn kết quả giống nhau thật chẳng lẽ có thể nuốt xuống khẩu khí kia nó thấy mây đen võ thánh trầm mặc không nói cười quái dị một tiếng tiếp tục nói tia xích ô lao nhi bị tộc ta tri tôn trọng thường k ó mà xuất thế hiện tại có thể chính là tuyệt hảo cơ hội người ta liên thủ chấn sát đám đạo trích kia hàng người đến lúc đó bạn tôn toại nguyện trở về ma giới mà ngươi liền có thể trực đảo hàng o l o n g giết trở lại chúng thần điện thừa cơ đoạt lại nguyên nên được độ vận h á không mị quá thay cổ chiến ma tôn thân làm võ thánh cường giả tự có ngạo khí từ trước đến nay khinh thường cùng nhân gian sinh linh làm bạn nhưng lúc này không giống ngày xưa nó tại thanh vân thánh giới kéo dài hơi tản vô số năm thật vất vả thoát thân nhưng lại lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh nếu là không người tương trợ dù là nó có thông tin tu vi cũng rất khó trở về ma giới dù sao hôm nay nó sớm đã không phải ngày xưa thái của ma tôn lúc trước thanh vân võ thánh liều chết một trận chiến suýt nữa để nó thân hình câu diện lại trải qua nhiều như vậy thuế nguyện ăn mòn bây giờ nó cũng chỉ là so đại thánh mạnh lên rất nhiều b u ồ n cười ngươi cũng biết chính ma bất lưỡng lập mây đen võ thánh h ừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói b ả n tôn không giết người đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lại vẫn vọng tưởng cùng b ả n tôn liên thủ coi là thật buồn cười đến t ự điểm chật chật các ngươi nhân gian sinh linh vẫn là như vậy dối trá cổ chiến ma tôn nghe vậy không những không giận mà còn cười lại là cười lạnh ngươi như thật không muốn để liên thủ tới đây làm gì mây đen võ thánh trầm mặc hắn đương nhiên không muốn tới nơi này không muốn cùng ma đầu hợp tác nhưng hắn bây giờ cũng bị chúng thần điện dồn đến v i c ả n h gần đây cựu ưu thần triều kia hai cái âm hồn bất tán giết thánh ngóc đầu trở lại còn có thần bực một cái đỉnh tiêm yêu thánh đã để hắn cảm thấy đau đầu hắn trải qua chém giết so cổ chiến ma tôn càng nhiều đầu tiên là cưỡng ép khôi phục ý đ ồ cầm nã h ô n độn thể không có kết quả bị lấy trí tôn khí phản tổn thương sau lại bị thần bực nhiều cái đại thánh cường giả tối đỉnh lấy quét hiệm tử hoàn sinh lại về sau lại cùng k i ự u lũ thần triều kia hai cái g i ế t thánh lưỡng bại c ầ u thương hắn hiện tại nhìn như cường đại kỳ thực sớm đã miệng cọp g ă n thỏ bằng không thì cũng không đến mức bị buộc tới cùng ma t ổ c g ặ p mặt người có gì đối sách thật lâu mây đen võ thánh hở hứng hỏi một câu a hiện tại không cảm thấy chính ma bất lưỡng lập sao cổ chiến ma tôn mặt lộ vẻ vẻ t r n g trọng người như muốn chết b ả n tôn không ngại đánh với người một trận mây đen võ thánh thanh â m bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới thanh sát câu lệ quanh thân khí thế càng là vẫn sức chờ phát động rất có một lời không hợp cùng nó một trận chiến thanh thế bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ cổ chiến ma tôn h ừ lạnh toàn vẹn không thèm để ý bất quá nó cũng không có tiếp tục nói móc ngược lại chỉ vào tán g ma uyên nói rằng nơi đây là thế gian hiếm có bảo hiểm người cùng bản tôn liên thủ đi vào nếu là gặp phải các ngươi nhân gian cường giả tàn linh hoặc là bản nguyên từ ngươi ra tay giải quyết nếu là những cái kia sâu kiến tìm tới bản tôn ra tay d ố c hết sức c ự tri nơi đây mặc dù tên là tán g ma uyên kỳ thực cũng hữu nhân gian võ thánh vẫn lạc nơi này trong đó quy tắc chi lực quá mức hỗn loạn mạnh như cổ chiến ma tôn cũng không muốn xông thẳng đi vào nếu có mây đen võ thánh thế gian này cường giả tương trợ liền sẽ dễ dàng rất nhiều cũng biết là an toàn rất nhiều mây đen võ thánh n g a y vậy n u m ạ y khổ tư hắn tại cân nhắc chuyến này lợi và hại nói đến hai người bọn họ cũng coi như đối thủ võ thánh bản nguyên đối với võ thánh mà nói giống như tuyệt thế thánh dược hắn cũng không muốn cho ma đầu kia làm áo cưới thế nào chẳng lẽ còn sợ bản tôn hại ngươi không thành cổ chiến ma tôn hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói rằng ngươi tốt nhất nhanh lên cân nhắc không phải có chút đáng ghét ra hỏa cần phải đuổi theo tới dẫn đường mây đen võ thánh cuối cùng vẫn là quyết định l i ề u một phen hắn đã không có đường lui những cái kia t ụ đến mong muốn tìm nơi nương tựa hắn sinh linh đều là chút vô dụng h ạ n g người không phải hắn cũng không đến nỗi lưu lạc đến tận đây chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có đánh cược một lần trên thực tế hắn cũng biết táng ma huyên hữu nhân gian tiên hiển vẫn lạc trong đó chuyến này cũng là ôm lấy tìm kiếm võ thánh bản nguyên tâm tư muốn mượn này khôi phục tu vi nhưng cũng kiên kỵ trong đó ma đạo quy tắc đi cổ chiến ma tôn nghe vậy không chút do dự thả người n h y lên n ả y vào táng ma huyên bên trong mây đen võ thánh thấy thế mặc dù trong lòng mâu thuẫn nhưng vẫn là đi theo tới chậm một bước hai tôn cổ thánh rời đi không lâu t ầ n phong mấy người cùng nhau mà đến bọn hắn cuối cùng đến chậm một bước nhường ma đầu kia trốn vào táng ma h uyên bên trong như thế nào cho phải mấy người hai mặt nhìn nhau trong lòng chân trở chương ba trăm chín mươi mốt cựu nhân gặp mặt chương ba trăm chín mươi mốt cựu nhân gặp mặt cổ chiến ma tôn bị thanh vân võ thánh suýt nữa đánh chết bây giờ chính là thế yếu thời điểm so đại thánh đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu nó tiến vào táng ma h uyên cũng chưa chắc liền có thể lấy lòng nhưng tại trận mấy vị đại thánh cũng là như thế bọn hắn m u ố n là cùng võ thánh ở giữa có cách biệt một trời cũng chính là đối thủ không còn năm đó khả năng bằng vào trí tôn t h á n h khí có lực đánh một trận tại ngoại giới vẫn được đ ặ t ở táng ma h uyên loại hoàn cảnh này bên trong ưu thế của bọn hắn đem không còn sót lại chút gì phải biết đây chính là võ thánh cổ chiến trường không ngừng một vị võ thánh cường giả còn sót lại đại đạo quy tắc bất kỳ sinh linh tiến vào bên trong đều đem nhận áp chế đại thánh cũng không thể ngoại lệ trừ phi chúng ta có thể phong tỏa táng ma h uyên không cho nó trở ra làm loạn ngọc hoàn thần quân tuyệt mỹ trên dung nhan đều là mệt mỏi táng ma uyên sao mà trí lớn có thể so sánh mười cái tinh vực bằng vào chúng ta mong muốn đem phong tỏa khó như lên trời t ầ n phong mấy người bất đắc dĩ lắc đầu nếu là bình thường tinh vực đối phó bình thường đối thủ cho dù là cùng cấp độ cường giả bọn hắn cũng có thể đem phong tỏa nhưng nơi này là tán g ma thuyền có võ thánh quy tắc tồn tại đại gia thần n i ệ m cũng bị hạn chế vốn là khó mà bao t r ù m chớ nói chi là đối thủ vẫn là ma tộc trí tôn bọn hắn nếu là phân tán ra đến rất dễ dàng bị bắt lại cơ hội cưỡng ép đột phá đến lúc đó mong muốn lại từ lớn như vậy thần b ự c bên trong mò kim đáy biển giống như tìm ra đối phương coi như quá khó khăn trung quy thì đã trễ không bằng chờ một chút t ố n do lớn thánh hàn hưu mở miệng đón ánh mắt mọi người nói rằng ta đã thông báo lý nguyên thọ đạo h ư u chờ c h ú t hán lý nguyên thọ ngọc hoàn thần quân đôi mi thanh tú cao lại nghĩ không ra là người nào tộc thánh quân tộc ta h ố n độn thể thần phong theo bên cạnh cười nhạt nhắc nhở h ố n độn thể ngọc hoàn thần quân gương mặt xinh đẹp lập tức cứng nờ trong đôi mắt đẹp có lanh ý phun trào không tự giắc nghiến răng nghiến lợi đối với nhân tộc hỗn độn tần phong nhìn u ra ngọc hoàn thần quân vẻ mặt khắc thưởng để tránh tổn thương hoa khí ho nhẹ một tiếng bổ sung một câu trước t i a lý nguyên thọ là tàn tu ngọc hoàn thần quân là chúng thần điện hộ pháp thần quân lẫn nhau ân đ o à n chính là thánh địa cùng ân đoán cá nhân nhưng bây giờ hắn tiểu nói này bất luận lý nguyên thọ có hay không gia nhập nhân hoàng điện đều sẽ bị thừa nhận làm nhân hoàng điện hộ pháp thanh quân mặc kệ là ngọc hoàng thần quân cùng lý nguyên thọ ở giữa ân đoán cá nhân vẫn là chúng thần điện mong muốn đối phó lý nguyên thọ đều phải cân nhắc một chút cái này giống như là lúc trước hàn hưu ngăn cản lý nguyên thọ truy sát ngọc hoàng thần quân như thế nhân hoàng điện không thể tùy tiện cùng chúng thần điện về mặt trái lại cũng là một cái đạo lý nếu như chúng thần điện lại ra tay chính là cùng người hoàng điện về mặt ừ ngọc hoàng thần quân hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến rời ánh mắt nàng đã sớm ngờ tới sẽ coi hôm nay m ớ i ý đồ bóp chết nhân tộc hôn đ ộ n thể làm sao chưa thể thuận nguyện lấy hôn đ ộ n thể thiên tư sớm muộn sẽ đưa thân thánh địa cao tầng đ ặ t ở chúng thần đ ị a cũng giống như nhau chuyện cho tới bây giờ mặc kệ giữa lẫn nhau lớn bao nhiêu ân đoán nàng đều không có khả năng lại đối lý nguyên thọ ra tay đương nhiên nàng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ dứt bỏ đối phương sắp trở thành nhân hoàng điện hộ pháp thánh quân không đ ể cập tới một vị trước đó liền có thể phá nàng thái âm luyện hồn trận cừng giả lại trưởng thành hơn hai mươi năm chỉ sợ tu vi đã không thể so với nàng thấp nhiều ít chiến lực nói không trừng càng hơn trước kia lúc này nàng phải trả so đo những cái kia vậy thì không chỉ là tìm phiền toái cho mình càng là bị thần điện dựng nên đại định lý nguyên thọ gặp qua các vị đạo hữu đông nhiên đám người bên cạnh vang lên một đạo ấm áp thanh âm bốn thanh tìm theo tiếng nhìn lại lúc này mới phát hiện mấy người ở giữa chẳng biết lúc nào thêm ra một thân ảnh chính là lý nguyên thọ bốn thanh t h ấ y thế đều là giật mình bọn hắn từng cái tu v i thông thiên đã là nhân gian cực h ạ võ t h á n h phía dưới rào rào rạ đúng là toàn vẹn không có phát giác lý nguyên thọ xuất hiện mấy người không tự giác kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cũng chính là lý nguyên thọ là người một nhà nếu là đối thủ chỉ sợ bọn họ đều không chiếm được lợi ích mặc dù trong đó cũng có lý nguyên thọ không mang theo ý không tốt phát giác nhân tố nhưng cũng đủ để nhìn ra lý nguyên thọ tu vi cao hơn bọn họ sâu rất nhiều người này không ngờ đạt tới trình độ như vậy ngọc hoàn g thần quân đôi mắt đẹp kịch liệt c o bảo trong lòng nổi lên kinh đ à o hải lãng vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ lấy lý nguyên thọ tốc độ phát triển có lẽ tu vi đã không thể so với nàng thấp nhiều ít hiện tại xem ra còn đánh giá thấp n g n độ thể thế này sao lại là không kém nhiều ít rõ ràng đã cùng nàng đồng dạng đi đến đại t h á n h cực h ạ n thậm chí hơn san à n g lão hủ t ầ n phong gặp qua lý đạo hữu t ầ n phong nhanh nhất lấy lại tinh thần chắp tay đáp lễ lý đạo hữu hàn hữu thanh sa cũng liền bận b i ể u đáp lễ chư bị k h á c h khí lý nguyên thọ cười gật đầu ánh mắt không tự giác liếc quan ngọc hoàn thần quân chỉ thấy cái này yêu nữ phong hoa tuyệt đại dáng người ở điệu khí chất xuất trần tựa như nhân gian tiên tử đồng dạng trên người có loại m ở mịt gần tiên siêu nhiên nếu không phải đỉnh đầu có thanh lam sen lẫn l ô n ũ mặt máy bên trong cũng là tràn ngập dị vực phong tỉnh người bình thường nhìn thấy chỉ sợ đều tưởng rằng nhân tộc nữ tử hai người bọn họ cũng coi là cựu nhân gặp mặt lý nguyên thọ hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngày xưa truy sát mình c h ú n g thần điện hộ pháp thần quân t r ầ n dung ngọc hoàng thần quân cũng là lần thứ nhất gặp hắn t r ầ n dung trước kia chỉ là bằng vào khí tức tìm hắn lúc trước giao thủ cũng là riêng phần mình khí cơ che giấu khó mà phân rõ t r ầ n dung hai người lẫn nhau đều là không hề bận tâm vật đuổi sao rời công thủ thay đổi xu thế nhưng cảnh ngộ sớm đã khác biệt không có khả năng ở đây độc thủ lý nguyên thọ không có để ý nàng, nàng cũng chưa chuyên môn đáp lễ hai người tựa như lẫn nhau không thấy được như thế lý đạo h ư u hàn h ư u nhìn ra bầu không khí xấu hổ theo b ả n giải g bây kỹ càng giảng thuật nơi đây cảnh ngộ như thế nói đến chỉ có r ế t đi vào lý nguyên thọ mắt nhìn đám người đã minh bạch ý đồ đây cũng là có chút bất đắc dĩ tần phong trịnh chọn gật đầu nếu như thế vậy thì r ế t đi vào lý nguyên thọ không chút do dự duy trì hắn đã biết được cổ chiến ma tôn tình huống kéo dài càng lâu uy hiếp càng lớn mặc dù đối phương không có khả năng ở nhân gian khôi phục võ thanh trí cảnh nhưng mỗi khôi phục một bộ phận đám người mong muốn đánh giết độ khó liền sẽ cao hơn mấy lần đối phó thai hoàng ẩm tự nhiên là càng nhanh càng tốt như vậy đi lưu lại hai cái trông coi những người còn lại đi vào lý nguyên t h ỏ nghĩ nghĩ như vậy đề nghị ở đây đều là cường giả đỉnh cao lưu lại hai cái đủ để ngăn chặn cổ chiến ma tôn nhất thời n ử a khác có hắn tại tùy tiện đuổi theo hai cái đều đầy đủ đối phó ma đầu kia nếu không phải ở đây đều là nhân vật hắn đều muốn nói chính mình đi vào liền có thể những người còn lại đều ở nơi này trông coi chia ra hành động đám người ngay vậy cũng không sốt ruột đắt lời đều tại n ế u mày trầm tư suy tư khả thi cổ chiến ma tôn cũng không phải bình thường đối thủ không thể tính toán theo lẽ thường lần này nếu là lại bị đào thoát lại hoặc là bị p h ụ c kích phe mình đánh mất nhân thủ biến số đồng dạng sẽ khó mà đón trước chương ba trăm chín mươi hai rết vào đường cùng chương ba trăm chín mươi hai rết vào đường cùng táng ma uyên to lớn như thế lại có vó thánh pi tắc quấy nhiễu lấy người ta chi lực chính là mong muốn phong tỏa cũng khó có thể vào tay cuối cùng rồi sẽ lưu lại lỗ hổng trừ phi các ngươi có năng lực ở đây bố trí xuống đại trận hoàn toàn phong tỏa toàn bộ táng ma uyên lý nguyên thọ thấy mọi người c h ầ n trở không e rẻ mắt nhìn ngọc hoàng thần quân chúng thần điện có mấy môn t u y ệ t thế trận pháp như thái âm luyện thần trận còn có cùng nó tương đối trận pháp hắn không đề cập tới trận pháp còn tốt nâng lên trận pháp ngọc hoàng thần quân s ắ c mặt trong nháy mắt bất thiện nàng lúc trước cũng coi là dốc hết nội tình lôi kéo nhiều như vậy thần quân bố trí xuống thái âm luyện thần trận đối phó lý nguyên thọ kết quả trận pháp bị phá hơn mười vị đại thánh táng thần thanh vân thành g i i trận trước kia làm cho thần điện nội tình hao tổn cũng làm cho nàng lại khó kiếm ra nhiều như vậy thần quân nếu không không cần xin giúp đỡ nhân hoàng điện cùng cựu hữu th bây giờ lý nguyên thọ lại nhấc lên cái này một cốc dạng ngọc hoàn thần quân há có thể không b u ồ n giận nàng thấy lý nguyên thọ nhìn mình lúc này hư lạnh một tiếng nói ta thần b ự c đã vô pháp điều động cũng đủ lớn thánh đến bố trí trật pháp cho nên lý nguyên thọ khẽ gật đầu thần s á c bình tĩnh nói con đường này đi không thông thần b ự c đã không có như vậy nội t ì n h tự nhiên không có khả năng trông cậy vào nhân tộc vận dụng thủ bút lớn như vậy cũng không phải nhân tộc không bỏ ra nổi đến mà là lẫn nhau lập trường khác biệt gấp rút tiếp viện về gấp rút tiếp viện không thể là vì thần mực mà dốc hết nội tỉnh hơn nữa coi như nhân hoàng điện bằng lòng thần vực cũng chưa chắc d á m tiếp ta nói lưu lại hai cái cũng là vì để phòng vật nhất trên thực tế thần vực chi lớn sớm đã không có ma đầu kia cư trú chỗ táng ma huyên là nó sau cùng ỷ b ả o đối với chúng ta mà nói cũng giống như vậy đây là duy nhất cầm xuống nó cơ hội lý nguyên thọ nhìn quanh đám người không nhanh không chầm nói các ngươi nếu là cảm thấy không ổn vậy thì đi vào chung dứt lời hắn không nói nữa đứng chắc tay nhắm mắt dưỡng hận hôm nay hắn vốn là đến chợ giúp mà thôi nhiều nhất chính là có chút tư tâm muốn cấp đoạt ma tôn bản nguyên nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thánh địa mới là chủ công hắn chỉ là tiện tay phụ trợ một chút cho nên hắn chỉ là đề nghị như thế nào quyết đoán còn nhìn mấy người lựa chọn vẫn là cùng một chỗ hành động cho thỏa đáng hàn hưu nghĩ nghĩ nói như thế lao hủ tán thành t ầ n phong cũng cảm thấy không nên phân tán nghe đồn táng ma huyên bên trong khả năng dựng dục ra vô thượng tà linh nếu là phân tán sợ gặp nguy hiểm thanh sa suy nghĩ một lát cũng là ý tưởng như vậy nếu như thế vậy thì trực tiếp đi vào lý nguyên thọ thấy này cũng không nhiều lời quả quyết xông vào táng ma huyên bên trong t ầ n phong mấy người thấy thế nhao nhao theo sát phía sau người ngọc hoàn thần quân t h ầ y lý nguyên thọ như thế coi nhẹ chính mình không khỏi nghiến chặt hàm r ă n g tràn ngập h á n niệm nhưng thấy mọi người xông đi vào nàng cũng không tốt chỉ hoãn chỉ có thể trong lòng âm thầm n g u y ệ n ruộng một phen lý nguyên thọ một b ự c khẩu khí kia đuổi theo ông đám người đặt chân táng ma n u y ê n t r u n g quanh lập tức có vô biên ma khí bọc tới như hãn hải triều tịch ủng bạo mà hung m ánh kia tràn ngập hủy d i ệ t ta ác phá hư ủng bạo quy tắc trật tự phản phất muốn hủy diệt thế gian tất cả áp lực vô hình đường đám người dường như đặt mình vào vũ bùn sâu không thấy đáy đen như mực hoàn cảnh cũng làm cho người như rơi vào hầm băng mọi người tại không ngừng hạ xuống bên hai hàn phong gào thét thỉnh thoảng lương theo lấy dưới chân bực sâu t r u y ề n ra thê lương gào thét hình như có vô số vong linh tại tê thảm là m người chấn động cả hồn khách táng ma huyên tự thành t h i ê n địa tự thành quy tắc nơi này tràn đầy hỗn loạn cùng t ứ n g ư ợ c không phải cường giả tuyệt đỉnh khó mà đặt chân chính là mấy người là cao quý đại thánh đỉnh phong tồn tại cũng đúng này cảm thấy tim đập nhanh trong c ò i ư u minh cảm giác giống như là một tôn kinh khủng cự ma để mắt tới như thế bên trong sẽ không thật có v u thượng tà linh a thanh sa ngăn không được sợ run cả người hắn mặc dù tuổi tác khá lớn là ở đây nhiều tuổi nhất nhân vật giả nhưng xuất thân thanh điệu nhất tộc hắn thở nhỏ bế quan tu hành hiếm khi xuất thế kinh nghiệm kém xa những người khác nhiều đối với ma đạo cũng là phát ra từ nội tâm c h ắ n g ghét cho đến ngày nay hắn đã làm đáng giá nhất nói rằng chuyện cũng bất quá là tại thanh vân thanh giới đối ngọc hoàn thần quân ra tay bây giờ đứng trước cổ kim đường c ũ n g giống như tán ma uyên trong lòng khó tránh khỏi thất t h o n g chỉ sợ thật là ngươi nghĩ như vậy lý nguyên thọ sắc mặt ba người ngưng trọng bọn hắn mơ hồ cảm nhận được không ít khí tức cường đại võ thánh cường giả chính là nhân gian cực đạo tự thành quy tắc tự thành thiên đ i ệ nắm giữ cải thiên hoán địa vĩ lực mạnh như vậy người vất lạc tàn hồn cùng lưu lại ý chí hôn tạc ma khí huyết khí hoa khí đạn sinh ra tà linh cũng không phải không có khả năng coi như thật có những vật này cũng không phải cái đại sự gì lý nguyên thọ rất bình tĩnh chúng ta sẽ gặp phải ma đầu kia đồng dạng sẽ gặp phải những này tà linh chính là thiên địa dự tục cũng không phải bọn chúng ma tộc sẽ không nghe nó sai sự cũng sẽ không cố kỵ cái gì huyết mạch cái này cùng thanh vân thanh giới đạn sinh sinh linh sẽ không nhận ra thanh điệu nhất tộc huyết mạch như thế g i n g n g nhiên dưới chân một tiếng kêu to đám người chính vào giữa không trung đột nhiên cảm thấy ác phong bất thiện một cỗ vô cùng cường lực phong bạo cuốn tới đi ngược dòng nước xung kích hướng đám người cùng lúc đó một cái tre khuất bầu trời to lớn hát t r ả o thành không mà đến dường như hồng hoàng cự thú thành tinh đồng dạng mạnh mẽ c h u ộ p vào đám người làm càn lý nguyên thọ khe quát một tiếng đưa tay hoành kích hỗn độn pháp tắc đan sen v à n g bạc vĩ lực hóa thành một trường phát sau mà đến trước đột nhiên đánh vào trên cự t r ả o kia ẩm ẩm trong một t r ớ c mắt thiên địa lễ ú quanh mình vô tận cơm phong tứ ngược hình như có thế giới cho bụi càn k ô n g r n h á t đám người chỉ cảm thấy hư không đều rất giống ngưng trệ bọn hắn còn chưa ra tay liền thấy lý nguyên thọ đánh lui cái kia lợi chảo chờ bọn hắn nhìn thấy lúc cái kia cự chảo đã thối lui đến chân trời chỉ còn lại một chút hình dáng mơ hồ có thể bắt được kia là một cái mọc đầy màu đen lông dài móng ướt thực lực của người này đám người không tự giác dọ xét lý nguyên thọ đều là kinh hại không thôi cái kia cự chảo không phải rất mạnh cùng bọn hắn tu vi tương đối nhưng lại không thể phá b ỡ ma n lực kinh người tựa như một tôn đại thánh tỉnh phong viễn cổ dị thú giống như cái loại này mãng thu là khó dây dứ nhất da lông ra thịt cứng cỏi vô cùng chính là c ự c phẩm lớn thánh binh khí cũng chưa chắc có thể phá cự lực càng là có thể sánh vai đỉnh tiêm thể chất không nghĩ tới vẹn m ẹ n một kích liền bị lý nguyên thọ tùy tiện đánh lui cẩn thận một chút đây chỉ là thăm dò lý nguyên thọ ngưng lông mày nhìn về phía nơi xa nơi này một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón hỗn loạn tiên địa quy tắc liền đại thánh cường giả tối đỉnh thân n i ệ m đều có thể áp chế chính là lấy tu vi của hắn cũng khó có thể nhìn thấy quá xa vừa rồi thuần túy là nhiều năm chinh chiến bản năng phản ứng vô ý thức làm ra đánh trả trên thực tế ánh mắt cùng thần n i ệ m bắt được cũng đã khuya bọn hắn mới vừa v ậ n tiến vào táng ma h u y ê n phạm vi mà thôi liền gặp phải như thế ác thú kế tiếp đường chỉ có thể càng thêm không bình tĩnh t ự a n h ư là tại s á t minh lý nguyên thọ suy đoán đồng đ ạ g mảnh này cơ hồ không người đặt chân đường cùng ở sau đó trên đường xuất hiện không ít ác thú tà linh đều là những cái kia vẫn lạc võ thánh cường giả khí huyết tàn hồn pháp tác biến thành từng cái đều có không gì sánh nổi thực lực khủng bố chương ba trăm chín mươi ba chí tôn t h n g thổ ngọ hẹp gặp nhau chương ba trăm chín mươi ba chí tôn t h n g thổ ngọ hẹp gặp nhau không nghĩ tới lúc trước võ thánh chiến trường có thể diễn hóa xuất nhiều như vậy t ạ vận trên đường đi đám người kinh hại không thôi còn tốt bọn chúng sinh tại đây lớn ở nơi đây đ ạ t được phiến thiên địa này lực lượng đồng thời cũng không thể tùy tiện rời đi phiến thiên địa này nếu không chỉ sợ thần bực đều đem đại loạn ngọc hoàn thần quân cũng không lo được cùng lý nguyên thọ phân cao thấp hơi có chút kinh hoàng khiếp sợ dù là nàng là cao quý chúng thần điện tả hộ pháp cũng chưa từng từng tiến vào táng ma u y ê n nơi tuyệt đ ị a n à y không biết do phiến thiên địa này có nhiều như vậy khó chơi c h i vật trước mắt gặp phải tả vật đối bọn hắn mà nói còn không tính rất khó đối phó thế nhưng đều là đại thánh đỉnh phong cấp độ tả vật số lượng không dưới hai tay số lượng nhiều như vậy t à vật nếu là xông ra táng ma h uyên tùy tiện đi một chút liền có thể tiến vào thần bực phạm vi đối thần bực mà nói tuyệt đối là một trận thiên h a i có nhiều như vậy t à vật ngăn cản nó cũng sẽ không tốt hơn bất chi bất giác lý nguyên thọ thành dẫn đầu người đám người đi theo hắn tả hữu từ hắn mở đường là chủ công những người khác bảo hộ tả hữu cùng phía sau ba người hai yêu hình thành một cái vòng tròn r i ê n g phần mình bảo hộ một phương dùng cái này ở tiến từng bước giết vào táng ma h uyên c h ỗ sâu những tên kia cũng là thật can đảm lại thật có can đảm dết tiến đến xa xa trong thâm uyên t h ư ợ n h ư lý nguyên thọ phỏng đoán như thế cổ chiến ma tôn cùng mây đen võ thánh cũng bị ngăn chặn t r u n g quanh thỉnh thoảng có t à vật xuất hiện đ ố i bọn chúng tiến hành tập sát bất quá cũng chính là bởi vì những n à y t à vật để nó cảm ứng được ma khí biến hóa loại tiêu biến h ó a rất bí ẩn liền mây đen võ thánh đều khó mà phát giác nhưng nó xem như ma tộc lại là cảm ứng rõ ràng tới k h ắ c k h ắ c thật sự là không biết sống chết biết rõ nơi đây chính là b ù n tôn chủ trận còn dám truy vào đến thật coi bản tôn là bùn nạn không thành cổ chiến ma tôn trong lòng tức giận đường đường ma đạo trí tôn c h ứ n cứ thiên thời địa lợi những bọn tiểu đối kia sâu kiến lại vẫn dám truy sát nó thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bên cạnh mây đen võ thánh không nói đáy mắt hiện hiện b ẻ trêu tức lúc trước hắn coi là chỉ có chính mình không dễ chịu bây giờ xem ra ma đầu kia sợ là so với mình còn khó qua khó trách t i ê u ngạo như ma tộc cũng biết tìm hắn liên thủ bản tôn đã có cảm ứng khoảng cách tộc ta trí tôn tán g thổ đã không xa cổ chiến ma tôn hai con ngươi khép hở cẩn thận cảm ứng một phen thâm trầm nói rằng đợi đến nơi đó chúng ta liên thủ phúc kích cho những n à y mắt không mở ra hỏa một bài học có thể mây đen võ thánh lời ít mà ý nhiều không bao lâu bọn chúng trùng sắt đến một mảnh mênh mông dãy núi nơi đây đã là táng ma h uyên kia vô tận bực sâu một vùng bình đ ị a táng ma h uyên tên là bực sâu kỳ thực chính là một mảnh sụp đổ hỗn loạn tinh hùng trong đó tuy không sao trời nhưng cũng có vỡ vụn sao trời cũng có lẽ là bụi b n g hóa thành lục địa cổ chiến ma tôn cùng mây đen võ thánh bây giờ vị trí chính là một chỗ như vậy rất quen thuộc khí tức đáng t i ế c thời đại quá mức xa xôi khó mà suy đoán là vị nào cổ chiến ma tôn phóng tầm mắt nhìn tới lờ mờ có thể theo mông lung mờ tối giữa thiên đ i ệ nhận ra dãy núi này lai lịch kia là tại nó trước đó nào đó vị ma tộc t r í tôn hải cốt biến thành đúng vậy mảnh này so tinh bực chủ tinh đều muốn bắt ngát lục địa là một vị ma tộc t r í tôn hải cốt chỗ diễn hóa cái này nếu là đặt ở n g o ạ i giới tất nhiên kinh thế hai tục kinh bạo vô số người ánh mắt nhưng đối với võ thánh mà nói hải cốt diễn hóa nhật nguyện tinh thần lông tóc diễn hóa đại thụ che trời quả thật lẽ thường có lẽ là bởi vì mảnh này lục địa đặc t h ủ t r u n g quanh tuy có tà vật rình bò nhưng cũng không lại đối bọn chúng ra tay cổ chiến ma tôn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nó tham lam hấp thu mảnh này lục địa vung lên chi không đi bản nguyên cùng ma đạo quy tắc chi lực tĩnh dưỡng tự thân cùng lúc đó nó phân ra bộ phận tinh lực ra tay đánh ra không ít quỷ dị phù văn kia là ma tộc đặc l ư u bí pháp thái cổ liền có dùng để hội tụ một phiến thiên địa ma đạo quy tắc khôi phục nơi này trí tôn vĩ lực cổ chiến ma tôn muốn mượn mảnh này lục địa lực lượng đối phó những cái kia theo đuổi g i ế t nó sâu tiến mây đen võ thánh thế này khe nhữ n g mày l ạ g yên tránh đi hắn nhanh chóng rời khỏi mảnh này lục địa chuẩn xác mà nói là tiến lên một đoạn thoát ly khối này pha bi để tránh bị cổ chiến ma tôn hạ thủ khặc k yên tâm bản tôn sẽ không ra tay với ngươi cổ chiến ma tôn thấy thế cởi quái dị một tiếng n g a khí sừng sừng nói bất quá bạn tôn cũng đã nói nếu có đi đến bạn tôn dốc hết sức theo chi nó cũng là không kèm để ý mây đen võ thánh bức ra sự tình bên ngoài nơi này tuy không bị kêu ma đạo trí tôn bản nguyên nhưng cũng có hải cốt hội tụ không ít lực lượng có này lực lượng ra chỉ lấy thực lực của nó đủ một trận chiến chỉ cần xử lý những n à y vướng bận sâu kiến bạn tôn liền có thể gối cao không lo an tâm đi tìm một chút bản nguyên khôi phục tu vi chờ khôi phục một chút liền có thể nghĩ biện pháp mở một cái thông đạo trở về ma giới cổ chiến ma tôn nghĩ như vậy trong tay động tác càng lúc càng nhanh rất nhanh giữa thiên địa tràn ngập lên sền sẻ sương mù màu đen vốn làm ở tối bầu trời càng phát ra âm t r ầ m hoàn toàn hóa thành màu đen vô tận ma đạo quy tắc chi lực hội tụ ở này bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng thời gian không lâu nó động tác đình chỉ vô biên hấp vụ tán đi lại khôi phục bộ kia ưu ám bộ dáng dường như mọi thứ đều không có biến hóa có thể chỉ có cổ chiến ma tôn biết nó đã làm tốt chuẩn bị chỉ chờ những tên kia tự chui đầu vào lưới là ma đầu kia khí tức nơi xa lý nguyên thọ mấy người đã truy tìm đến tận đây ngọc hoàn g thần quân trong tay có nhất pháp bảo chính là chúng thần điện ba t ặ ạ o trong đó có một sợi cổ chiến ma tôn k h í tức nàng trước đó chính là bằng vào vật này tìm kiếm cổ chiến ma tôn hạ l ạ c chỉ tiếc vật này chỉ có một kiện cho nên khó mà phân cho tần phong mấy người thẳng đến đám người tụ hợp nàng mới đem lấy ra bất quá vật này cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác dù sao cũng là bói toán võ thánh tung tích chắc chắn sẽ có sai lệch nhưng bây giờ tâm phụ triện tiêu biến hóa rất là rõ ràng trên đó quỷ dị đường vân mắt trần có thể thấy nhiễm lên một mực dường như sống tới đùng dạng nó vậy mà dừng lại là có chỗ lực lượng không tin chúng ta sẽ truy kích đến tận đây vẫn là đang cố tình bày nghi trận đám người dừng bước khe nhữ n n g mày mặc Mà kệ nó nghĩ như thế nào nơi này trung pin là đối với nó có lợi địa phương coi như không có cái gì thủ đoạn nó cũng có thể san bằng ưu thế của các ngươi lý nguyên thọ ánh mắt sắc bén nhìn rõ thiên cơ chỉ cảm thấy phía trước lục địa t ự a n h ư một đầu ẩn nút chân ma lấy hắn hôn độn thể ưu thế mơ hồ đó có thể thấy được một chút bất phảm hơi chút điều tra sau hắn nhắc nhở chúng nhân nói nơi này là một tôn ma đầu vẫn lạc chi địa phiến thiên địa này sợ là nó hải cốt biến thành một tôn ma đầu hải cốt có thể diễn hóa s u ấ t như thế lớn một phiến thiên địa đám người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bọn hắn cẩn thận quan sát làm sao nói không đủ mạnh chỉ cảm thấy phía trước vô cùng tối nghĩa tràn ngập tường đại ma lực nhưng đối với có phải hay không hải cốt biến thành bọn hắn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì đ ấ y lòng cũng khó có thể tiếp nhận nhưng lý nguyên thọ chính là hỗn độn thể thiên nhiên bên trên liền so với bọn hắn cảm ứng càng thêm trực quan rõ ràng hắn như vậy nói đám người mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cũng không thể không tin nó là muốn mượn ma đầu kia lực lượng tới đối phó chúng ta lý nguyên thọ trải qua một lát quan sát đã nhìn ra mấy phần mánh khỏe ngựa khí mười phần chắc chắn ma đầu kia còn x u ấ t lại lực lượng đủ để triệt tiêu một cái trí tôn khí vi lực chương ba trăm chín mươi b ố vây rết ma t ộ c trí tôn chương ba trăm chín mươi b ố vây rết ma t ộ c trí tôn triệt tiêu một cái trí tôn thanh khí nghe thấy lời ấy đám người lại là kinh hãi lại là an tâm kinh hãi ở nơi này sóng mây quỷ quyệt vẫn lạc vô số năm võ thánh cường giả lưu lại đạo ngân lại vẫn có thể áp chế một cái trí tôn khí an tâm thì tại tại bọn hắn mang theo không ngừng một cái trí tôn thanh khí xem như thần một sân nhà cường giả ngọc hoàn thần quân tự nhiên mang theo trí tôn khí mà nhân tộc hai vị cường giả đỉnh cao đến gấp rút tiếp viên lúc vì để phòng hậu hoạn cũng mang theo có một cái trí tôn thanh khí dù là không tính lý nguyên thọ đều có hai kiện trí tôn khí bọn hắn thật là biết lý nguyên thọ cũng có p h â n khích như vậy khó được nó cho cơ hội này nếu là bắt không được nhưng chính là chúng ta không phải lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng thân ảnh im hơi lặng tiếng tiêu tán sau một khắc hắn đã xuất hiện ở phía trước kia phiến thương mang đại lục một góc c ự khổ mời chư vị đồng tâm hiệp lực hôm nay cần phải cầm xuống ma đầu kia ngọc hoàng thần quân sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng chắc tay dứt lời cũng là phóng tới một cái phương hướng thần phong cùng hàn hưu cũng không hành động hai người bọn họ đều đã cao tuổi không thích hợp sông pha chiến đấu lý nguyên thọ cùng ngọc hoàng thần quân cũng là cân nhắc tới điểm này mới cùng bọn hắn hình thành tam tài chi thế lấy sừng t h ú trận thuật giáp công ma đầu kia trong trước mắt đám người riêng phần mình vào chỗ lẫn nhau ánh mắt đảo qua hết sức ăn ý đồng thời ra tay lên theo trang m i ệ n g một lời quắc khẽ ba cỗ trí tôn khí tức đồng thời phóng lên tận trời lý nguyên thọ tế ra sơ bộ luyện hóa huyết thần q u a n tài tựa như thái cổ huyết thần khôi phục tái nhập thế gian cả người đều bị nồng đậm huyết sắc sóng lớn vây quanh tại đỉnh đầu hắn có táng tận thiên địa vạn bật chi vĩ lực to lớn quan tài máu thành k h ô n g xuất thế toát ra cực điểm trói mắt huyết sắc thần quang trong tay hắn có ba k i ệ n trí tô khí vạn ma đồ huyết thần quan tài cùng bạch cốt thần điện đối phó ma tộc tự nhiên không thể dùng vạn ma đồ bạch cốt thần điện cũng càng khuyên hướng phòng ngự không như máu thần quan lực sát thương càng hơn một bậc cho nên hắn mới lựa chọn luyện hóa huyết thần quan tài giờ này phút này tôn này quan tài máu dường như táng lấy một tôn thái cổ thần linh trong đó chảy ra một cỗ đỏ thám huyết thủy phô thiên cái điệp tại lý nguyên thọ thôi động hạng như hán hải triều tịch sôi trào mãnh liệt t r u n g t r u n g điệp điệp từ hư không thác nước chảy xuống mang theo phiên giang đảo hải uy thế chút xuống hướng kia phiến đại lục g ọ c hoàn thần quân lúc này thân ảnh bao phụ tại một á n g đỏ bên trong nhưng này ánh sáng màu đỏ cùng huyết sắc có chất phân biệt càng thiên hướng về hỏa diễm mơ hổ còn hiện ra kim sắc kia là một quả kim hồng sắc hồ lô dường như thiên đ i ệ d ự dụng chất chứa vô tận vĩ lực tại nàng thôi động hạng kia kim hồng hồ lô đón gió căng thùng lên hóa thành tre khu tựa như c ự thú miệng lớn miệng hồ lô cũng là chút xuống da vô tận thần hòa tần phong cùng hàn hưu thúc giục trí tôn thanh khí thì là một thanh thần kiếm kim quan g trói mắt thường ngực trói mắt ẩn chứa kinh khủng hoàng đạo như thế kia là nhân hoàng điện truyền thừa thánh vật một trong tên là quá hoàng kiếm chính là nhân hoàng điện cổ xưa nhất thủy tổ quá hoàng võ thánh bản mệnh trí bảo chối này hoàng đạo thanh kiếm tại hai đại cường giả đỉnh cao thôi động hạng toát ra phơ mang so ngọc h o à n thần quân thúc giục trí tôn khí cường thịnh mấy lần cơ hộ nhưng cùng lý nguyên thọ thúc giục huyết thần quan tài cùng so sánh huy hoàng thá bổ ra kinh thiên một kiếm chỉ một thoáng đám người lấy tam tài cách cục đối k i u phiến ma thổ hình thành vây kín chi thế ba kiện trí tôn khí tại bốn vị đại thánh cường giả tối đỉnh thôi động h ạ n chỗ buộc phát y lực càng là không gì xanh kịp tựa như muốn lật út thiên địa đ ồ n g dạng hôn trướng thế nào thêm ra hai cái biến số k i u phiến trên đại lục cổ cổ chiến ma tôn tự nhiên cảm ứng được ba c ố cường đại vì thế nó trong nháy mắt liền đổi sắc mặt xanh xám một mảnh vô cùng khó coi càng là nghiến răng nghiến lợi trước đó truy sát nó chỉ có tần phong cùng hàn hưu v ề phần ngọc h o à n thần quân lúc trước bị mây đen võ thánh trọng thường mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài nó còn tưởng rằng cái này thần bực tả hộ pháp thời gian rất lâu sẽ không xuất hiện không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện ở đây còn mang theo một cái trí tôn t h á n h khí nhất làm cho nó cảm thấy khó giải quyết cảm thấy vừa kinh vừa sợ chính là cái kia đã từng bị nó lợi dụng để nó đoạt xá thất bại nhưng cũng nhờ vào đó có thể thoát thân hôn nội thể lại cũng xuất hiện ở đây hơn nữa tu vi thình lình đã là đại thánh cực hạng trong tay cũng có trí tôn thanh khí dứt bỏ phía trước hai cố khó chơi thánh địa thế lực không nói chỉ là một cái đại thánh cực hạn hố nộn đ thể cũng đã đầy đủ để nó đau đầu chớ nói chi là còn có hai cái thánh địa cùng hai kiện trí tôn khí s á t cục đây là nhằm vào nó tuyệt s á t tiến hành lê tởm cổ chiến ma tôn trong lòng tức giận vốn cho rằng là nó chiếm hết tiên cơ bày mưu nghi kế nhờ vào đó phục s á t đối thủ cục diện ai có thể nghĩ tới vậy mà n h ư ơ n g xuống cục diện như vậy để nó như vậy bị động chỉ là không cho nó trù toàn cơ hội ba kiện trí tôn t h á n h khí đã manh s á t xuống tới ẩm ẩm trong khoảnh khắc vang lên lôi đỉnh tiên vang dường như thiên băng địa liệt đồng dạng đại thánh cường giả đã có thể làm được hủy diệt tinh vực t h ú n g chi là có trí tôn khí ra chỉ đại thánh cường giả tối đỉnh chính là động một tí đánh nát mười cái tinh vực cũng không khó dù là nơi này là táng ma h uyên có hỗn loạn võ thánh quy tắc tác chế lý nguyên thọ bốn người vận dụng ba kiện trí tôn khí hình thành tất sát thủ đoạn vẫn là b ộ c phát ra kinh người vĩ lực chỉ là một kích cổ chiến ma tôn cũng có chút không chịu nổi nó vừa mới hao phí tâm lực chống lên mảnh này ma vực lập tức lảo đảo muốn ngã thiên k u n g phía trên tràn ngập hắc vụ kết giới hiện ra mắt trần có thể thấy vết rách các ngươi muốn chết cổ chiến ma tôn không lùi mà thì tới phóng lên tận trời những năm này tại thần mực bốn phía làm loạn thôn v ệ ước vạn sinh linh nó sớm đã khôi phục ngày xưa bộ dáng ba đầu sáu tay sau lưng có hai cánh toàn vẹn là g i ữ tợn ác ma bản tướng khí tức trên thân cũng xưa đâu bằng nay bây giờ nó nghiễm nhiên có nửa chân đạp đến đủ võ thanh trí cảnh xu thế lúc trước thái c ổ mặt đại trận trên kia thanh vân võ thánh lấy mệnh tương bác muốn kéo lấy nó cùng huynh đệ sinh đôi cho cùng nhưng lại cũng không tận nguyện bị nó cùng đồng bào huynh đệ bí pháp cưỡng ép lấy ra một chút hy vọng sống làm nó có thể bảo tồn hơn p â n nửa linh hồn cùng một thân đạo cốt mặc dù nó đã không còn năm đó nhưng dù sao cũng là một tôn võ thánh dù là lúc này bị ép vào thiệt cảnh cổ chiến ma tôn vẫn có ma đạo trí tôn khí phách nó mượn nhờ phiến thiên địa này lực lượng cưỡng ép vận dụng ra cái thế thần thông toàn bộ ma thổ quy tắc ma khí đều bị nó quấy lên hóa thành cốt cốt ma lực hội tụ tại quân thân theo ngàn vạn lỗ chân lông tràn vào thể nội khí tức của nó không ngừng kéo lên lý nguyên thọ mấy người mắt thấy như thế khó chơi đều là những m ả y bất quá bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị biết không có khả năng dễ dàng như thế đánh vỡ một vị ma đạo trí tôn bố trí tỉ mỉ thủ đoạn sau một kích mấy người chính là liên tiếp sát chiêu không cho cổ chiến ma tôn thở cơ hội nhưng vẫn c ũ không thể ngăn chặn cổ chiến m a tôn khôi phục tôn này ma đầu mắt thấy mảnh này mà thổ chi lực không đủ để ngăn địch chủ yếu là lực lượng của đối thủ vượt qua đoạn trước bất đắc di chỉ có thể cưỡng ép rút ra phiến thiên địa này lực lượng tận thêm bản thân đây là bí thuật cũng là thần thông có thể khiến nó cưỡng ép khôi phục ngắn ngủi vận dụng trí tôn chi lực chương ba trăm chín mươi lăm đột nhiên xảy ra d i biến võ thánh tập sát chương ba trăm chín mươi lăm đột nhiên xảy ra d i biến võ thánh tập sát giết đẫu nhiên tại ma thổ kết giới sắc vỡ một lúc đậm đặc như mực nước quần quận ma vân bên trong vang lên một tiếng kinh tiên cổ chiến ma tôn lịch thiên mà lên tựa như cái thế ma thần ba đầu sáu tay thể động cơ vô số không rõ trật tự thần liên giống như cầm trong tay trí tôn khí giống như hành k í c h b ắ t phương vê a n g vê a n g vê a n g kinh khủng trật tự phát tắc không ngừng bạo tạc trói lọi như tinh không bên trong khói lửa cơ hồ muốn chiếu sáng nửa cái tán g ma h u y ề n vài luồng kinh khủng mà tứ ngược trí tôn vĩ lực đan vào một chỗ phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng đ ạ g lý nguyên thọ bốn người hợp lực đúng là lực lượng ngang nhau cổ chiến ma tôn biểu hiện ra thực lực cũng vượt qua đám người đ ằ n trước cường đại không thể tưởng tượng nổi không hổ là võ thánh cường giả đám người tâm thần căng cứng sắc cơ như thủy triều t h a o thao bất tuyệt cũng chính là một trận chiến này phát sinh ở táng ma bên bên trong như tại ngoại giới chỉ sợ đủ để hủy diệt non nửa thần n ự c nhân gian cường giả quyết đấu ít ra sẽ cố kỵ thiên địa chúng sinh không dám gánh vác quá nhiều nhân quả đa số trật tự ở giữa giao phòng sẽ tận lực tránh đi lực phá hoại mà cổ chiến ma tôn đến từ ma giới đương nhiên sẽ không đối với người ở giữa phụ trách hơn nữa ma đạo chính là lấy nhân quả lấy chúng sinh ma khí từ khí mà tu hành càng thêm sẽ không cố kỵ một bầy kiến hôi giống như đồ vật lại vọng tưởng giết trí tôn trong hư không cổ chiến ma tôn khí diễm t r ù n g tiên tê u to liên tục nó tại ngắn ngủi khôi phục trí tôn chi lực sau đúng là đem toàn thân huyết đ ụ c luyện vào đạo cốt tay không lấy đạo cốt nên kích vài kiện trí tôn khí vất quá là lợi dụng cấm t h u ậ t ngắn ngủi khôi phục võ thánh chi lực ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh không hề lay động cũng không có bị váy n h u t â m cảnh hơn nữa hắn cũng chưa xuất động toàn lực chỉ là phát huy ra mạnh hơn đám người thực lực lực lượng như vậy đầy đủ cầm xuống cổ chiến ma tôn còn có thể đề phòng hậu h o ạ đồng thời cũng không đến nôi hướng tất cả mọi người bại lộ chính mình nội tình tất cả mọi người biết hỗn độn thể nội tình siêu nhiên nhưng cụ thể như thế nào đương thời ai cũng chưa thấy qua tự nhiên cũng liền không rõ ràng lý nguyên thọ cũng không có quên y hắn cùng chúng thần điện ở giữa ấ n đoán chuyến này bất quá là các đồ cần thiết không thể là vì này bại lộ tài sản của mình h ô t trướng nếu không phải bạn tôn bị thanh vân lão quỷ c h ọ c g t h ư ờ n g làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây cổ chiến ma tôn trong lòng nổi giận nhưng suy nghĩ lại rất thanh minh tu hành tới nó trình độ như vậy trải qua vô số tuyến nguyệt tất nhiên là sẽ không giống đương thời tu sĩ giống như dễ dàng như vậy bị nhiễu loạn tâm thần bất quá nó cũng biết tự thân tình huống như vậy dùng cấm thuật thần thông cưỡng ép khôi phục trí tôn chi lực hoàn toàn chính xác duy trì liên tục không được thời gian quá dài hơn nữa nó cũng không có khả năng quá nhiều lãng phí lực lượng của mình mây đen lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào nếu không muốn lãng phí tự thân lực lượng vậy cũng chỉ có mượn dùng ngoại lực mây đen võ thánh tại phòng bị cổ chiến ma tôn cổ chiến ma tôn sao lại không phải phòng bị mây đen võ thánh nó sẽ bị tiêu hao lực lượng mây đen cũng đừng hòng tránh thoát là lấy nó không chút do dự đưa tin cho mây đen lôi kéo cái này yêu tập võ thánh cùng một chỗ xuống nước lần này nếu có thể đánh giết bọn hắn ngoại trừ hôn đồn thể còn lại đều thuộc về ngươi vì thuyết phục mây đen võ thánh cổ chiến ma tôn không thiết hứa lấy lợi lớn ba tôn nhân gian đại thánh tăng thêm hai k i ệ n trí t ô n khí đủ để cho một tôn không c h ọ n b ẹ n võ thánh vì đó đ ộ c dung có thể từ nơi sâu xa chuyến đến mây đen võ thánh thanh âm t r ầ m thấp bất quá hắn cũng không sốt ruột ra tay như cũng giấu ở c h ỗ t ố i cổ chiến ma tôn tình huống không ổn hắn tình trạng cũng không tốt và không thì cũng sẽ không theo những cái kêu bởi giết hắn yêu tộc võ thánh lưỡng bại cứng kia là hầu như không lý trí cách làm nhiều nhất chỉ có thể lật về một chút cục diện nhường cổ chiến ma tôn không đến mức quá bị động mà thôi muốn làm liền phải làm tuyệt làm được nhất kích tất sát chỉ có mượn cơ hội này trọng thương thậm chí đánh giết một phương khả năng chân chính cải biến thế cục im hơi lặng tiếng ở giữa n g ư ờ i đen võ thánh mượn dùng cổ chiến ma tôn cố ý trải ra ma vân bằng vào tự thân thiên phú thần thông ẩn nấp trong đó l ặ n g yên gia nhập chiến trường lúc này mọi người đều tại cực h i ế n ai cũng không biết âm thầm còn ẩn giấu đi một tôn không trọn vẹn võ thánh nơi này là táng ma uyên trời sinh có lợi cho ma tộc cổ chiến ma tôn lại là thái cổ ma tôn hai hai tăng theo cấp số cộng tất nhiên là làm được vô cùng m ị mờ ở đây chỉ có lý nguyên thọ mơ hồ có chút cảm ứng không thích hợp lý nguyên thọ người mang hôn độn thể lại có thiên nguyên vũ thánh truyền thụ cho thần thông hôn độn thể là thế gian tuyệt đỉnh thể chất mà thiên nguyên vũ thánh lại là am hiểu nhất sinh mệnh đại đạo võ thánh cường giả lại thêm hắn còn người mang một khối trí tôn xương nơi đây đủ loại làm cho hắn sức cảm ứng viễn siêu đại thánh phạm chủ chỉ lấy năng lực nhận biết m ạ tính sợ là so sánh võ thánh cũng không kém bao nhiêu cẩn thận đề phòng gia hỏa này có lẽ còn có chuẩn bị ở sau những cái tia ma vân bên trong ẩn giấu đi một b à i thứ lý nguyên thọ không chút nghĩ ngợi truyền âm thông báo đám người ân mọi người đều là chấn động trong lòng bọn hắn đều chiến đến hưng khởi hết sức chăm chú nghe vậy không dám thất lễ đều phân ra bộ phận tinh lực nhưng thủ h ạ n h ư cũng vô cùng sắc bén lấy trí tôn khí là sát chiêu liên tiếp không ngừng ông đ ỗ n nhiên thư không hơi dung hình như có gợn sóng dập dần nếu là bình thường loại này vi diệu chấn động phô tạp tại bậc này kinh tiên đại chiến bên trong tuyệt sẽ không gây nên đám người chú ý nhưng cũng có lý nguyên thọ nhắc nhở đám người trước tiên liền đã nhận ra k i a xóa dị dạng chấn động mà kia chấn động mục tiêu rõ ràng là ngọc hoàng thần quân ở đây trong bốn người n h ấ t tộc hai vị cường giả đỉnh cao sóng vai mà chiến cảm thấy khó khăn công phá lý nguyên thọ tuy là tư lịch nhất cạn nhưng lại nội t ì n h sâu nhất thuộc về trong đám người khó chơi nhất cái kia cho nên mây đen võ thánh trực tiếp khóa chặt ngọc hoàng thần quân hắn ra tay chính là tất sát tuyệt chiêu trực tiếp vận dụng món kia màu đen bảo p i ế n kia là mây đen võ thánh năm đó hao hết vô số tâm lực đi khắp thần vực mới gom góp vật liệu chế tạo ra bản mệnh thần binh không phải trí tôn khí nhưng cũng có thể so với trí tôn khí tăng thêm vốn là hắn bản mệnh thần binh trong tay hắn uy năng càng hơn đám người mượn dùng trí tôn khí không tốt ngọc hoàn thần quân sắc mặt đại biến giờ phút này không chỉ có mây đen võ thánh b ô n g nhiên ra tay ngay cả cổ chiến ma tôn cũng ra tay phối hợp hai vị cường giả tuyệt thế liên thủ giác công ngọc hoàn thần quân áp lực đột nhiên tăng dù là nàng tại lý nguyên thọ nhắc nhở hạ sớm có phòng bị vẫn là có chút vội vàng chỉ có thể lấy trí tôn khí trở về thủ có thể bởi như vậy kỳ giác chi thế liền có lỗ hổng vội vàng ở giữa nàng cũng không lo được nhiều như vậy sinh tồn bản năng mới là trọng yếu nhất、Phúc. dù vậy ngọc hoàn thần quân cũng không thể ngăn lại cái này tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu mảnh khảnh thân thể như bị xét đánh cả n g ư ờ i nàng như d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài không thể ngăn chặn một đầu đâm vào bênh mông ma h ả i bên trong không rõ sống chết tiểu bối hôm nay bản tôn sẽ làm cho các ngươi táng thân n ơ i này cổ chiến ma tôn ngửa mặt lên trời t h é t giải lấy khí thế như hổng mây đen võ thánh vô thanh vô tức ra tay trọng thương ngọc hoàn thần quân sau lần nữa ẩn vào ma vẫn bên trong hắn chính là trong mây võ thánh thủ đoạn như thế uỷ bí khó lường chính là đám người biết hắn tồn tại cũng rất khó tinh chuẩn bắt giữ t â m tích của hắn chỉ một thoáng thế cục hình như có nghi chuyện chương ba trăm chín mươi sáu chiến mây đen võ thánh năm trăm chú ý tăng thêm chương ba trăm chín mươi sáu chiến mây đen võ thánh năm trăm chú ý tăng thêm mây đen võ thánh là hắn làm sao có thể hắn không phải bị t i ể u hữu thần triều hợp lực chúng thần điện truy sát tới thần b ự c đông nam đi sao h ô trướng đường đường nhân gian võ thánh sao có thể cùng ma tộc làm bạn cách đó không xa thần phong cùng hàn hưu vừa kinh vừa sợ bọn hắn cũng tại lý nguyên thọ nhắc nhở d ư ớ i có đề phòng nhưng cũng không nghĩ tới c ổ c h i ế n ma tôn chuẩn bị ở sau là mây đen võ thánh đã không nghĩ tới trốn vào đông nam mây đen võ thánh sẽ xuất hiện ở đây càng không có nghĩ tới đã từng suýt nữa chấp trưởng chúng thần điện mây đen võ thánh sẽ cùng một tôn ma đầu liên thủ còn trọng thương chúng thần điện tả h ộ pháp bất quá việc đã đến nước này nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì tu hành tới bọn hắn trình độ như vậy đạo lý gì đều là phù vân chỉ có lợi ích cùng sinh tử mới là trọng yếu nhất không hề nghi ngờ mây đen võ thánh là bị i ể u lũ thần triều cùng chúng thần địa ép có thể cứ như vậy y ưu thế của bọn hắn nào chỉ là bị san bằng quả thực là không còn sót lại chút gì dù nói thế nào mây đen võ thánh cũng là một tôn cổ chi võ thánh trong tay lại có một cái cường đại tổ khí trước đó hắn có thể cùng i ể u lũ thần triều hai tôn giết thánh lưỡng bại c ầ u thường còn có thể xông ra thần bực trùng điệp v â y giết hôm nay hơn phân nửa cũng có thể ngăn chặn hai người bọn họ lý nguyên thọ nội tình tuy mạnh nhưng muốn nói một mình đối mặt một tôn thái cổ ma tôn cũng chưa chắc có thể ngăn chặn í ra hai tôn cự đầu liên thủ tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng khó trách ma đầu kia dám như vậy dừng bước còn dám ở đây phục kích chúng ta thì ra có như vậy chuẩn bị ở sau hai vị nhân tộc thánh quân trong mắt l ử a g i ậ n t i ê u đốt trong lòng vô cùng nặng nề m u ố n cho rằng đây là tất sát ma tộc trí tôn cơ hội không ngờ rằng có nhiều như vậy biến cố hiện tại cũng là bọn hắn có chút bị động hôm nay nếu không thể trọng thương đối thủ bên trong một cái hai tôn cự đầu tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội cho dù là bọn họ tìm v ề ngọc hoàn t h ầ n quân cũng muốn công thủ thay đổi xu thế đứng trước đối phương tập sát các ngươi ngăn chặn ma đầu kia lúc này lý nguyên thọ nhản nhạt mở miệm thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn đã sớm ngờ tới có vấn đề mới cố ý nhắc nhở đám người không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu cũng may hắn cũng dự liệu được khả năng nhất bị tập kích sẽ là ngọc hoàn thần quân nói cho cùng ngọc hoàn thần quân là yêu tộc không nói đến không phải tộc loại của ta chỉ nói giữa bọn hắn ân đoán lý nguyên thọ cũng sẽ không quan tâm nàng chết sống nhắc nhở cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ về phần hiện tại mây đen v õ thánh đã hiện t h ầ n cũng liền không có phiền phức như vậy bởi vì cái gọi là không biết sợ hãi mới là sợ hãi làm tất cả mang lên m ặ bàn chỉ cần cẩn thận ứng đối là đủ rồi hiện tại lý nguyên thọ quyết định chiến lược toàn bộ t r i n h a i một mình đối mặt khó dây d ư a nhất mây đen võ thánh cổ chiến ma tôn dù sao không có chi tôn khí cưỡng ép khôi phục trí tôn chi lực cũng chỉ là phô trương thanh thế chỉ cần tần phong cùng hàn hưu hai người có thể đem ngăn chặn là được hắn có nhất định nắm chắc chân áp mây đen võ thánh Tốt. hàn hưu hai người nói gì nghe nấy hai vị lao thánh quân cũng là trải qua chiến trường trong nháy mắt liền chọn ra cân nhắc bọn hắn biết lý nguyên thọ làm như vậy khẳng định có n ắ m chắc hai người không cần nghĩ ngợi phóng tới cổ chiến ma tôn hợp lực thôi động quá h o a n kiếm cưỡng ép đem b ư ớ lui lý nguyên thọ ra tay càng nhanh h á n lương tựa theo siêu nhiên đại thánh sức cảm ứng bắt được kia phiến ma vân bên trong nhỏ bé khác biệt nhạy cảm phát giác được mây đen võ thánh trô ẩn t h ân g thân ọ mang ma mong quan thần xông chiến tôn muốn ngăn theo huyết tài chặn, nhưng tiếp trực bị hưu hai người kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Lý liền lắm Nguyên、Thọ、mượn dùng trí tôn thánh khí năng, rất nhanh liền đem mây đen võ thánh bức ra kia phiến ma vân, khiến cho hiện hiện chân thân. Khá lắm nhân hôn thể. Mây đen mây Mây Thọ trí rất tộc thể. khí cho Khá đem ma kia vi võ v ra độ bức trở về nhân hoàng thánh một lúc từng loạt vào mây đen võ thánh tập kích bất ngờ tại chỗ bị trọng thương vẫn là chúng thần điện đương đại điện chủ tồn tại nhường mây đen võ thánh sợ ném chuột vỡ bình hắn tự nghĩ lúc đương thời niềm tin chắc chắn bóp chết lý nguyên họ có thể cố kỵ chúng thần điện chủ tồn tại cuối cùng không có biến thành hành động không nghĩ tới ủ thành cục diện hôm nay tuy nói hắn sẽ không vì sau đó hối hận nhưng cũng cảm thấy hôm nay ngôn đội thể đã có thành i ự u mười phần khó giải quyết ngày đó ngươi âm thầm ra tay ta liền nói qua sớm muộn cùng ngươi tính toán món nợ này hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm lý nguyên thọ thanh â m u y nghiêm vang vọng bắt vương cả người khí thế tăng gọn trên người tử quang nồng đậm tựa như huy hoàng đại nhật giờ phút này hắn chiến lược toàn bộ triển khai hôn đ ộ m thể toát ra nên co q u a n mang xương sống trí tôn xương cũng sáng trói trói mắt vô tận thần lực xen lẫn hắn liền tựa như kia thái cổ trở về thần linh giống như chỉ là tay kia bên trong huyết thần quá t à i thật là có chút không nên cảnh làm hắn tôn này tuyệt đại thần vương giống như tồn tại thêm ra mấy phần sắc khí nhìn cực kỳ quỷ dị trên thân lại có hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vợ nhưng không thể không thừa nhận lúc này lý nguyên thọ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hắn mơ hồ đã chạm đến võ thánh cánh cửa chân chính cảm nhận được tự thân cực h ạ đang khi nói chuyện hai tôn giữa thiên địa cường giả đỉnh cao không hẹn mà cùng ra tay lý nguyên thọ đánh ra huyết thần quan tài dường như đánh nát hư không lại như đánh xuyên qua tuyế nguyệt huyết thần quan tài lực lượng bị hắn hoàn toàn thôi động đi ra tựa như một tôn thái cổ huyết ma khôi phục trong quan tài đúng là phát ra trận trận gào thét gào vỡ tinh hạ mây đen võ thánh trong lòng n g ư n g trọng cũng là đánh ra tuyệt chiêu trong tay đen nhánh bảo phiến vung lên vô tật yêu lực cuốn lên cuộn cuộn yêu phong tứ ngược phong bạo tựa như diện thế gió lốc thổi vỡ nát không thổi tan tuế n g u y ệ t vòng quanh màu đen mây khói p h ô thiên cái địa s ú n g kích tại huyết thần quan tài bên trên ông giờ phút này thư không tựa như ngưng trệ tuế n g u y ệ t dường như đứng im che khuất bầu trời to lớn quan tài máu vắt ngang tại đầy trời yêu phong phía trước giống như là bị đ ị c h trụ lẫn nhau cũng không thể tiến thêm mà tại giữa hai bên vô tận thần quan bắn ra tựa như hỏa hòa văng khắp nơi kia là quy tắc chi lực giao phong nhìn như thanh t h ế không lớn kỳ thực làm người ta sợ hãi nhất hai kiện tuyệt đỉnh thánh binh trải qua hai tôn cường giả tuyệt đỉnh đánh ra lực lượng đủ để hủy thiên diện đ i ệ kia bắn tung tóe vỡ vụ quy tắc như bạn vật tiêu tan đây là hai tôn cự đầu chính diện giao phong h ư n g đ ố i cứng nội t ì n h đọ sức tình cảnh này trọn vẹn duy trì liên tục nửa cách giờ đông theo một tiếng văn g trầm trung pi là lý nguyên thọ càng hơn một bậc hắn vừa mới đi đến đại thánh cực hạn không lâu cường đại tu v i cùng mọi loại nội t ì n h tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế nếu là trước đó mây đen võ thánh nhất định có cùng hắn nhiều hơn đ ấ u thực lực nhưng bây giờ ngày xưa cổ chi võ thánh sớm đã không phải là đối thủ của hắn ở b n g ở giữa huyết thần quan tài xuyên thủng kia ngập trời gió lốc đầy trời mây đen tựa như mặt kính vỡ vụ động trong chấp mắt hồi phi yên diệt h ạ m như tinh hải lớn quan tài đánh đầu thằng đó mạnh mẽ đâm tới mang theo vĩ lực c à n g phát ra h u n g hăng lý nguyên thọ thôi động lớn quan tài như là thôi động nhật nguyện thế không thể đỡ dù là mây đen võ thánh không ngừng đánh ra tuyệt diệt mây đen ngập trời gió lốc cũng khó có thể ngăn cản tần tần g lớp lớp mây đen sóng lớn bị đánh nát cho đến g i ế t tới gần hai người binh khí ngắn giao tiếp b a n g b a n g b a n g lý nguyên thọ đại thủ bố thân ảnh đón gió căng t h ư n g lên tựa như cái thế c ử thần hắn đập lên huyết thần quan tài dự thẳng nâng cao tinh thần quan tài đúng là đem nó xem như một cây trường thường giống như cơ thần trụ đồng dạng lớn quá tài h o à n h kích mây đen võ thánh mà mây đen võ thánh thì cầm trong tay bảo phiến liên tục đánh ra hai tôn cự đầu dết đến hôn thiên ám địa theo hư không dết tới thương không chỗ sâu lại từ thương không dết tới dưới chân v ự c sâu túi bụi chương ba trăm chín mươi bảy tâm hoài quý thai dết thánh hát thủ t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy tâm hoài quý thai dết thánh hát thủ không thể không nói mây đen võ thánh không thẹn với cổ trí tôn cho dù từng bị chúng thần đ i ệ đời trước điện chủ trọng thường dẫn đến căn cơ bất ổn thậm chí không còn võ thành chiến lực nhưng vẫn cũng vô cùng khó chơi hai vị trí tôn trong lòng rất rõ ràng hôm nay là bọn chúng duy nhất có thể liên thủ đối phó lý nguyên thọ đ á m người cơ hội bỏ lỡ lời ngày hôm nay bất luận là ngọc hoàn g thần quân khôi phục vẫn là lý nguyên thọ mấy người cùng cựu lũ thần triều hai tôn giết thánh cùng thần bực những cường giả khác tụ hợp đều đem khó đối phó hơn dù là không thể lưu lại một hai cũng muốn biện pháp trọng thương kém nhất cũng muốn tiêu hao những người này chiến lược bọn chúng là cao quý võ thánh tất nhiên là có biện pháp khôi phục nhanh chóng nhất là cổ chiến ma tôn thất ở táng ma uyên chính là có lợi nhất điều kiện lý nguyên thọ những người này thì lại khác bọn hắn nói rất khó tại táng ma h uyên thi triển ở chỗ này hôn độn thể cũng không bằng ma tộc càng có ưu thế cho nên mây đen võ thánh hạ quyết tâm cũng tận hết sức lực cùng lý nguyên thọ toàn lực quyết đấu có thể hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp lý nguyên thọ thực lực thái cổ thời đại viên mãn hôn độn thể thật là có khiêu chiến võ thánh nội tình dù là lý nguyên thọ chỉ là ngày mai hôn độn thể cũng chưa từng viên mãn có thể mây đen võ thánh cũng không phải không thiếu sót võ thánh thậm chí trước đây không lâu còn cùng hai tôn giết thánh lưỡng bại cầu thương dưới tình cảnh này lý nguyên thọ cơ hồ từ đầu tới đuôi đều chiếm thượng phong cảnh tượng nhìn như cháy bỏng k ỳ thực chính là thiên vệ một bên cục diện mây đen võ thánh sở dĩ còn có thể ổn định còn thua thiệt hắn sớm tập kích bất ngờ ngọc hoàn thần quân đắc thủ phá vỡ đám người phong tỏa không phải hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này rông dài ngươi đến cùng có nắm chắc hay không đối phó kia hai tên ra hỏa dù vậy trong lòng của hắn cũng có chút không kiên nhẫn nhị n không được chuyển âm vấn trách cổ chiến ma tôn hắn cũng tin tưởng tình huống của mình rất khó ngăn chặn lý nguyên thọ quá lâu tiếp tục rằng có nữa chỉ sợ thụ trọng thương người liền phải là hắn cái này võ thánh chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở b ả tôn liền có thể bắt lấy bọn hắn cổ chiến ma tôn vẻ mặt lạnh lùng trong mắt tinh hồng như máu sắc ý giạt rào nó cưỡng ép khôi phục trí tôn thánh lực nếu như không thể cầm tới kết quả mong muốn coi như chạy trốn cũng là đại bại bởi vì nó còn muốn đề phòng mây đen võ thánh một trận chiến này tâm tư của nó rất rõ ràng dù là không thể trọng thương lý nguyên thọ những người này cắt giảm lực lượng cũng muốn nhường mây đen võ thánh cùng nhân tộc hỗn độn thể nhiều hơn tiêu hao đem nó kéo đến cùng chính mình chiến hậu suy yếu lúc như thế tình trạng kể từ đó chính là hai bọn chúng thối lui nó cũng có thể nhẹ nhõm tự vệ tiếp tục duy trì cùng mây đen võ thánh liên thủ so sánh dưới lý nguyên thọ ba người mục tiêu càng thêm rõ ràng không có nhiều như vậy còn con quân tuấn bọn hắn chỉ có một mục tiêu cái kia chính là tận khả năng trọng thương đối thủ lấy thuận tiện tiếp x u ố n g làm việc nhưng đây càng còn nhiều tần phong cùng hàn hưu tâm tư lý nguyên thọ muốn cũng không chỉ là cái này hắn muốn mượn hôm nay cơ hội này hoàn toàn lưu lại một cái đại địch mong muốn làm đến bước này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù nói thế nào đối thủ cũng là ngày xưa võ thánh độ khó có thể nghĩ có thể ta như thế nào dễ đối phó lý nguyên thọ nhìn đắc thế không thang n ờ i thế công càng ngày càng sắc bén có thể hắn cũng không bị choáng váng đầu óc trong lòng không ngừng cân nhắc mây đen võ t h á n h thực lực biến hóa tìm kiếm lấy tốt nhất tuyệt sát cơ hội giờ này phút này bọn hắn chia cắt chiến trường chân chính phấn đấu cơ hội ở chỗ nhân tộc hai vị lao thánh quân cùng mây đen võ thánh liền xem ai trước nhịn không được mà lý nguyên thọ cùng cổ chiến ma tôn thì là chiến cuộc trưởng không giả chỉ cần đối phương đồng minh không đáng tin cậy thậm chí lộ ra sơ hở chính là bọn hắn lẫn nhau quyết thắng thời cơ ma đầu kia quả nhiên không đáng tin cậy mây đen võ thánh trong lòng bịt kín vẻ lo lắng h ắ n dù sao cũng là võ thánh cường giả sao lại nhìn không ra cổ chiến ma tôn dự、định. chỉ là cổ chiến ma tôn hoàn toàn chính xác c h i ế m t h ư ợ n phòng đem thẻ đánh bạc ép tới trên người hắn hắn mới bằng lòng thuận thế mà làm mà thôi hơn nữa cùng là võ thánh trí tôn trong tay hắn há lại sẽ hoàn toàn không nắm chắc bài chẳng qua là hắn cũng cần cổ chiến ma tôn người minh hữu này cũng không muốn quá sớm b ậ n d ụ n át chủ bài xem như đối phó lý nguyên thọ những người này chủ lực mà thôi trong lúc nhất thời song phương lâm vào ngắn ngủi cháy bỏng bên trong ở đây đều là cường giả đỉnh cao ai cũng không có ưu thế áp đảo đã định trước rất khó phân ra thắng bại khúc k h một bên khác vô tận ma vụ c h ố sâu ngọc hoàn thần quân quanh thân hắc khí lợn lờ t u y ệ t mỹ gọ má trắng non bên trên cũng là có đạo đạo vằn đen lưu chuyển làm nàng biểu lộ nhìn có chút dữ tợn nàng kia đỏ tươi trên môi điểm suýt lấy vết máu lăn lộ cũng sen lẫn hắc khí trước đó nàng bị mây đen võ thánh tập kích bất ngờ một cái trọng thương suýt nữa bị đánh nát đạo thể còn tốt thời khắc mấu chốt dùng trí tôn thánh khí che lại yếu hại không phải chỉ sợ nàng đã hoàn toàn biến thành phế nhân giống n g nhiên hắc vụ chỗ sâu chuyển đến g ầ m nhẹ vô tận trong sương m có chỉ màu đen tự chảo đành tới mạnh mẽ chụt vào ngọc hoàn thần quân đầu lâu nghĩ ngọc hoàn toàn quân sắc mặt biến hóa dáng chống đỡ lấy thương thế thôi động trí tôn khí ngăn cản vâng sau một kích cái k i a màu đen cự t r ả o bị đánh lui có thể nàng cũng rời khỏi rất xa vốn là thụ trọng thương thân thể giờ phút này càng là lảo đảo mướn ngã sắc mặt trắng bệnh một m ả n h g ê tởm nàng cắn chặt răng ngà dáng chống đỡ lấy đứng lên rất muốn trở về một trận chiến bởi vì nàng cũng biết hôm nay là cơ hội khó được có thể cuối cùng vẫn là bất lực t á i chiến chỉ có thể trong lòng thầm hận tìm nén một mạch ở đây chữa thương vì lý do an toàn nàng cũng chỉ có thể trốn vào trí tôn khí bên trong dùng cái này phù hộ chính mình không bị quấy dày cùng lúc đó t á n g ma huyên bên ngoài hai thân ảnh trống rông hiện hiện nhìn xem t á n g ma huyên tất cả đều nhữ mày tên kia tung tích cũng ở nơi đây biến mất căn cứ thần vượt tin tức ma đầu kia cũng trốn vào nơi tuyệt địa này xem ra bọn hắn là liên thủ nhân tộc những tên kia đang làm cái gì biết rõ đất này nguy hiểm còn dám đi theo vào chẳng lẽ lại có cái gì không muốn người biết thủ đoạn đối bọn hắn mà nói là đường cùng đối cổ chiến ma tôn lại là có lợi nhất những đạo lý này bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng về phần người đến chính là truy tìm mây đen võ thánh hạ lạc cửu lũ thần triều hai đại g i ế t thánh bọn hắn đang đổi g i ế t mây đen võ thánh trên đường ngẫu nhiên được tới manh mối mới truy tìm đến tận đây đối phó mây đen võ thánh cùng cổ chiến ma tôn là đương kim ba đại thánh địa cộng đồng mục tiêu trong lúc đó tin tức cùng hưởng bọn hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì khắc khắc đã bọn hắn có lực lượng vậy xem ra chúng ta có thể nhẹ n h ó m chút ít một tôn g i ế t thánh nhìn chăm chú sâu không thấy đáy tán g ma h u y ề n nếp miệng lên cười lạnh nghe nói vốn độn thể cũng tới nghĩ đến đây chính là kia hai cái lao ra hỏa, lực lượng. Hắn nói lao ra hỏa là chỉ hàn hưu cùng tần phòng ba đại thánh địa ở giữa cũng không hòa thuận thậm chí giữa lẫn nhau minh tranh làm đấu bọn hắn cùng nhân tộc hai vị cường giả đỉnh cao ở giữa tự nhiên cũng có ân đoán mặc kệ bọn hắn thế nào cân nhắc nơi này chúng ta đều khó có khả năng đi v à o một vị khác giết thánh khuôn mặt bị sương mù bao phủ thấy không do khuôn mặt thanh âm lại cực kỳ lãnh đạo tuy nói bọn hắn bây giờ có cộng đồng mục tiêu nhưng thánh địa ở giữa ân đoán cũng không có khả năng q bền ước gì mặt khác hai đại thánh địa cùng kia hai tôn cự đầu đấu ngươi chết ta sống đi thôi chúng ta phải trở về làm vài việc để tránh bị kia lào yêu phát giác không đúng tìm tới nơi này bọn hắn không chỉ có dự định khoanh tay đứng nhìn còn chuẩn bị che giấu một chút tung tích đường kim nhân tộc thế lớn lại có hỗn độn thể đương thời ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thần bực cùng c ử u hữu thần triều phiền thoái c h à n g b ă n g mượn nhờ cơ hội trời cho này để bọn chúng thử một lần hỗn độn thể nội tình chương ba trăm chín mươi tám chém ngược võ thánh chương ba trăm chín mươi tám chém ngược võ thánh tháng ma h u y ê n bên trong đại chiến còn đang tiếp tục ai cũng không biết c ử u hữu thần triều giết thánh đã lần theo tung tích tìm đến nhưng bọn hắn cũng không ra tay ngược lại che lấp tung tích dự định tọa sơn quan hồ đấu nhân hoàng điện bốn là thế lớn bây giờ lại có một tôn hỗn độn thể của thời trong lúc mơ hồ đã trở thành ba đại thánh địa bên trong nội t ì n h mạnh nhất phía kia tựa như ban đầu ở thanh vân thành giới minh l u đại thánh trước hết nhất dự định phá hưng ngọc hoàn thần quân thủ đoạn âm thầm giúp đỡ một tay lý nguyên thọ nhưng cuối cùng lại lựa chọn cấp đ o ạ t trí tôn khí như thế thánh địa ở giữa phân tranh chưa hề đình chỉ qua tại lợi ích trước mặt bọn hắn có thể giúp n h â n tộc cũng có thể trợ giúp thần bực cùng kia hai cái không trọn vẹn trí tôn đến một trận long hồ đấu bất luận ai thắng ai thua đối cựu u thần triều mà nói đều là chuyện tốt coi như lý nguyên thọ bọn hắn thắng thắng được cũng sẽ không quá dễ dàng tất nhiên cần trải qua bị hai tôn cổ chi cự đầu liều chết phản công nếu là hai cái không chọn vẹn trí tôn thắng bọn hắn thì có thể đứng ra ngăn cơn s ó n g giữ không chỉ có thể thu hoạch thần vực cùng nhân hoàng điện cảm kích cho c ử u ư u thần triệu đ ỏ sức một cái tiếng tốt còn có thể nhờ vào đó suy yếu hai đại thánh điện đồng thời còn có thể được tới hai cái không chọn vẹn trí tôn tất cả có thể nói một công ba việc chỉ là lần này mưu đồ ở vào táng ma huyên bên trong đám người đương nhiên sẽ không biết được bọn hắn chiến đấu đã tiến vào gây cấn đều tại thông qua chém giết tìm kiếm quyết thắng thời cơ người như bắt không được bọn hắn hôm nay đến đây dừng tay lưu được núi xanh không lo không có cửa l ố t kinh nghiệm thời gian dài c h é m giết mây đen võ thánh tâm thần hiện ra vẻ mệt mỏi hắn trước đây không lâu mới cùng hai cái cựu l thần t r i ề u giết thánh lưỡng bại cầu thương hôm nay có thể cùng nhân tộc hỗn độn thể chiến tới trình độ như vậy đã lặng lẽ dùng chút nội tình tiếp tục rằng có nữa đối với hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mà đổi thành một bên cổ chiến ma tôn cũng không dễ dàng nó mặc dù mượn dùng nơi đây đ ặ t h cưỡng ép khôi phục trí tôn lực lượng nhưng dù sao không còn là ngày xưa trí tôn cho dù có này vĩ lực cũng khó có thể tùy tiện c h ấ n áp hai tôn chủ đạo trí tôn thanh khí đỉnh tiêm đại thánh ngay tại lúc này lúc này lý nguyên p h ọ rốt cục nắm lấy cơ hội bọn hắn loại tình trạng này chiến đấu từng giây từng phút đều là cơ hội hiện tại hắn rốt cục bởi đến trong nháy mắt vận dụng toàn lực chỉ một thoáng giữa thiên địa trợt hiện hai cố vô thượng vĩ lực hai đạo cường hoành vô song trí tôn khí tức quét ngang thiên địa uy c h ấ n h o à n vũ dường như hai vị cổ trí tôn g á n g lâm đồng đạo một đạo đen như mực tựa như cái thế m a đầu một đạo khắc c m khí âm u giống như lệ quỷ xuất thế cái trước chính là một bức che khuất bầu trời khổng lồ hội quyển hình như có bao quát nhật nguyệt tinh hà chi lực b ê n mông b ắ ngát trong đó còn có ngàn vạn ma hồn tại tiêu gạo làm người chấn động cả hữu thách cái sau chính là một tòa thần điện lại là vô số xương trắng gắp lên m à t h à n h âm trầm thần điện hiện ra trắng bệnh quan mang ngàn vạn xương khô tựa như sống tới giống như cũng là phát ra chấn nhiếp linh hồn gạo thét chính là lý nguyên thọ bên trong mặt khác hai kiện trí tôn khí bởi vì muốn đối phó chính là ma tộc hắn lựa chọn luyện hóa huyết thần quan tài cũng không luyện hóa cái này hai kiện không thế nào khắc chế ma tộc trí tôn than khí nhưng lại có biện pháp khống chế bọ cưỡng ép phát huy ra uy lực của bọn nó loại thủ đoạn này đến từ diệu thủ thành quân đúng là hắn kia tam tài trật pháp từng tại thanh vân thành giới dùng qua bị lý nguyên thọ nhớ kỹ lần này rời núi trước lý nguyên thọ cố ý mượn tới môn này trật pháp chính là vì đem ba k i ệ n trí tôn thanh khí uy năng phát huy đến cực h ạ n ông thư không chấn động kịch liệt ba k i ệ n trí tôn thanh khí t o á t ra lóa mắt thần quang vô song uy năng hội tụ ở một chỗ tựa như thiên đạo lâm thế hạ xuống một đạo diện thế thần phạt không tốt hai vị cổ trí tôn tại chỗ đổi sắc mặt trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới lý nguyên thọ trong tay thế mà còn có như thế sắt chiều càng không có nghĩ tới một cái đại thánh trong tay sẽ có ba kiện trí tôn khí chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc lý nguyên thọ đã hoàn thành trận thế đối mây đen võ t h á n h phát ra một k í c h trí mạng thằng ngại danh mơ tưởng mây đen võ t h á n h m u ố n rách cảm b mắt ngửa mặt lên trời hét giận dữ bởi vì cực độ phẫn nộ quá kích động phát q u a n đều bị vỡ nát tóc dài l n b ũ tựa như ma thần giờ này, phút này hắn cũng không dám có giữ lại chút nào quanh thân lỗ chân lông thư giãn phun ra vô biên hắc khí đúng là thiêu đốt ngọn lửa màu đen nhưng hắc khí kia cũng không phải là thần lực cũng phi pháp thì mà là hắn bất hủ chân huyết là võ thánh cường giả l i ề u mạng thủ đoạn thiếu đốt bất hủ chân huyết ngắn ngủi b ộ c phát ra trí tôn vĩ lực ẩm ẩm trong điện quan g hòa thạch thủy diệt thần phạt hàng thế đem mây đen võ thánh bao phủ ở đằng kia bị t h i ê n diệt địa thần phạt bên trong mây đen võ thánh tựa như trở lại đỉnh phong giống như b ộ c phát ra lực lượng kinh người đúng là lấy tay bên trong tổ khí ngăn cản được kia c ô vô song thần lực ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần lý nguyên võ ánh mắt lạnh lùng không hề lay động hung hăng thôi động trận pháp ba k i ệ n trí tôn khí tựa như tinh thần chuyển động cường hành vô song lực lượng g i a o hội cùng một chỗ hạ xuống kinh khủng thần phạt đ ầ u chỉ một đạo vê anh vê n h vê n h trong khoảnh khắc mây đen võ thánh bị thần phạt t h ô n p h ệ tuy là ba k i ệ n trí tôn khí biến hóa ra thiên đạo thần phạt nhưng uy năng không chút nào kém hơn t h i ê n khiển đã siêu v i ệ t đại thánh cấp độ đó là chân chính có thể so với võ thánh vĩ lực k h ô trướng ngươi giám cổ chiến ma tôn giận tí m ặ t liền muốn xông tới giết ma đầu chạy đâu hai vị lao thánh quân thôi động quá h o a n kiếm hai người đều hất lên kim sắc thánh quang tựa như nhân hoàng hàng thế đồng dạng liều chết ngăn lại cổ chiến ma tôn a thang đại danh bản tôn cùng người không chết không n ứ t đông nhiên huyết sắc màu đen cùng màu trắng sen lẫn đại trận bên trong chuyển ra mây đen võ thánh tê i u thảm cùng gầm thét nhưng là rất hiển nhiên lý nguyên thọ tế ra đòn sát thủ sau chính là mây đen võ thánh thiêu đốt bất hủ chân huyết cũng khó có thể ngăn cản nhân tộc người giết không chết bản tôn đương theo lấy một tiếng chân t i ê n nổ hống mây đen võ thánh cũng nhịn không được nữa tổ khí trong nháy mắt bị đánh nát mà chính hắn cũng liên tiếp thụ trọng thương cuối cùng t m vang ở giữa thể phách bạo liệt hóa thành đầy trời mây mù một tôn võ thánh dường như như vậy vẫn lạc nhưng mà lý nguyên thọ chỉ là những mày cũng không như vậy thu tay lại hắn ngược lại tăng lớn cường độ vận chuyển chất pháp không ngừng oanh kích những cái tia mây m ù màu đen cho đến mọi thứ đều sạch sẽ có thể hắn vẫn cảm giác đến không thích hợp thiên nguyên vũ thánh đã từng nói thái cổ võ thánh rất khó chân chính giết chết cổ chiến ma tôn cũng ơn chứng câu nói này cho dù từng bị thanh vân võ thánh lôi kéo cho cùng bây giờ vẫn là khôi phục còn trở thành nhân gian hỏa lớn mong muốn ma diện một tôn võ thánh liền phải ma diện hắn nói đông nhiên hôn đột thánh giới bên trong vang lên thiên nguyên vũ thánh thanh âm giàn mua lý nguyên thọ đôi mắt khẽ nhúc đích rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào tại tôn này thái cổ võ thánh để điểm hạ hắn phi tốc minh ngộ tới cất bước xông vào trong trận lúc này đại trận bên trong mây đen võ thánh nhìn như vẫn lạ kỳ thực đại đạo vẫn còn tồn tại chỉ là theo võ thánh cái này vật dẫn hủy diệt ma hóa thành phá thành mảnh nhỏ quy tắc rời rạc tại trận pháp thiên địa bên trong lý nguyên thọ tiến vào trong trận sau quả quyết ra tay thôn vệ những quy tắc này không không có khả năng làm sao ngươi biết thiên nguyên lá quỷ là ngươi, ngươi dám hư hại bản tôn những cái kêu uy tắc chi lực bên trong vang lên một tiếng phát ra từ linh hồn gạo h é t chính là mây đen võ thánh còn sót lại ý chí là cấn cũng là hắn chân linh mạnh vỡ nếu không phải thiên nguyên vũ thánh đề điểm dù là lý nguyên thọ tu vi thông tin ê cũng khó có thể phát giác điểm này dù sao loại này bí ẩn chỉ có võ thánh biết tuyệt sẽ không tiết lộ cho thế nhân nhưng bây giờ có thiên nguyên vũ thánh nhắc nhở lý nguyên thọ quả quyết thu nhận phần này t r ọ n g lễ hoàn toàn tống táng mây đen võ thánh chương ba trăm chín mươi chín biến mất không còn t ă n hơi cường giả đỉnh cao năm trăm chú ý tăng thêm chương ba trăm chín mươi chín b lý, lý nguyên thọ đối với như thế nào thành tựu võ thánh chi cảnh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả lúc trước thiên nguyên vũ thánh lưu lại truyền thừa cổ kinh bên trong cũng không có đối với võ thánh chi cảnh ghi lại hắn có khả năng tiếp xúc đến tường giả cùng ghi chép cũng không có bất kỳ đầu mối cho nên hắn mới không thể không xuất quan đến thần b ự c đi cái này một lần vì chính là tìm kiếm đột phá võ thánh phương pháp xử lý kém nhất cũng muốn dành một chút mây đen võ thánh hoặc là cổ chiến ma tôn bản nguyên không chừng có thể ở đạo thể viên mãn sau tìm tới cơ hội mà bây giờ trải qua thiên nguyên vũ thánh một câu đề điểm lý nguyên thọ đã minh ngộ võ thánh điểm đột phá đây cũng là vì cái gì trong lòng của hắn cảm thấy thiên nguyên vũ thánh đưa một phần hậu lễ đáng chết tên phế vật này lại bị chém nơi xa cổ chiến ma tôn thế này sắc mặt vô cùng khó coi có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể ôm hận trốn xa chạy đi đâu hai vị lao thánh quân liều chết ngăn cản thế muốn lưu lại cổ chiến ma tôn b ấ t quá mấy cái sâu kiến còn mưu toan lưu lại bản tôn cổ chiến ma tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng toàn lực đem đánh lui sau đó d u n g thân xông vào vô biên ma vân bên, bên trong trước mắt biến mất không thấy gì nữa cùng mây đen võ thánh liên thủ cuối cùng cho nó mang đến cơ hội mất đi ngọc hoàn thần quân cái này chiến lược lại cho nó kéo lại lý nguyên thọ cái này nhận t ộ c huấn đ ộ thể hai cái lao thánh quân mặc dù cũng đủ cường đại lại có trí tôn thanh khí nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được vị này cưỡng ép khôi phục trí tôn chi lực thái cổ ma tôn lê thợm bị hắn chạy trốn h à n hưu một ngựa đi đầu điền cùng truy kích nhưng vẫn là bị chạy thoát lập tức mặt mũi tràn đầy không c a m lòng dù sao cũng là một vị thái cổ cường giả không phải n g ư ờ i ta có khả năng chấn áp thần phong sắc mặt tâm trầm nhưng cũng sớm có đ o á n trước hai người bọn họ không phải lý nguyên thọ không có như vậy thực lực cũng không có ba k i ệ n trí tôn khí bảy trận dạng này áp chủ bài lưu không được võ thánh rất bình thường bất quá đối với kết quả này hắn đã rất hài lòng hôm nay có thể lưu lại một cái mây đen võ thánh đã là đại hạnh chuyến đi này không tệ bọn hắn muốn là vì truy kích cổ chiến ma tôn mà đến chưa từng nghĩ kết quả là đúng là xử lý mây đen võ thánh mặc dù cùng dự đoán có khoảng cách nhưng bọn hắn cũng coi là một trận đại thắng không thể không nói lý đạo hữu không thẹn là tộc ta hôn đột thể h ắ n hữu nghe vậy sắc mặt hòa hoãn khó được lộ ra nụ cười trên mặt cũng đầy là t h ư ở n thức nhớ ngày đó hắn mới gặp lý nguyên thọ lúc đối phương bất quá là mới vào đại thánh vừa mới tại thần vực v y một chút phong vân còn không đáng đến hắn cái này cường giả đỉnh cao cao cỡ nào nhìn khi đó thuần túy là coi trọng hỗn độn thể mà thôi ai có thể nghĩ tới trong bất chi bất giác cái kia quật khởi bất quá mấy chục năm tiểu bối đã trưởng thành đến có thể chém ngược một tôn không trọn vẹn võ thánh tình trạng đúng vậy a tần phong giống nhau thổn thức không thôi hắn cùng lý nguyên thọ vẫn là lần đầu gặp mặt nhưng sớm đã nghe nói đối phương tên tuổi trước đây không lâu bọn hắn còn tại thương nghị như thế nào bảo hộ hỗn độn thể không ngờ rằng đương thời cái này hỗn độn thể trưởng thành nhanh như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi còn tốt ngươi thông chi hắn không phải hôm nay chúng ta sợ là một tắm tần phong nhớ tới hôm nay phát sinh tất cả không khỏi lòng còn sợ hãi mây đen võ thánh lặng lẽ cùng cổ chiến ma tôn liên thủ hai tôn cổ đại cự đầu hội tụ vào một chỗ nếu không phải lý nguyên thọ hắn cùng hắn hưu còn có ngọc hoàng t h ầ n quân chỉ sợ đều phải n g ọ m tại đây chỉ bằng ba người bọn hắn tuyệt không có khả năng đối phó liên thủ lại hai vị cổ trí tôn đ i ể u nói này ngược lại thật sự là là vô thanh vô t ứ c nhận một phần ân cứu mạng a h ắ n hưu nghĩ kỹ lại cũng có chút n g h i ê mà m sợ cùng may mắn còn tốt hắn cẩn thận một tay sớm thông báo lý nguyên thọ mà lý nguyên thọ cũng đúng giờ chạy tới chờ một chút đỗng nhiên thần phong sắc mặt biến hóa hô hấp dồn dập đồng thời run d ẩ y nói rằng ngươi có hay không cảm thấy giữa chúng ta thiếu đi cái gì thiếu đi cái gì hàn hưu bị hắn lần này làm dáng giật nảy mình vô ý thức nhìn xem tự thân lại ngắm nhìn m ộ n phía xác nhận không có cái gì thiếu khuyết cái gì sau h à n tức giận nói lao thần ngươi trúng cái gì gió em đẹp hù dọa ai đây nhưng mà thần phong sắc mặt lại là càng phát ra bất an hắn kiên trì sắc mặt trắng b ệ phun ra hai chữ thanh xa vây anh hàn hưu như bị xét đánh con ngươi kịch liệt co vào dù hắn là cao quý đỉnh tiêm đại thánh, cũng không khỏi đến đập dội lên có trách lao đầu này biểu hiện được như thế bất an còn cổ khoái như vậy trước đó tinh lực đều đặt ở hai cái c h i tôn trên thân cũng không phát giác dị thường lúc này hắn mới phát hiện bọn hắn lúc đến ba người h a i yêu bây giờ cũng chỉ có bọn hắn không thấy thanh xa thanh xa thật giống như biến mất không còn tâm hơi như thế bọn hắn không chỉ có không có phát giác thậm chí giống như là quên thanh vân tồn tại đương thời không có võ thánh đại thánh cường giả phương diện nào đó mà nói đã coi như là võ đạo cực hạ n muốn nói bọn hắn trí nhớ không tốt thuần túy là nói nhảm nhưng bọn hắn hiện tại lại là xuất hiện loại này quỷ dị tình huống cho dù hai vị lao thánh quân thân kinh bắt chiến lúc này cũng cảm thấy phía sau lưng phát lệnh kinh khủng nhất là không riêng chúng ta không có phát giác được hai người bọn họ giống như cũng không có phát giác tựa như là có một cố lực lượng chống rông xóa đi thanh xa tồn tại còn xóa đi trí nhớ của chúng ta đồng dạng thần phong thanh e m không lưu loát c ó nén rung động trong lòng bọn hắn thật là đại thánh cường giả tối đ ỉ n h có thể làm được bước này có thể nghĩ t ă n g ma huyên người xưng ơ thế gian đường cùng vẫn lạc qua không ngừng một vị võ thánh hàn hữu ngữ khí giống nhau trầm thấp tinh thần cao độ căng cứng thanh âm cũng không tự giác hạ thấp thậm chí sử dụng truyền âm làm sao chúng ta xử lý tần phong mắt nhìn chung quanh lại nhìn mắt cách đó không xa trí tôn khí hắn khóa chặt lông mày về lấy truyền âm nói đầu tiên chờ chút đ ã lý n g u y ê n thọ xem hắn có tính phản ứng gì biến mất không còn t â m hơi một tôn cường giả đỉnh cao vẫn là đại gia người đồng hành đây tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua đại sự trừ ngọc hoàn bên đó đây hàn hưu chưa quên bọn hắn còn có một cái người đồng hành tình huống đặc thù chúng ta chỉ có thể lấy tự thân an nguy làm trọng tân phong trầm giọng nói rằng nếu như nàng bình yên vô sự tự có biện pháp bảo vệ nếu như có chuyện chúng ta bây giờ lại đi tìm nàng cũng đã t r ư ở n nói lời này lúc hắn thời điểm đỉnh lấy quá hoang kiếm cũng không thu hồi tiến bảo táng mã huyên một đoàn người bên trong đều là cường giả đỉnh cao cũng chỉ có thanh xa biến mất không còn t ă m hơi hắn c à n g nghĩ giữa lẫn nhau khác biệt duy nhất chính là thanh vân không có trí tôn khí hộ thân hắn hưu cũng nghĩ đến điểm này sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút vừa rồi phát hiện vấn đề lúc quá mức bỗng nhiên bọn hắn không kịp suy tư bị giật nảy mình có thể nghĩ kỹ lại nếu như phía sau thật có một cố lực lượng đối phó bọn hắn sợ rằng cũng phải kiên kỵ trí tôn khí tồn tại chỉ có điều dù là có điều phỏng vấn này bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cần chờ chờ lý nguyên thọ về phần ngọc hoàn thần quân cùng thanh s a chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc đại gia mặc dù bởi vì cộng đồng đối thủ tiến tới cùng nhau nhưng bọn hắn dù sao xuất thân nhân tộc cùng hai cái yêu tộc cũng không phải là đồng đạo dù là thanh s a đã coi như là nhân tộc phụ thuộc cũng không được bọn hắn nhất định phải lấy chính mình cùng lý nguyên thọ an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết trương bốn trăm hôn đồn thể viên mãn trương bốn trăm Tôn, tôn t ổn ba kiện bản nguyên ma a khác biệt trí tôn khí vắt ngang ở trong thiên điệu trán phóng các loại quan mang miễn cưỡng chống lên một mảnh sáng tỏ khu vực tựa như trong đêm tối minh châu lý nguyên thọ ở bên trong đại trận cấp đ o ạ t mây đen võ thánh đạo quả tần phong cùng hàn hưu thì canh giữ ở ngoài trận đỉnh lấy quá hoang kiếm làm hộ p h á p cho hắn hai người tinh thần c ă n g cứng thời điểm không dám vương lòng nguyên bản bọn hắn chỉ cần phòng bị cổ chiến ma tôn hồi mát h ư ơ n g nhưng bây giờ phát hiện thanh sa mất tích bọn hắn còn phải phòng bị âm thầm kia không có chút nào dấu vết đại thủ đáng tiếc nơi đây tiếp giáp thần vực không phải chúng ta hoàng thánh vực nếu không sớm có vô số tiên hiền đem nó thăm dọ m i mạch ỗ nào cần như vậy nơm nớp lo sợ tần phong ánh mắt nghiêm trọng nhẹ giọng thang ổ lịch đại nhân hoàng đều có đóng đô quét ngang bắt hoang khí phách tuyệt không có khả năng cho phép dị loại tồn tại là lấy nhân hoàng thánh vực bên trong không có tu sĩ võ đạo đặt chân địa phương cực kỳ hiếm thấy nào giống cái này tán g m a u y ê n rõ ràng là một chỗ tràn ngập thai họa ngầm đường cùng hơn nữa thế nhân đều biết lại không có bất kỳ cường giả cùng thế lực đến thăm dò đến mức bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả còn tạo thành bây giờ như vậy bị động diện chúng ta hoàng điện tự đời thứ nhất nhân hoàng bắt đầu đều là nhường ngôi truyền thừa cùng chúng thần điện loại này v ế t mạch truyền thừa tự nhiên khác biệt h ằ n hữu ngữ khí bình tĩnh nhưng lời nói bên trong khó nén cảm giác tự hào trời đông thánh vực ba đại thánh đ i ệ n kiểu ưu thần t r i ề u là nuôi cổ truyền thừa lịch đại hoàng chủ đều là mạnh nhất giết thánh kế nhận chúng thần điện thì là xích ô nhất tộc huyết mạch truyền thừa cũng làm như ban đầu mây đen võ thánh suýt nữa đánh bại một đời kia xích ô cổ tộc võ thánh bất quá vẫn là kém chút h ò a hậu cuối cùng không thể đoạt lấy điện chủ c h i vị ngược lại bởi vậy bị thanh toán rơi vào hôm nay kết cục như thế chỉ có nhân tộc truyền thừa liên miên bất tuyệt bởi vì nhân hoàng đều là nhường ngôi giả đời thứ nhất nhân hoàng định gia quỹ cụ hoàng giả tuyển hiền tiếp theo nhân tộc nội bộ không được nội chiến mỗi đời nhân hoàng đều muốn có có thể cân bằng các phương truyền thừa cân bằng chi thuật mặc dù tại năm tháng dài đằng đắng bên trong khó tránh khỏi có vũ động phong vân nhân vật nhưng cuối cùng vẫn là không có ảnh hưởng hơn người hoàng điện truyền thừa ngươi cảm thấy lý tiểu hữu như thế nào tần phong lời nói xoay chuyển đống nhiên đề cập lý nguyên thọ hàng hưu biểu lộ trong nháy mắt biến vi d i ệ u hai người là nhiều năm lão hữu kề vai chiến đấu hơn ngàn năm tất nhiên là vô cùng ngắn ý trong lòng của hắn rất rõ ràng câu nói này nói đến không phải lý nguyên thọ phầm hạnh tu vi những này lẫn nhau đều do g à n chuyện mà là tại hỏi hắn lý nguyên thọ có thể hay không trở thành đời sau nhân hoàng dù cho hai người giao tình không ít hàn hưu cũng cảm thấy vấn đề này có chút xảo trá câu trả lời của hắn lại rất quả quyết sự thật bày ở trước mắt kết quả đã rất rõ ràng trong lòng ngươi đều tin tưởng sao lại cần hỏi ta nếu như là vấn đề khác hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút có thể liên quan đến nhân hoàng không thể chỉ trích cho dù là ở sau lưng cũng không được bất quá hắn câu nói này nhìn như không nói kỳ thực đã biểu lộ ra tâm ý của mình hôm nay một trận chiến này chính là bằng chứng đúng vậy à rất rõ ràng chỉ là không biết do tần phong chỉ tốt ở bề ngoài gật đầu than nhẹ một tiếng cũng không truy đến cùng vấn đề này một bên khác cổ chiến ma tôn hốt hoảng t r ố n xa cho đến tiến bảo táng ma bên c h ỗ sâu mới thở p h ả o sắc mặt của nó rất khó coi hôm nay đối nhân tộc cùng yêu tộc mà nói là một trận ngàn năm một t h ở đại thắng mấy cái đại thánh liên thủ chấn s á t một tôn võ thánh cho dù là một vị không c h ọ n vẹn võ thánh chuyến đi cũng đủ để chấn động thế gian mấy cái kia xuất thủ đại thánh tất nhiên danh chấn vũ nội nhất là tuyệt sắc hôn đồ thể danh vọng sẽ đạt tới mức trước đó chưa từng có chuyện này đối với cổ chiến ma tôn mà nói còn không phải trọng yếu nhất tại nó mà nói điểm chết người nhất là mất đi giúp đỡ mà đối thủ lại tại tăng gọn cái này nhân tộc hỗn độn thể không biết võ thành chứng đạo phương pháp còn dễ nói nếu là biết mây đen mới thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ nó cũng sẽ đứng trước càng thêm nghiêm trọng nguy cơ khô khụ có lẽ là suy nghĩ quá nặng tác động tương thế vừa mới cưỡng ép vận dụng trí tôn lực lượng cổ chiến ma tôn liên tiếp ho ra mấy miệng máu đen sắc mặt cũng là tráng bệnh như tờ giấy trí tôn tri lực không phải võ thành trí tôn không thể v ọ n động cho dù nó đã từng là cao quý trí tôn dù sao tu vi rơi xuống đạo cơ có hại cưỡng ép vận dụng ác gặp phản vệ nó cũng là xem ở cùng mây đen võ thánh liên thủ có hy vọng phá địch tình huống hạ mới như vậy liều mạng ai biết kết quả là lại là công giả tràng nhân tộc yêu tộc khốn đ ộ p thể cổ chiến ma tôn ánh mắt lạnh l é o bắn ra khiếp người hàn mang đường đường ma tộc trí tôn thái cổ thời đại trí cường giả khi nào từng chịu được như thế cất đ ủ chờ xem chỉ đợi bản tôn khôi phục một chút tu vi sẽ làm cho các ngươi hối hận đi đến thế này nó ôm hận mắt nhìn phương xa h ô n g g ữ nhìn chăm chú một lát p ẩ y tay áo bỏ đi nếu là không có vận dụng át chủ bài nó còn có thể mượn cơ hội tập kích bất ngờ lý nguyên thọ chính là kia hai tên gia hỏa ngăn cản ít ra cũng có thể quấy nhiễu ảnh hưởng lý nguyên thọ hoàn toàn ma diện mây đen nhưng bây giờ nó tự thân có thiếu lại khó có ra tay chi lực cũng may nơi này là táng ma tuyên cổ chiến ma tôn đã quyết định sau ngày hôm nay hoàn toàn đợt nút nhân gian khắp nơi đều là hung hiểm mây đen võ thánh bất lạc đã từng truy kích hắn sau này cũng sẽ trở thành vây quét một phần của mình tử tại thương thế có khởi sắc trước đó chính mình t u ệ sẽ không bước ra táng ma t u y n hơn nữa nó muốn biết do nơi tuyệt đ ị a n à y tìm kiếm so với nó càng xa xưa ma tộc tiền bối còn sót lại đồ vật nó có dự cảm kia phần cảm ứng cách mình đã không phải là rất xa thật tình không biết tối tăm không mặt trời mênh mông trong hư không đến không hết tạm đạm sao trời đều tại đây khắc có chút lấp lòe mấy lần đại chiến kết thúc táng ma h uyên lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng đen nhánh không thấy năm ngón tay ma vân phản phất là vĩnh hằng sắt thái tĩnh mịch ưu ám âm trầm thỉnh thoảng có trầm thấp mà hung lệ gào thép quanh quần với mới kinh nghiệm giao phong các phương đều theo trận chiến kia mà yên lặng n g ọ c hoàn thần quân tại nghỉ ngơi chưa vết thương hai bị nhân tộc lao t h á n h quân tại hộ đạo lý nguyên thọ thì tại ma diệt mây đen võ thánh còn sót lại chân linh đồng thời cướp đoạt cùng thôn phệ lấy độc thuộc tại mây đen võ thánh đạo không giống với thanh vân t h á n h giới những cơ duyên kia mây đen võ thánh là một tôn sống sở sở cổ đại trí tôn hắn nói càng thêm hoàn chính chỉ là nói thể có thiếu thân hồn có sáng tạo khó mà chống đỡ được định phong chiến lược có thể hắn bản nguyên hắn nói hắn chân huyết thậm chí là đạo cốt đều có thể xưng trí bảo đối võ thánh phía dưới tu sĩ có chỗ tốt lớn lần này suy nghĩ nói đến có chút d c h u y ế n đi cũng đầy đủ gây nên nhân gian dung chuyển sẽ bị vô số cường g i ả k i ế n kỵ thậm chí dùng ngòi bút làm vũ khí thôn vệ một tôn võ thánh quả thật nịch thiên mà đi có thể đối lý nguyên thọ mà nói thôn vệ một cái cùng ma làm bạn yêu tộc trí tôn không có chút nào gánh nặng trong lòng chỉ có tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất nương theo lấy hắn từng bước cướp đoạt mây đen võ thánh đại đạo cùng chân huyết cái kia đạt tới đại t h á n h cực hạ tiến không thể tiến tu vi cũng rốt cục có chỗ vương lòng c h ẩ n xác mà nói là hắn hôn độn thể có biến hoa mới muốn theo cảnh giới đại thành đặt chân viên mãn trí cảnh chương bốn trăm linh một thiên phú thần thông võ thánh chiến lược chương bốn trăm linh một thiên phú thần thông võ thánh chiến lược đại thánh cùng võ thánh nhìn như kém một chữ kỳ thực cách biệt một trời dù là lý nguyên thọ khoảng cách kia nhân gian trí cảnh chỉ thiếu chút nữa nhưng cũng giống như cách vạn giảm hưởng cầu trước mắt không thấy mình kỳ vọng bị nạn cho nên lần này tăng lên đã định t r ư ớ c gian nan lần này bế quan cũng phá vỡ hắn từ trước tới nay tất cả bế quan ghi chép lần này hắn c h ọ n vẹn bế quan hơn bảy mươi năm thời gian có chút dài bất quá kết quả rất khả quan lý nguyên thọ kinh nghiệm bảy mươi năm khổ tu rốt cục đem hôn nội thể đẩy lên biên mãn tình trạng đạo thể viên mãn đây là một cái hoàn toàn mới cao phong thế gian mọi loại thể chất đều có kỳ diệu dùng bất luận một loại nào thể chất mong muốn viên mãn đều không phải là chuyện dễ dàng chỉ khi nào viên mãn liền mang ý nghĩa thiên phú thần thông thể chất viên mãn cũng là thiên phú cực h ạ cùng ngày tư bị đào móc đến cực h ạ tự nhiên mà vậy liền sẽ nên đón mới thuế biến cái kia chính là thiên phú thần thông đây là độc thuộc tại thể chất đặc thù mới có thần thông mỗi một loại đều có thần bí khó lường năng lực hơn nữa độc nhất vô nhị thế gian độc hữu dù là lý nguyên thọ là ngày mai luyện thành hôn độc hắn cũng giống nhau thu được thiên phú thần thông tên là uy cư n g đây là một môn cực kỳ đặc thù công phạt thần thông có lẽ là hỗn độn thể đặc thù cùng cường đại uy lực của nó có thể so với võ thánh thần thông đánh ra này thần thông có thể đem tất cả tay về hỗn độn vô cùng bá đạo thể chất viên mãn diễn sinh ra thần thông có cái đặc tính cái kia chính là theo tu vi tăng lên uy lực cũng biết từng bước tăng lên không tồn tại phẩm cấp hạn chế cái này cũng liền mang ý nghĩa lý nguyên thọ hiện tại vận dụng môn thần thông này liền có thể có thể so với võ thánh thần thông mà chờ hắn chân chính thành tựu võ thánh môn thần thông này cũng sẽ diễn biến thành cường đại hơn võ thánh thần thông tương lai đã định chức sẽ trở thành giữa thiên địa đứng đầu nhất thần thông một trong đáng tiếc môn thần thông này xuất hiện quá muộn nếu là sớm một chút viên mãn đối phó cổ chiến ma tôn lúc liền có này thần thông tuyệt không có khả năng n h ư ờ n g hắn chạy thoát giải quyết mây đen võ thánh cũng biết nhẹ n h ó m rất nhiều hoàn toàn không cần thiết bại lộ ba tiện trí tôn khí lá bài tẩy này lý nguyên thọ có chút tiếp mới đối với hắn cấp độ này thậm chí võ thánh cấp độ át chủ bài phần lớn đều là duy nhất một lần không phải nói dùng liền sẽ báo hỏng mà là dùng một lần liền sẽ bị người đề phòng lần tiếp theo liền sẽ rất khó có hiệu quả chính là có thể dùng ra đến hiệu quả cũng biết suy giảm tựa như hiện tại lý nguyên thọ lấy ba k i ệ n trí tôn khí chấn sát mây đen v õ t h á n h bị cổ chiến ma tôn biết lần sau gặp lại đối phương việt không có khả năng lại cùng hắn chiến đấu cũng sẽ không cho hắn vận dụng ra ba k i ệ n trí tôn thanh khí cơ hội bất quá lý nguyên thọ cũng không phải rất để ý bởi vì dù là không có bại lộ lá bài tệ này cổ chiến ma tôn cũng sẽ không lại cùng hắn chiến đấu cái kêu ma đầu hiện tại sợ là đã hoàn toàn che giấu sẽ không lại cùng bọn hắn chính diện giao phong tại cái này lớn như vậy táng ma huyên bên trong mong muốn tìm ra đối phương khó như lên trời có lẽ có thể chia ra hành động lý nguyên thọ trong lòng đang suy nghĩ hắn lần này đạt được chỗ tốt rất nhiều tăng lên rất lớn không chỉ là thiên phú thần thông chỉ là thể chất viên mãn liền còn có một cái chỗ tốt cường đại thể phách bản thân cũng là một loại năng lực nguyên bản lý nguyên thọ thể chất là ngày mai tu thành gần như không có khả năng giống tiên hỗn độn thể như thế viên mãn liền có thể khiêu chiến võ thánh có thể hắn luyện hóa mây đen võ thánh bất hủ chân huyết tôi này võ thánh thật là đại đạo hoàn chỉnh nắm giữ nụ h cân t h võ thánh ẩn chứa chân huyết xa so với thanh vân võ thánh còn sót lại càng nhiều trọn vẹn đường tuổi thọ của hắn tăng gấp mười lần không ngừng hơn nữa lý nguyên thọ thể phách cũng bởi vì này phá vỡ ngày mai hôn độn thể hạ mức cao nhất lực lượng cường độ đạt đến có thể so với tiên thiên hôn độn thể tình trạng nói cách khác thể chất của hắn hiện tại đã không kém gì võ thánh thân thể trừ cái đó ra trọng yếu nhất là lý nguyên thọ đạt được đã từng thuộc về mây đen võ thánh nói hắn nắm giữ võ thánh khả năng nắm giữ nói đây là đột phá võ thánh nhất định phải đi đường cũng là khiêu chiến võ thánh căn bản một trong cái loại này kinh người tăng lên tăng thêm lúc trước hắn nội tình đã để hiện tại lý nguyên thọ có thể làm được nghiền ép mây đen cùng cổ chiến ma tôn loại này không c h ọ n vẹn nghiêm trọng võ thánh coi như thế hoàn cảnh mà nói lý nguyên thọ đã coi như là có sánh vai võ thánh thực lực chỉ là không biết rõ loại thực lực này so sánh thần vực c h i chủ t i ể u lũ thần triều hoàng chủ cùng chúng ta hoàng điện vị kia nhân hoàng có bao nhiêu khác biệt trước kia hắn cảm thấy võ thánh đã là cực h ạ n là nhân gian tri cao trí cường giữa lẫn nhau sẽ không có quá lớn chính lệ nhưng bây giờ hắn cảm thấy võ thánh ở giữa hẳn là cũng có khoảng cách ít ra mây đen võ thánh cổ chiến ma tôn cùng ba cái kia thánh địa c h i chủ ở giữa khẳng định có tranh lệch không nhỏ không phải hai bọn chúng không đến mức lưu lạc đến tận đây cũng có lẽ sự tranh lệch giữa bọn họ thuần t ú là trạng thái bên trên khác nhau mây đen cùng cổ chiến dù sao đều từng trải qua rất nghiêm trọng thương tích muốn nói trong đó không có yếu tố này hiển nhiên không có khả năng nhưng là bất kể nói thế nào tại thôn vệ mây đen võ thánh về sau lý nguyên thọ đã siêu việt đại thánh cực h ạ n không phải võ thánh nhưng cũng có thể có thể so với võ thánh nắm giữ sức đánh một trận hơn bảy mươi năm bọn hắn sốt ruột trở đi lý nguyên thọ trải bớt xong tự thân thu hoạch nhìn về phía ngoại giới cảm ứng rõ ràng tới hai vị lao thánh quân tinh thần c ă n g cứng hai mắt toát ra nồng đ ậ m mọi bệnh sợ là những năm này đều không có chợp mắt nơi này dù sao cũng là táng ma h u y ề n khắp nơi tồn tại nguy hiểm âm thầm không biết rõ ẩn núp lấy nhiều ít tả vật ý niệm tới đây lý nguyên thọ thu hồi trí tôn k h xuất hiện tại hai người trước mắt kết thúc nhìn thấy lý nguyên thọ xuất hiện thần phong cùng hàn hưu không hẹn mà cùng mạnh mẽ thở dài một hơi những trong năm này bọn hắn xem như nơm nớp lo sợ sợ bất chi bất giác cũng giống thanh xa như thế mất tích còn có thời gian dài bên trong không thấy ngọc hoàn thần quân trở về cũng giống là vẻ lo lắng thời điểm bao phủ tại hai người trong lòng để bọn hắn không được c ă n b ì n h xảy ra chuyện gì lý nguyên thọ thấy tình huống cứu ổn không khỏi n h ữ n g mày mắt nhìn chung quanh nói chử ngọc hoàn xảy ra chuyện khó mà nói tần phong cùng hàn hưu lẫn nhau đem hai người phát hiện cùng trong lòng phỏng đoán toàn bộ cáo chi nghe xong bọn hắn nói tới lý nguyên thọ cũng không khỏi đến con người co bảo cùng hai người suy đoán như thế hắn cũng không biết chưa phát giác không để ý đến thanh xa cái này người đi theo nếu không phải hai người nhắc nhở đ á m chìm trong to lớn tăng lên trong vui sướng hắn trong thời gian ngắn rất khó nhớ tới điểm này thanh xa lý nguyên thọ trong lòng hơi chầm xuống cẩn thận cảm ứng lại là không có phát giác bất kỳ khác thường gì hắn có thanh xa đưa tin ngọc giản có thể phát ra đi đưa tin tựa như là đã chìm lấy biển thật lâu không chiếm được đất lại mặc dù không nguyện ý tiếp nhận nhưng rất có thể giống hai vị lao thánh quân phỏng đoán như thế thanh xa sẽ ra chuyện chuyện này trước gác lại chúng ta trước tiên đem chử ngọc hoàn tìm trở về lý nguyên thọ trầm mặt suy tư một lát nói rằng chúng ta cũng là ý nghĩ này tấn phong cùng hàn hưu gật đầu biểu thị đồng ý thanh xa mất tích quá sớm thời gian cũng quá lâu lại không có trí tôn thanh khí hộ thân sợ là giữ nhiều lãnh ít chính là bọn hắn muốn tìm cũng không có đầu mối so sánh lưới nắm giữ trí tôn thanh khí bản thân t r ử ngọc hoàn sinh tồn sát xuất rõ ràng cao không ít hơn nữa nàng bị đánh bay phương hướng tất cả mọi người tin tưởng khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa lúc này ba người đỉnh đầu trí tôn thanh khí lần theo lúc trước chử ngọc hoàn mất tích địa phương tìm đi thật tình k h n g biết giờ phút này thanh xa ngay tại trong nguy cấp càng lún càng sâu chương 402, t h a n h sa nguy cơ ma tôn bị tập kích chương 402, t h a n h sa nguy cơ ma tôn bị tập kích các vị phương hướng của chúng ta có phải hay không có chỗ sai lầm dạng này tiếp tục nữa chỉ sợ không m ộ đâu k h ắ p vô biên tế táng ma u y ê n c h ỗ sâu thanh sa đi theo lý nguyên thọ hẳn hưu tần phong trừ ngọc h o à n còn tại chẳng có mục đích tìm kiếm lấy cổ chiến ma tôn tung tích cứ đi như thế hơn bảy mươi năm thật lâu trước đó hắn đã cảm thấy có chút không đúng có thể lý nguyên thọ mấy người ý kiến nhất trí đối với hắn đề nghị bỏ mặc hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao lần này vây quét cổ chiến ma tôn mấy v ị này mới là chủ đạo người ở đây chỉ có hắn không có trí tôn thanh khí tự nhiên cũng không có quyền nói chuyện nguyên bản lấy cái k i a cháu gái thanh khanh cùng lý nguyên thọ g i a o t ì n h còn có hắn chuyến này cũng coi là cho nhân tộc trợ uy cho thần vực giải vây đ á g người nhiều ít cũng nên cho hắn điểm chút tình mọn có thể đoạn đường này đi tới mấy người giữa lẫn nhau thương nghị cái gì kiểu gì cũng sẽ tránh đi hắn dần dà thanh xa trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc hắn cảm thấy mấy người thực sự quá xem thường hắn trong lúc đó hắn ngẫu nhiên đề điểm đề nghị đổi lấy cũng chỉ là đám người mà không thay đổi ánh mắt đối với hắn ý nghĩ hoàn toàn bỏ mặc hôm nay thanh sa thực sự nhịn không được hắn đi theo phía sau cùng dừng bước c h ợ m mặt nhìn về phía bước chân không ngừng mọi người nói chư vị đã không nguyện ý tin tưởng lão hủ cớ gì muốn để lão hủ rời núi đâu lời vừa nói ra đám người bỗng nhiên quay đầu từng đôi mắt nhìn chăm chú thanh sa mặc dù bởi vì mê vụ bao phủ nhìn không ra biểu lộ nhưng trong đó bao hàm lệ ý thanh sa cảm thụ vô cùng rõ ràng đặt ở trước đó hắn có lẽ sẽ lựa chọn phục h i tiếp tục đi theo trước mọi người đi nhưng hôm nay hắn chịu không được đám người lần này lạnh nhặt cùng bài xích là lấy thanh xa thái độ kiên định ngựa khí trầm trọng nói chư vị còn dự định giống trước đó như thế hờ hững sao nếu như là dạng này kia tha thứ l a o hụ không thể phục hồi đây là hắn suy nghĩ thật lâu tìm t ử lấy hắn đối lý nguyên thọ hiểu rõ nói được mức này coi như không cùng hắn thật tốt khai thông cũng sẽ có rõ ràng trả lời chắc chắn cho dù là nhường hắn trực tiếp đi có thể hắn nhìn hồi lâu tất cả mọi người vẫn là loại kia lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú ngoại trừ lanh ý không còn gì khác chấn động chỉ là kia cố lanh ý rõ ràng so trước kia bất kỳ lần nào đều mánh liệt hơn giống như chỉ cần hắn dám quay người đám người liền dám ra tay như thế thế nào thanh x a hạ quyết tâm muốn nói minh bạch trong lòng của hắn làm tốt phòng bị lạnh lùng nhìn xem mọi người nói mấy v ị còn muốn đối lao hủ động thủ không thành hắn dù sao cũng là cường giả đỉnh cao thanh điệu c ổ t ộ c đại trưởng lão khi nào nhận qua như vậy bất khí chính là bùn nặng cũng nên có mấy phần hỏa khí nhưng mà mặc kệ hắn nói cái gì tất cả mọi người vẫn là không nói một lời chỉ là kia cố lanh ý lại là càng ngày càng mánh liệt phía trước mấy thân ảnh cũng đang lặng lẽ xê dịch thanh nhìn từ xa được đi ra ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo đây là tại cố ý muốn vây quanh hắn đồng thời trong lòng của hắn cũng càng thêm nổi nóng tất cả mọi người là đến vây quét ma tộc hiện tại thế mà thay đổi đầu tương h đối phó chính mình v â n h đ n g nhiên một bàn tay lớn đánh tới quyển á nỉm t i ê n phong lây tấn mạnh như lôi đỉnh chỉ là một màn này tay thanh xa liền phát hiện không thích hợp bởi vì cái kia đánh tới lại thủ đ e n kịt mọc đầy màu đen lông dài trên đó cuốn quanh lấy từng đầu như tiểu xà giống như tạ ác cơm khí tựa như ác ủy ngươi không phải lý nguyên thọ thanh sa sắc mặt đại biến trong lòng nổi lên sông lớn trước đó bọn hắn cùng một chỗ tiến lên chỉ nhìn khí tức cùng bóng lưng căn bản phân biệt không ra hơn nữa hắn từ đầu đến cuối chú ý đến mấy người chưa bao giờ có cách ra thời điểm ai có thể nghĩ tới trong đội ngũ vậy mà trà trộn vào tới t à vật muốn chết thanh sa giận tí mặt chính mình lại bị t à vật chê bửa ngang nhiên ra tay đem nó đánh lui nhưng rất nhanh liên tiếp cự trảo xuất hiện theo bốn phương tám hướng đánh tới tại sao có thể như vậy thanh sa hoàn toàn đổi sắc mặt thế này sao lại là trong đội mũ trà trộn vào t à vật rõ ràng là hắn một đầu đâm vào t à vật t r ồ n g bên trong không chỉ có lý nguyên thọ là giả hắn hưu tần phong bọn hắn cũng đều là giả toàn bộ đều là t à vật chỗ giả trang phát hiện này làm hắn tê cả ra đầu trong lòng hãy nhiên hắn thế nào cũng nghĩ không thông trên đường từ đầu đến cuối cùng một chỗ lực chú ý đều không có rời nửa phần làm sao lại sẽ cùng đồng bạn đ ẩ u tán trà trộn vào cái này t à vật t r ồ n g bên trong nhưng tại vài đầu t à vật vây công h ạ t h a n h sa không dám có nửa phần chủ quan hợp lực phá vây Cũng may những may này tả vật đều không phải là r ấ tốt mạnh, c u i cùng vẫn hắn là bị đông i ra, hắn h k lo được truy cứu c truy ă nhiên nguyên, c ỉ có thể đ cùng thanh r trước ố n xa, c ạ y này. khỏi Không nhiên, h nơi Đông tốt. t xa trong lòng không có dấu hiệu nào bao phủ lên một tầng bóng ma như có cổ vô hình niệm l ự c sông lên đầu đồng thời theo bốn phương tám hướng xâm chiếm lấy linh hồn thức hại của hắn c ố lực lượng này b ă n g lãnh cường đại khó lòng p h ò n g bị trong nháy mắt liền để động tác của hắn biến chậm c h ạ m loại này đến từ linh hồn công kích thực sự khó mà chống cự là ai hạng người giấu đầu l o i đôi có bản lĩnh đứng ra cùng bản thánh chính diện một trận chiến thanh sa giận không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài đem hết toàn lực muốn tránh thoát chỉ là vậy đến tự linh hồn tập kích vô hình vô tướng ngoại lực làm sao có thể ngăn cản thời gian m ấ y mắt thanh sa như bị xét đánh thân thể mắt trần có thể thấy mất đi k h ô n g chế k h ô i nô cao lớn thân thể giống như là bị dừng lại tại đó như thế con ngươi dần dần mất đi tiêu điểm cùng lúc đó cổ chiến ma tôn cùng ngọc hoàn thần quân chử ngọc hoàn đều tao nộ tương tự cảnh ngộ mây đen võ thánh khởi tử hoàn sinh kéo lấy tàn phá thân thể đến đây hướng cổ chiến ma tôn xin giúp đỡ trừ ngọc hoàn phụ cận thì có một cái thanh sa tại bồi hồi mây đen ngươi còn sống cổ chiến ma tôn gặp lại mây đen võ thánh cảm thấy mình làm manh động ảo giác chỉ là vị này ma tôn xa so với thanh sa cẩn thận đương nhiên cũng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cái kia chính là thanh sa tin tưởng con mắt của mình trong mắt hắn bọn hắn từ đầu đến cuối không có phân tán qua cổ chiến ma tôn khác biệt nó tận mắt thấy mây đen võ thánh bị chấn áp ba k i ệ n t r í tôn thanh khí ra t h ầ n tuyệt không đường sống có thể nói cho nên nó mặt ngoài quan tâm mây đen võ thánh nhưng khi tới gần sau lại là một k í c h trí mạng t băng ở giữa mây đen võ thánh hóa thành k h i đen xèn xẹp như mực nước trong mây mủ dò ra hai cái lợi t r ả o phía sau là c h e kín lít nha lít nhít màu đen lông dài to lớn cánh tay thế tới hung m ánh âm hàn kinh khủng b u ồ n c ư ờ i loại thủ đoạn này đối phó bản tôn quả thực làm trò hề cho thiên hạ cổ chiến ma tôn s ớ m biết nội tình lại là ma tộc trí tôn sao lại e ngại loại này thủ đoạn nhỏ rất nhanh nó liền lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh g i ế t đầu này tà vật nhưng tại tà vật tiêu vẫn lúc tối t ă m không mặt trời thâm thủy tinh không bên trong theo bốn p ư ơ n g tám hướng gọn tới càng nhiều cự trạo cự thủ nhiều vô số kệ dày đặc mà hung ánh cơ hồn tất cả phương hướng hốt r ư ớ n g đừng cho bản tôn biết ngươi là ai nếu không cho dù cùng là ma tộc bản tôn cũng muốn để ngươi hôi phi ê ê n diện cổ chiến ma tôn nhìn xem như vậy trở thế cuối cùng vẫn là đổi sắc mặt không chút do dự hướng phía địch thủ ít nhất phương hướng l i ề u mạng lực lượng cuối cùng giết ra khỏi chúng đây chương 403, h a i cái thanh xa chương 403, h a i cái thanh xa người khác không biết những n à y tạ vật lai lịch cổ chiến ma tôn lại là rất rõ ràng như thế thủ đoạn rõ ràng chính là ma tộc mới có thủ đoạn t ă n g ma khuyên m ố n là mấy cái ma tộc trí tôn nơi nga xuống còn sót lại bản nguyên ý chí hóa thành tạ vật bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể nó nhìn ra được những n à y tà ma phía sau có một cố lực lượng không chế giải thích rõ bọn chúng phía sau có cái cờ giả ma cường giả kia không hề nghi ngờ nhất định là bọn chúng ma tộc cờ giả nó có thể xác định tàng ma h u y ê n bên trong còn có chưa từng hoàn toàn vẫn là ma tộc trí tôn tựa như lúc trước nó ẩn nút tại thanh vân thành giới như thế cái kêu ma tộc trí tôn cũng ẩn nút tại nơi tuyệt đ ị a n à y nguyên nhân chính là như thế nó mới càng thêm phẫn nộ cùng là ma tộc trí tôn thế mà ra tay với nó nó há có thể từ bỏ ý đồ vất quá dưới mắt nó biết mình không có năng lực cùng nó khiêu chiến bất đắc dĩ phá vây ra ngoài trốn xa nó chỗ ma tộc đều là l ã n h huyết sinh vật tình cảm càng thêm m ở nhạt đồng tộc tương t à n chỗ nào cũng có nó cũng không muốn tại suy yếu kỳ bị một cái đồng tộc xử lý một bên khác trừ ngọc hoàn phụ cận thiên địa thanh s a còn tại bồi hồi nàng tại đối phó cổ chiến ma tôn cùng mây đen võ thánh lúc t h ủ không nhẹ nói tổn thương nhất là bị mây đen võ thánh tập kích bất ngờ suýt nữa tại chỗ mất mạng như vậy t r ọ n thương nhường nàng ở đây đều tức mấy chục năm mới khôi phục tới nhưng bởi vì nơi này là táng ma huyền không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí đến mức nàng không chỉ có khôi phục trầm trạng thực lực cũng không khôi phục lại định phong bất quá đã có thể một trận chiến nàng có trí tôn t h á n h khí nơi tay chỉ cần có thể thôi động thánh binh liền có thể thật tình không biết chính là bởi vì thánh binh tồn tại thanh x a mới không dám t ù y tiện tới gần ngọc hoàn thần quân đang khôi phục hơn phân nửa về sau trong lòng nhớ trận chiến kia kết quả đội vàng kết thúc điều dưỡng đi ra trí tôn khí thanh x a ngươi chử ngọc hoàn đi ra trước tiên liền thấy thanh x a tồn tại không khỏi con ngươi có dù lại hiển nhiên nàng cũng nhớ tới tới thanh sa mất tích đường đương đại thánh cường giả tối đình không hiểu thấu không thấy lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt nàng người sáng suốt đều biết chuyện không đơn giản nàng có thể khẳng định lý nguyên thọ tần phong bên kia cũng chưa chắc phát hiện chuyện này nguyên nhân chính là như thế nàng không có tự tiện tiếp cận thanh xa mà là dùng ngôn ngữ cùng giao lưu thử thăm dò thanh xa sơ hở kết quả lại là cái này thanh xa tựa như người gỗ đồng dạng chỉ có thể gật đầu lắc đầu từ đầu đến cuối không có mở miệng đã cho nàng bất kỳ đáp lại nào cái này thanh xa có vấn đề trừ ngọc h o à n con người n ư n g lại trong lòng làm g i phán đoán nàng vừa còn dự định thu hồi x í c kim thần hồ lô để tránh trí tôn thanh khí quá mức dễ thấy bị đối thủ tìm tới nhưng bây giờ nàng không còn dám làm như vậy đỉnh đầu nàng lấy xích kim thần hồ lô thời điểm phòng bị cái này thanh xa là ngươi đ g ẫ u nhiên nơi xa chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc trừ ngọc hoàng nhìn lại chỉ thấy một bên khác xuất hiện cái thứ hai thanh xa cái này thanh xa trên mặt không có mê vụ bao phủ rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng thanh âm hình dạng khí tức hoàn toàn đối bên trên không giống nơi xa cái kia chỉ có hình dạng cùng khí tức hoàn toàn không dám mở miệng ngươi thật sự là thanh xa chứ ngọc hoàn vẫn không có bước tin mà là hầu nghi nhìn về phía một bên khác ân thanh thấy x a này lần theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa tình l ì n h có cái cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh sắc mặt hắn kẻ biến ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh leo như lao nổi giận nói ngươi là ai vì sao b y trang thành bản thánh nơi xa đạo thân ảnh kia dường như có thể nghe hiểu hắn gặp hắn trở về lạnh lùng nhìn thoáng qua thân ảnh trong nháy mắt hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa dừng lại thanh sa gầm thét một tiếng ra tay chả giết hắn đánh ra một đạo thanh điệu cổ tộc đặc hưu thần thông tốc độ càng là nhanh như đ i ệ n chớp nhanh đến mức khó mà tin nổi đây cũng là thanh điệu cổ tộc cam h i ể u nhất tốc độ chỉ là vẫn không thể bởi kịp vậy nhưng nghi thân ảnh đánh ra thần thông cũng rơi xuống mình không cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi n g ọ c hoàn thần quân đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng có chút không thể phỏng đoán nàng tại thanh vân thánh giới lúc từng cùng thanh điệu cổ tộc có chút gặp nhau thanh s a cùng thanh khanh từng ra tay với nàng tự nhiên bị nàng nhận ra sử dụng thần thông bất luận là kia thần thông vẫn là loại kia cỡ tốc đều là thanh đều là thanh đều nhìn cái này thanh xa hẳn là bản tôn không nghi ngờ gì có thể nàng vẫn cảm thấy có chút ly kỳ một cái bỗng nhiên mất tích thậm chí ảnh hưởng đến trí nhớ của nàng ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện còn như thế triển lộ thủ đoạn thấy thế nào đều giống như tại lấy được tín nhiệm của nàng ngươi nhất định là đang hoài nghi ta vì cái gì mất tích ta thanh xa mắt thấy không cách nào đuổi kịp đối phương chầm mặt q u a y đầu lộ ra một vệ cười khổ nói ra ngươi khả năng không tin hắn nụ cười đắm trác ngựa khi âm chầm đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần rằng hắn không hiểu thấu bị mấy cái cùng lý nguyên thọ chử ngọc hoàn bọn hắn giống nhau như đ ú c quái vật đưa đến một mảnh lạ lẫm hư không rằng hắn như thế nào phát hiện mánh khỏe cùng độc thủ lại bệnh trần thân phận chúng sát đi ra toàn bộ quá trình vô cùng cẩn thận nghe được chử ngọc hoàn trong lòng càng khó mà suy nghĩ theo thanh sa giảng t h u ậ t đến xem dường như cũng không vấn đề hợp tình hợp lý có thể nàng vẫn cảm thấy không thích hợp cái kia âm thầm ra tay với người giao hỏa chẳng lẽ chỉ có thể thao túng những cái kia tả vật cũng không có chân chính xuất thủ thực lực ngọc hoàn thần quân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thanh sa chú ý đến hắn mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ phía sau lực lượng tâm lý có thể theo mấy người bọn hắn trước mắt bắt cóc thanh sa lại có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của bọn hắn mơ hồ cảm giác của bọn hắn như kế tỉ mỉ bắt cóc thanh sa kết quả là có thể đơn giản như vậy bị phát hiện còn có thể nhường thanh sa dễ dàng như vậy thoát ly trường khống ta cũng không biết thanh sa bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói ta chỉ biết là nó có thể khống chế rất nhiều tạ vật bất quá ngươi cũng biết những cái kêu tạ vật thực lực cũng không mạnh mà ta cũng là tốn hao rất lớn một cái g i a lớn mới thoát ra đến lúc đầu ta dự định tìm kiếm ngươi các ngươi không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải ngươi bọn hắn đâu hắn nói nhìn về phía chung quanh ai trừ ngọc hoàn t ì n h lình hỏi một câu chính là bọn hắn a thanh sa quái dị nhìn xem dương ngọc hoàn ba người bọn hắn thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ ngươi không phải thanh sa trừ ngọc hoàn nhau mắt lại lạnh lùng nói đ ô n g nhiên ra tay nàng quả quyết tế ra xích kim thần hồ lô lấy trí tôn thánh binh lực lượng đánh ra d i ệ t thế thanh quang ngươi làm gì thanh thấy x a trạng vừa sợ vừa giận nhưng mà hắn ra tay lại là không chậm lực lượng cũng cực kỳ kinh người tại trí tôn thánh quý uy hết hạn hắn đúng là triển lộ ra siêu phàm thủ đoạn điều động phiến thiên địa này quy tắc cũng dùng cái này cưỡng ép chặn xích kim thần hồ lô người quả nhiên có vấn đề trừ ngọc hoàn tức giận nàng canh đồng xa nói không nên lời lý nguyên thọ mấy người tên họ liền biết có chút vấn đề vốn định ra tay thăm dò không nghĩ tới trực tiếp kiểm tra xong vấn đề kết quả là nguyên bản thăm dò hóa thành công kích chân chính m u ố n chết thanh sa sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống âm hàn ánh mắt lạnh lùng như l a o chương bốn trăm linh bốn viên mãn hôn đội thể thần uy chương bốn trăm linh bốn viên mãn hôn đ ộ n thể thần uy cái này thành xa từng cái phương diện đều rất giống hắn có thể hắn ra tay về sau lại là không có cách nào che giấu bản nguyên thình lình có ma đạo khí tức hơn nữa hắn có thể điều động phiến tiên địa này quy tắc bản thân liền là vấn đề lớn nhất chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay cũng đừng nghĩ chạy trốn trừ ngọc hoàn toàn lực thôi động xích kim thần hồ lô thế muốn bắt lại cái này thanh sa là minh m ạ c h k h ắ c k h ắ c chỉ bằng ngươi tiểu và nhi thanh sa n i ế t miệng cười to khoe miệng rồi tới l ô thai can biểu lộ nhìn cực kỳ quỷ dị hắn câu nói này phát ra thanh âm cũng biến thành âm chầm đáng sợ giống như lệ quỷ lúc này chỗ cho thấy thủ đoạn cùng thực lực cũng làm cho trừ ngọc hoàn đ ổ i sắc mặt hắn thực lực thình lình không kém gì cổ chiến ma tôn kia là trí tôn cấp độ lực lượng trong lúc nhất thời trừ ngọc hoàn từng bước bại lui cực kỳ nguy hiểm nàng trước đó chính là không địch lại cổ chiến ma tôn lại bị mây đen vo thánh tập kích bất ngờ mới bị trọng thương lưu lạc đến tận đây hiện tại thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục lại gặp phải cái loại này cường giả làm sao có thể địch đáng chết hắn đến cùng là ai chẳng lẽ táng ma nguyên bên trong còn có giống cổ chiến ma tôn như thế không có hoàn toàn chết đi ma tộc trí tôn trừ ngọc hoàn trong lòng lo lắng lòng dạ chìm vào đại cốc chỉ bằng lực lượng của nàng vốn cũng không đủ để ứng phó cái loại này c ứ n g dạ bây giờ trạng thái như vậy sợ là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng hy vọng bọn họ có thể mau chóng chạy đến giờ này phút này nàng duy nhất có thể trông c h y vào chỉ có lý nguyên thọ bọn hắn trên thực tế lý nguyên thọ ba người cũng ngay tại tìm nàng có độc tính nguyên bản lý nguyên thọ mấy người theo phương hướng tìm kiếm còn có chút không mỏ ra vị trí cụ thể nhưng bây giờ t r ử ngọc hoàn cùng người độc thủ bọn hắn lập tức phát giác được chấn động bắt được chử ngọc hoàn khí tức một cô khác khí tức thế nào có chút giống thanh xa không không đúng thanh sa này khí tức bên trong sen lẫn ma đạo khí tước tần phong cùng hàn hưu đầu tiên là giật mình chật sắc mặt â m trầm xuống mặc dù bọn hắn đã suy đoán thanh vân gặp bất chắc thật là chính được tới nghiệm chứng trong lòng vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận bất kể nói thế nào trước đi qua nhìn xem lý nguyên thọ một ngựa đi đầu ra tay vòng quanh hai người na z i mà đi lấy hắn bây giờ viễn siêu thực lực của hai người mang theo bọn hắn cùng một chỗ tinh không na z i dễ như t r ở bàn tay luyện hóa mây đen võ thánh bản nguyên đạo thể tiến thêm một bước lại nắm giữ mây đen võ thánh đại đạo về sau thực lực của hắn đã hoàn toàn kéo ra t r í c lệ đồng thời hắn chịu đến táng ma huyên áp chế cũng suy yếu rất nhiều rất nhanh ba người liền đến chiến trường chỉ thấy chử ngọc hoàn thúc dục xích kim thần hồ lô chính cùng thanh sa đánh cuối bụi chuẩn s á t mà nói l à n à n g tại bị thanh sa đệ lên đánh cái này thanh sa có cùng bọn hắn đồng hành thanh sa giống nhau như lúc bề ngoài khí tức đều không có sai biệt ngay cả thần thông đều xuất từ thanh điệu cổ tộc có thể nét mặt của hắn âm lãnh như yêu ma hơn nữa còn có thể điều động phiến tiên điệu này tà ma chi lực nắm giữ có thể so với cổ chiến ma tôn thăng hoa sau chiến lực hoặc là không phải thanh sa hoặc là chính là bị t à mà xâm chiếm t h ể phách lý nguyên thọ ba người trong lòng hơi trầm xuống ánh mắt biến cực kỳ bất thiện bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống vẫn là đã xảy ra còn phát sinh ở bọn hắn trước mắt đồng loạt ra tay hắn hưu cùng tần phong trăm miệng một lời hét lớn một tiếng hợp lực tế ra quá hoang kiếm để cho ta tới lý nguyên thọ đưa tay ngăn chặn bọn hắn một mình liền xông ra ngoài ân hắn chiêu này trong nháy mắt n h ư ờ n g hai vị lao thánh quân lấy làm kinh hãi bởi vì lý nguyên thọ không phải giữ chặt bọn hắn cũng không phải đệ lại bọn hắn mà là trực tiếp một tay đặt ở quá hoang trên thân kiếm ngăn trở trí tôn thanh khí khôi phục chiêu này không thua gì trí tôn chi lực bọn hắn thấy được rõ ràng lý nguyên thọ k i ê n là thuần lực lượng của thân thể hắn đem hỗn độn thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn hàn hưu cùng tần phong lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt trần kinh bọn hắn xem như nhân hoàng đỉnh điện nhọn c ơ g i ả tự nhiên biết hỗn độn thể viên mãn c h i lực thế nhưng rất rõ ràng thể chất viên mãn độ khó từ xưa đến nay hỗn độn thể vốn là thưa tớt có thể viên mãn càng là ít đến thương cảm dựa theo nhân hoàng trong điện bộ chư thành phỏng đoán lý nguyên thọ mong muốn ở thời đại này đem hỗn độn thể tu luyện tới viên mãn cũng không dễ dàng hơn nữa hắn vẫn là ngày mai hôn đ ộ n thể độ khó cao hơn ai có thể nghĩ tới tiến bảo táng ma h u y ê n bất quá mấy chục năm lý nguyên thọ liền đạt đến tất cả mọi người coi là không có khả năng thời gian ngắn đạt tới tình trạng ông hai người suy nghĩ ở giữa lý nguyên thọ đã hoành không ra tay vẫn là nhục thân chi lực đại thủ đập thẳng thanh xa lúc này hắn cách thanh cách xa chừng có nửa cái tinh vực xa như vậy cũng không động dùng pháp thiên tượng địa giống như thần thông cứ như vậy hoành không một trường nếu là lúc trước dù là mạnh như đại thánh cũng không có khả năng tùy tiện làm được nhưng bây giờ theo hắn một trưởng v u ố gia vô biên hỗn độn chi khí mãnh liệt như nộ hải c u ầ n đảo đan sen hùng hồn b á đạo hỗn độn phát tắc trong nháy mắt dọc theo một cái tinh vực đại thủ mạnh mẽ đập vào thanh xa phía sau viên mãn hỗn độn thể thanh rộng lớn bị kinh ngạc âm lanh thanh n â m bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn phản ứng cực nhanh một tay hướng về phía trừ ngọc hoàn đánh ra tuyệt thế thần t h ô n g một tay đánh ra trí tôn chi lực trở tay chụp về phía phía sau cử thủ ầm ầm chỉ một thoáng lỏng trời lở đất sao trời phá hủy đen như mực hư không sáng như ban ngày đến không hết ố ám sao trời hóa thành một mi đầy t r ờ i thánh lực hồng lưu hóa thành một cỗ kinh đảo hải lãng phóng lên tận trời ở đằng kia vô biên phong bạo trung tâm thanh xa răn răn chắc chắc bị đánh lui mấy chục bước mỗi một bước đều tại hư không g i ố n ra dấu chân lớn lô đen toát ra tư tư khói trắng liền cái kia che kín màu đen đường v â n gương mặt cũng có chút trắng bệnh rất hiển nhiên đ ộ i vàng nên kích lý nguyên thọ một chừng kia không có chiếm được tiện nghi vâng vâng loại thời điểm này chính là thừa thắng xông lên cơ hội tốt bất luận là lý nguyên thọ vẫn là chử ngọ hẳn hoặc là tần phong hai người đều đi theo ra tay lý nguyên thọ ra tay n h a nhất h á n mượn nhờ đánh ra một trường c h ố n g rỗng đã tới gần thanh xa gần trước liên tiếp đánh ra kinh người thật lực trừ ngọc hoàn thì thừa cơ phong tỏa con đường phía trước tần phong cùng hàn hưu tuy bị lý nguyên thọ ngăn chặn không có đồng thời ra tay nhưng này cũng là bởi vì ba người ở vào cùng một phương hướng ra tay lúc tất nhiên lẫn nhau váy nhiễu bọn hắn cũng không có nhàn rỗi tại lý nguyên thọ xuất thủ thời điểm đường vòng hai bên một trái một phải giáp công thanh xa bốn người hợp lực phong tỏa thiên địa tứ phương gãy mất thanh xá hy vọng chạy trốn khắc khắc chỉ làm mấy cái đại thánh cũng nghĩ ngăn cản bản tôn thanh xa trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị đồng thời phát ra vô cùng â m t r ầ m cười lạnh chỉ thấy hai tay của hắn k ế t ấ n như là hư không vẽ bụa đầu dạng trong nháy mắt đánh ra một cái phát ấn sau một khắc thân ảnh của hắn liền bắt đầu làm nhạt như muốn theo gió mạ c qua nhưng mà đúng lúc này ba cỗ vô cùng cường hành trí tôn khí tức hành không xuất thế lý nguyên thọ vốn muốn đánh ra pi thư thử một lần thần thông chi lực nhưng hắn cảm thấy cái này thanh xa không giống như là tên giả mạo nếu quả thật vận dụng pi thư rất có thể xử lý chân chính thanh xa suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn quả quyết chuyển biến thế công thế ra ba kiện trí tôn khí lấy trận pháp chi lực cầm thủ thanh xa chương 405, đường cùng bên trong thái cổ trí tôn chương 405, đường cùng bên trong thái cổ trí tôn lý nguyên thọ lần này xem như lập lại c h i ề u cũ nhưng có thực lực tăng vọt làm cơ sở tốc độ so đối phó mây đen v õ thánh lúc nhanh hơn đâu chỉ gấp mười trong khoảnh khắc ba kiện trí tôn ký liền kết thành trận thế vào đầu rơi xuống phong cấm trăm vạn giảm hư không đại trận trung tâm thanh xa tựa như hám sâu vũng bùn giống như biến mất gần nửa thân thể trong nháy mắt bị đánh tại hư không trong tay phát ấn cũng biến thành vô cùng chậm chạp cùng lúc đó trừ ngọc hoàn xích kim thần hô lô cũng đi theo rơi xuống phong bế trên trận pháp phương dường như cấp nước thùng tăng thêm cái nắp đồng d ạ n g phối hợp lý nguyên thọ trận pháp hoàn toàn đoạn v i ệ t thanh x a đường lui tần phong cùng hàn hưu hơi c h ậ m một bước hai người bọn họ liên thủ thôi động quá hoang kiếm vốn định chém xuống một kiếm nhưng thấy lý nguyên thọ đã đem người t r ậ n áp chạm đến giữa không trúng kim sắc t r ư ờ n g kiếm cuối cùng không có rơi xuống thanh x a đã bị trận pháp trói lại lúc này lại chém xuống t i ế m q u ă n g cũng không phải là đối phó thanh sa mà là rơi vào trên trận pháp khá lắm hôn đ ồ thể bản tôn nhận vua bất quá tại bản tôn địa bàn bên trên còn chưa tới phiên các ngươi làm cản thanh sa trên mặt ma văn b ằ n m è o khuôn mặt dữ tợn phát ra một tiếng âm lệ gầm nhẹ hóa thành cổ cổ khói đen theo thanh sa đỉnh đầu tuân ra biến mất không thấy gì nữa tại c ố lực lượng này tiêu tán sau thanh sa giống như là mất đi khống chế khối l ỗ i đứng tại trong trận không núp đ í c hắn h hai mắt nhắm chặt giống như là ngủ đồng dạng lại giống là tại ngủ say tựa như thi thể nhưng lại có một c ố k h ắ c sinh cơ đang cột trào hắn đây là bị t à mà phụ thân trừ ngọc hoàn thần phong h à n hưu đ ụ n lên đến nhìn chăm chú trong trận thanh sa cho mày là bị một cỗ cường đại thần hồn áp chế chân linh lý nguyên thọ cũng là cao mày vẫn không có b u ô n g lòng hắn cẩn thận cảm ứng kia cố khói đen tựa như là biến mất không còn t â m hơi giống như đúng là không có chút nào tung tích có thể tìm ra quỷ dị như vậy thủ đoạn nhường trong lòng hắn nặng nề g h không hề nghi ngờ kia nhất định là một cái cổ trí tôn giống như tồn tại liên tưởng đến táng ma u y ê n lai lịch đáp án không cần nói cũng biết mấy người cũng không có động bọn hắn cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem thẳng đến hai tháng sau thanh sa tỉnh lại các ngươi thanh sa sắc mặt biến hóa vừa muốn nói cái gì liền phát hiện mình bị vây ở trong t r ậ hắn cấp tốc dò xét b ô n phía thẳng đến phát hiện là bị trí tôn thanh khí vây khốn sắc mặt mới tốt nhìn một chút mạnh mẽ thở dài một hơi trước đó những cái t i ê a tả vật vô thanh vô tức thay thế lý nguyên thọ bọn hắn đem hắn dẫn tới một chỗ khu vực nguy hiểm có thể những cái t i ê a tả vật ngụy trang cho dù tốt cũng không có khả năng có trí tôn khí dưới mắt hiểu rõ kiện trí tôn khí hiển nhiên là lý nguyên thọ bọn hắn không sai rốt cục nhìn thấy các ngươi thanh sa tỉnh táo lại vẫn có chút lòng còn sợ hãi xem ra là hắn không sai tân phong trừ ngọc hoàn mấy người thấy này liếp nhau ánh mắt chuyển hướng lý nguyên thọ lý nguyên thọ khẽ lắc đầu vẫn chưa thả ra thanh xa mà làm ở miệng hướng hắn hỏi thăm chuyến này kinh nghiệm nói ra các ngươi khả năng không tin thanh xa c ư ờ i khổ một tiếng bắt đầu giảng thuật trước đó tao nộ lời nói này trừ ngọc h o à n đã nghe qua một lần là lấy nàng đôi mi thanh tú nhữ chặt quan sát tỉ mỉ thanh xa trong lòng không khỏi lại có chút hoài nghi đồng thời cũng sẽ nàng bộ phận tao nộ nhất là nhìn thấy cái này thanh xa về sau tình huống truyền âm giảng cho lý nguyên thọ mấy người thuần túy m à cường đại linh hồ lực còn có thể khống chế những cái kia tả vật lý nguyên thọ mấy người nghe xong thanh xa giảng thuật đều là n h ữ n mảy suy nghĩ hứa i ể u trừ ngọc hoàn dường như nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vệ k i n h sợ t h ấ p giọng hô nói chẳng lẽ là nó ai lý nguyên thọ ba người cùng nhau nhìn về phía nàng hô trừ ngọc hoàn hít sâu một hơi trong lòng dường như đè ép tự thạch ngàn cân giống như nàng cẩn thận ngắm nhìn bốn phía xác nhận không có phát giác được dị dạng mới triệu hồi xích kim thần hồ lô phong cấm mảnh đất này giới tiếp theo truyền âm c h ú nhân g n nói không biết rõ các ngươi có nghe hay không qua thái cổ mậm ma mậm ma lý nguyên thọ nhữ mày hắn là tán tu xuất thân thời gian tu hành lại ngắn tự nhiên chưa từng nghe qua cái danh này có thể hàn hưu cùng t ầ n phong lại là đ ổ i sắc mặt mộng ma sắc mặt hai người trong nháy mắt biến vô cùng khó coi thấy lý nguyên thọ không rõ ràng cho lắm hàn hưu khẽ thở dài truyền âm nói rằng cái này mộng ma thật không đơn giản chính là thái cổ lúc đầu ma tộc trí cường giả một trong cũng là ma tộc sớm nhất tam đại trí tôn một trong nó am hiểu nhất linh hồn lực cũng dùng cái này chứng đạo võ thánh đ ặ t ở thái cổ thời đại đều là rất nhiều võ thánh trí tôn không muốn trêu chọc tồn tại nói đến hán dừng một chút tiếp tục nói nghe đồn lúc trước chính là vì đối phó nó mới nhấc lên táng ma n u y ê n một trận chiến này vốn cho rằng nó đã hoàn toàn chết đi không nghĩ tới vẫn là bị nó sống tiếp được trận chiến kia cũng không chỉ là nhân tộc ta trí tôn còn có yêu tộc thần tộc chờ nhiều cái chủng tộc trí tôn ra tay mới hoàn toàn chấn áp nó ai nói xong lời cuối cùng hàn hưu thở dài một tiếng trên mặt mây mù che phủ mấy v ị võ thánh trí tôn đều không thể hoàn toàn ma d i ệ t thái c ổ ma tộc cường giả tại đương thời khôi phục đây tuyệt đối là một cái đủ để chấn động hoàn vũ kình bạo tin tức c h u y ề n đi sợ là các phương cường giả đều muốn đứng ngồi không yên liên cổ chiến ma tôn đều có thể mượn nhờ phiến tiên địa này lực lượng chạy trốn huống chi là thái cổ ma thần phong cũng là thở dài thở ngắn lo lắng ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này trừ ngọc hoàn g sắc mặt cũng khó nhìn chuyện này nhất định phải cáo chi thần chủ nói cho các ngươi biết nhân hoàng còn có cựu h ữ thần triều b ị kia nói không chừng còn phải thông chi cái khác mấy vương thánh b ự c võ t h á n h trí tôn một vị đã từng tung hoành thái cổ thời đại cơ hồ bất tử bất d i ệ t tồn tại phục sinh s o cổ chiến ma tôn loại kia thái cổ thời kỳ c u ố i trí tôn không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần dưới mắt đối phương đã có hay không âm thanh vô tức ở giữa không chế cường giả định cao thực、lực. nếu là lại bị khôi phục một chút thực lực, hậu quả khó mà lường được không tệ tần phong cùng hàn hưu không chút do dự tán thành nói bổ sung cổ chiến ma tôn gặp chúng ta trọng t h ư ờ n g vốn là chuyện tốt nhưng bây giờ nó vô cùng có khả năng bị m ộ n g ma trực khống nếu như bị m ộ n g ma đ ư ợ c chỉ sợ rất nhanh liền có thể hoàn toàn xuất thế đến lúc đó coi như võ thánh chi tôn ra tay chỉ sợ cũng rất khó lại c h ấ n áp nó tất cả mọi người là thánh địa cường giả đỉnh cao rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc lý nguyên võ nghe vậy trầm ngâm một lát cân nhắc nói rằng nếu như hủy đi táng ma uyên có thể hay không ngăn cản nó hủy đi táng ma uyên nghe vậy đám người giật này cả mình chẳng ai ngờ rằng lý nguyên thọ sẽ có kinh người như thế ngôn luận không có khả năng làm không được trừ ngọc hoàn không chút do dự phản bác t á n g ma huyên đã là đ ư ờ n g cùng lại có bao nhiêu vị võ thánh v ẫ n lạc tuyệt không phải ngươi ta chi lực có thể hủy đi trên lý luận mà nói phiến thiên địa này đã làm ộ n g ma vẫn l ạ chi điệu cũng chính là nơi ở của nó ngày xưa nó thành tựu nơi tuyệt địa này mà nơi tuyệt địa này cũng dựng d ụ n g hôm nay nó nếu là hủy đi có lẽ có thể cho nó tạo thành trọng thương coi như giống ngọc hoàn thần quân lợi nói mong muốn làm được một bức ỉa quá khó khăn hàn hưu cùng tần phong hai người cũng nhao nhao lắc đầu đi ra ngoài trước lại nói lý nguyên thọ cũng không nhiều lời hắn nhìn một chút bị đặt ở trong trận thanh s a vẫn không có đem hắn thả ra thanh đường xa bạn làm phiền ngươi tạm thời tới thánh binh bên trong chờ một hồi chờ trở lại thần v ự c ta lại thả ngươi đi ra đối với cái này thanh s a tất nhiên là không có gì n g h ĩ hắn không có chi tôn khí hộ thần lúc trước bị không hiểu thấu mang người ra suýt nữa thân tử đ ạ o tiêu dưới mắt không có so cư trú thánh binh bên trong an toàn hơn rất nhanh lý nguyên thọ thu hồi mấy món chi tôn khí đem thanh s a thu nhập hỗn đội thần lô bên trong lại đem thần lô thu nhập thể nội thành giới lập tức mang theo đám người hướng ra phía ngoài trốn xa chương bốn t r i n u ly nguyễn thiên đại trận chương bốn t r i n u ly nguyễn thiên đại trận ngay tại lý nguyên thọ mấy người rời đi táng ma đến lúc mảnh này vượt sâu tuyệt địa chỗ sâu nhất đến không hết t ĩ n h m ị c h sao trời y mắng rung động giống như là một tòa từ vô số ngôi sao hình thành tinh vi đại trận tại vận chuyển đồng đạo đồng thời còn có thật nhiều viễn cổ cự thú giống như thân ảnh chìm chìm nổi nổi nhân g i a n thật sự là càng ngày càng chán nản chỉ là đại thánh lại cũng có thể trường quản chí tô khí đường cùng chỗ sâu chuyến ra một đạo như có như không tham nhẹ theo thở dài một tiếng những cái kia tinh h ả i bên trong chìm nổi cự thú nguyên một đám mở to mắt bắn ra sáng chói t i n h mang bọn chúng giống như là có ý thức giống như lại dường như vừa mới bị rót vào linh hồn khôi lỗi vừa mới bắt đầu thân thể còn có chút cứng ắc, nhưng rất nhanh liền vận dụng tự nhiên nguyên một đám có quy luật vận động như là quân cờ rơi vào bản cờ giống như đầu nhập từng khỏa sao trời bên trong đưa chúng nó toàn bộ thắp sáng cùng lúc đó thắp sáng rất nhiều sao trời bắn ra đạo đạo thật vang đan vào một chỗ dần dần đem toàn bộ vực sâu đường cùng kết nối thành từng chương kín không kẽ hởi lớn cái tốc độ này quá nhanh lý nguyên thọ mấy người còn không có thoát ra bao xa liền phát giác được cái này biến cố bị ngăn trở con đường phía trước trận pháp sắc mặt mấy người lại biến không hề nghi ngờ đây là vị k i a thái cổ trí tôn cánh tay có thể bị cái loại này tường giả vận dụng trận pháp tuyệt không phải bình thường trận pháp tất nhiên mạnh hơn t h a i âm luyện thần trận trận pháp này có chút giống là trong truyền thuyết cựu ly nguyễn thiên trận nghe đồn trận này cần mượn dùng chu thiên tinh thần chi lực lấy thiên địa trật tự là trận nhãn có thể phong thiên tọa địa mê hoặc chúng sinh thậm chí võ thánh trí tôn bị nhốt trong đó cũng có thể là thần tiêu nói vẫn trừ ngọc hoàn xem như chúng thần điện tả hộ pháp lại là thông hiệu trận pháp cờ giả rất nhanh nhận ra chút mánh khỏe sát mặt nàng đ ỗ n g nhiên căng cứng biến vô cùng nghiêm trọng đây là ma tộc trận pháp mạnh mẽ nhất một trong trước đó ta còn không thể hoàn toàn xác định hiện tại môn này trận pháp xuất hiện đủ để chứng minh ngậm ma không chết trận này chính là nó tuyệt kỹ thành danh tương tại thái cổ thời đại toát ra lóa mắt phong mang chém xuống qua hai vị võ thành trí tôn trong đó một vị chính là nàng yêu t ộ c cổ trí tôn nguyên nhân chính là như thế chúng thần điện mới có ghi chép nàng cũng mới có hiểu biết chúng ta sợ là không ra được trừ ngọc hoàn sắc mặt khó coi tới cực điểm nàng thực sự không nghĩ tới vị kia ma tộc cự phép không chỉ có không có v ấ n là ngược lại khôi phục được trình độ như vậy đã có thể vận dụng như thế đại trận tòa đại trận này dù chưa hoàn thành nhưng đã có phong cầm trí tôn uy lực lý nguyên thọ sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng hắn thực lực hôm nay cơ hồ có thể khiêu chiến võ thành trí tôn đối với cái này chờ lực lượng cảm thụ tự nhiên rõ ràng nhất vậy chúng ta làm sao bây giờ thần phong cùng hàn hưu sắc mặt cũng rất khó coi cái kia ma đầu ra tay quá nhanh nhanh đến bọn hắn không kịp phản ứng bây giờ đại trận sơ thành bất luận là muốn phá hư vẫn là mong muốn giết ra ngoài cũng khó như lên trời nhưng nếu là bị đại trận bày khốn chờ đợi bọn hắn đồng dạng là một đầu t u y ệ t lộ các người tiên tiến ta thành giới bên trong tránh một chút ta xem một chút có thể hay không giết ra một con đường việc đã đến nước này lý nguyên thọ chỉ có nếm thử ở đây chỉ có hắn có thực lực này vô luận như thế nào đều phải thử một chút Tốt. chuyện quá khẩn cấp hàn hưu cùng tần phong không trần c h ờ chút nào quả quyết thu hồi quá hoang kiếm lấy bí pháp đem nó thu nhập thể nội thành giới bọn hắn đối lý nguyên thọ có mười phần tín nhiệm dù sao nếu là không có lý nguyên thọ bọn hắn sợ là sớm đã vất lạc tại mây đen võ thánh cùng cổ chiến ma tôn mai phục bên trong sao có thể sống đến bây giờ cùng nó lãng phí thời gian xoan suýt không bằng b u n g tay đánh cược một lần đa t ạ lý nguyên thọ khẽ gật đầu cảm tạ hai người tín nhiệm lập tức đem bọn hắn thu nhập thể nội thành giới ánh mắt nhìn về phía do dự trữ ngọc hoàn cái này chúng thần điện tả hộ pháp chính là yêu tộc lại với hắn từng có ẩn đoán không nhỏ đối với tiến vào h ắ n thành giới bị hắn trưởng không sinh tử tự nhiên có chỗ mâu thuẫn bất quá không quan trọng lý nguyên thọ chỉ quản bảo vệ hàn hưu cùng tần phong đối với chử ngọc hoàn sinh tử không thèm để ý chút nào ai ngờ chử ngọc hoàn chỉ là trầm m ặ t một cái trước mắt liền rất nhanh làm ra thái độ thu hồi xích kim thần hồ lô nhấp nhẹ môi đỏ mập nói làm phiền đạo hữu thái độ này ngược lại để lý nguyên thọ có chút tinh dị bất quá hắn cũng không thèm để ý có thể có một cái cường giả đ ỉ n h cao làm chuẩn bị ở sau tự nhiên cũng là cực tốt hắn lúc này đem chử ngọc hoàn cũng thu nhập thể nội thành giới bên trong lại nhìn phía t r ư ớ c giày đặc mây đen cùng các phương giữa các vì sao không giờ khác nào không tại chạy sôi kết nối quy tắc chi lực lý nguyên thọ quả quyết chính diện trùng sát hạn tế ra sơ bộ luyện hóa huyết thần quá tài mạnh mẽ đâm tới không ngừng đánh nát những cái kia trận pháp đầu bối then chốt lần theo chính mình lúc đến đường nhắm chuẩn một cái phương hướng trùng sát ngao giống trong lúc đó không ngừng có tả vật khôi phục lợi dụng cường hoành thể p h á c h ngăn cản đều bị lý nguyên thọ hung hăng hoành sát những cái kia tả vật bây giờ đã là tử vật nhưng ở sinh tiền chỉ sợ cũng là thái cổ sinh vật hơn nữa tu vi đều rất mạnh ít ra không kém gì mấy người bọn hắn nhưng tại có thể để tấm võ thánh cường giả cùng chí tôn khí trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý chỉ là tả vật nhiều lắm thái cổng ma bảy trận thủ đoạn cũng q u á nhanh Táng huyên cũng ma sao dù lý à này tôn thái cổ trí tôn biết đạt tay chân liền có thể trận tình trạng. không hạng kinh doanh nhiêu năm, đến nhấp chân liền bậy cổ có bị bao sớm đã dơ l nguyên thọ còn chưa giết ra ngoài bao xa liền cảm nhận được t r u n g quanh cảnh tượng biến hóa dù là hắn biết đường về nhưng cũng bị q u á y r à y rõ ràng trùng sát đi ra khoảng cách đã đầy đủ rời đi tán g ma h u y ê n nhưng trước mắt vẫn như cũng là kêu phiến t u y ệ t địa bộ d á n g t r u n g quanh tạm v ậ t tại hắn trùng sát hạng không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều tựa như liên tục không ngừng vô cùng vô tận đồng đạo ảo giác lý nguyên thọ dừng bước lại trong lòng biết lực có thua trừ phi lực lượng của hắn có thể cường đại đến đầy đủ trong nháy mắt phá hủy tất cả tình trạng nếu không trước mắt viễn trận sẽ càng ngày càng mạnh hiện tại vẫn chỉ là ảnh hưởng hắn thị giác che đậy cảm giác của hắn tiếp tục mang xuống chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng tinh thần của hắn lý nguyên thọ đã cảm giác được lực bất t ò n g tâm hắn đột phá bắt nguồn từ thể phách thánh hồn vẫn là đại thánh linh hồn đây là hắn nhược điểm cùng yếu kém điểm m a thái cổ mộng ma am hiểu nói vừa lúc k hắt chế hắn loại này m a lực chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là trốn bảo trí tôn thanh khí bên trong viễn trận mạnh hơn cũng chỉ có thể ảnh hưởng lòng người không ảnh hưởng tới trí tôn khí chính là trận này có công phạt vĩ lực cũng không có khả năng tùy ý phá hư một cái trí tôn thanh khí ẩn thân trong đó tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất chỉ là như vậy đến một lần cũng chỉ có thể bị động phòng thủ đồng đẳng với ngồi chờ chết nếu như là người khác chỉ có chờ chết có thể ta không giống lý nguyên thọ chưa quên chính mình hệ thống mặc dù n h ữ n g trong năm này chính hắn tăng lên tốc độ hơn xa hệ thống độ thuần thục mang tới tăng lên đã dần dần theo không kịp cước bộ của hắn nhưng này dù sao cũng là hắn lớn nhất át chủ bài trốn vào trí tôn thanh khí bên trong nhìn như là không đường có thể đi hành động bất đắc dĩ trên thực tế nhưng cũng có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian bởi vậy mắt thấy không cách nào giết ra một con đường lý nguyên thọ quả quyết liền ẩn thân tới máu thần quan trọng dùng cái này đối kháng mậu ma h u y ễ n trận chương bốn trăm linh bảy tuyệt lộ phùng sinh chương bốn trăm linh bảy tuyệt lộ phùng sinh thái của mậu ma thủ đoạn quá mức cường đại t i ể u l ý n g u y ê n thiên trận danh sưng có thể phong thiên tọa địa cầm tu võ thánh tuyệt không phải nói ngoa đã từng c h ấ n áp hai tôn võ thánh cường giả liền đủ để chứng minh sự cường đại của nó dù là mậu ma sớm đã không còn ngày xưa cường đại cần phải biết rằng lý nguyên thọ một đ o à n người cũng bất quá là đại thánh mà thôi giữa lẫn nhau cảnh giới hồng câu tựa như là trời bất quá lý nguyên thọ cũng không nóng nảy trừ phi m ộ n g ma khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ nếu không tuyệt không có khả năng đánh vỡ trí tôn khí cũng không có khả năng tại có chủ tình m u ố n hạ cưỡng ép luyện hóa huyết thần quan tài đây là không thể làm gì đường lui nhưng cũng là đối phó m ộ n g ma biện pháp tốt nhất chỉ cần cho hắn tranh thủ thời gian theo chết vào tay a i còn t r ư ơ đếm có biết trừ cái đó ra lý nguyên thọ không có quên chính mình thánh giới bên trong còn đang ngủ say một cái lao cổ đồng thiên nguyên vũ thánh nhưng cũng là thái cổ thời kỳ cường già tuyệt đỉnh hơn nữa hắn đạt được một quả võ thánh t r i tâm chính là bắc thiên thánh b ự c vô lượng thánh tôn cố ý chuẩn bị trí bảo chính là vì khôi phục cái này lão cổ đồng thực lực lý nguyên thọ gặp qua món kia trí bảo đợi đến lao cổ đồng đem luyện hóa tất nhiên có thể khôi phục không ít tu vi đến lúc đó dù là hắn không thể khôi phục lại võ thánh trí cảnh cũng tuyệt đối có đối phó mộng mà phương pháp xử lý đương nhiên lý nguyên thọ tin tưởng nhất vẫn là mình là thời điểm khởi động lại hệ thống tác dụng hắn chưa hề quên qua chính mình có thể quật khởi căn bản chỉ là chính như lúc trước hắn suy nghĩ như thế tình huống khác biệt lựa chọn khác biệt mà thôi bây giờ hắn đi đến đại t h á n h cực hạ chậm chạp không cách nào đột phá một bước kia thông qua công pháp phá h ạ đến bước ra một bước cuối cùng cũng không phải không được ý niệm tới đây lý nguyên thọ không có chậm trễ thời gian hắn như trước kia như vậy xếp bằng ở máu thần quan trọng bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn trải qua cái này từ hắn một tay khai sáng công pháp đã sớm bị hắn thôi diễn tới đại t h á n h cực h ạ chỉ là trước đó đối với võ thanh trí cảnh không đủ hiểu thiên nguyên vũ thánh lưu lại công pháp bên trong cũng không có võ thanh trí cảnh đường t h ố n nội trải qua cũng chỉ có thể đạt tới tình trạng này theo lý nguyên thọ bắt đầu làm từng bước tu luyện công pháp tu vi của hắn cũng không dao động đạt tới cực hạn thực lực mong muốn tăng lên nói nghe thì dễ cũng may hắn cũng không x u ấ t ruột an tâm vận chuyển ý tại mưu cầu độ thuần thục bên trên đột phá dùng cái này lợi dụng hệ thống cho công pháp phá hạn ông ông ngoại giới như là lý nguyên thọ sở liệu như vậy t i ể u l ý nguyên thiên đại trận tuy mạnh nhưng trọng tại mỹ thuật trọng tại ảnh hưởng sinh linh ý chí cùng tâm thần đối tử vật không có bao nhiều tác dụng dù là có công sát chi thuật cũng khó có thể phá hư huyết thần quan tài muốn mượn trí tôn thanh khí cùng bản tôn lâu dài tiêu hao s g dưới táng ma huyên chỗ sâu h i ể n hiện một vệ thu áo ánh mắt mộng ma đã sớm đem nơi tuyệt địa này trưởng không tới cùng nó t h a n h giới không sai biệt lắm tình trạng mặc dù còn có chút địa phương bị ngày xưa đối thủ còn sót lại quy tắc c h ế n hành khó mà nắm giữ tất cả địa phương nhưng cũng đủ để vận dụng chính mình áp đáy h ò n g thủ đoạn đừng nói mấy cái đại thánh chính là võ thánh đích thân tới nó cũng không sợ nếu không phải như thế nó như thế nào lại tùy tiện bại lộ chính mình tồn tại lúc này nó đã nhìn thấu lý nguyên thọ mấy người dự định đơn giản là mượn dùng trí tôn thanh khí không gì không phá cùng nó tiêu hao xuống dưới chuyện này đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tiểu lâm thái cổ trí tôn nắm giữ gần như vô cùng vô tận thọ nguyền sao lại lo lắng hao tổn bất quá mấy cái đại thánh cũng được đã các ngươi tự tìm đ ư n g chết vậy thì chết g i ả ở nơi này đi nó cười lạnh ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía một bên khác nơi đó đang có ba đầu sáu tay to lớn ma thần cũng tại trùng sát pha bây ngưu toàn đánh vỡ cựu ly nguyễn thiên đại trận mẫu ma bản tôn đánh vỡ cựu ly nguyễn thiên đại trận mẫu ma bản tôn mặc dù so mậu ma trễ một chút nhưng khoảng cách trận chiến kia cũng không tính xa cùng là ma tộc nó so trừ ngọc hoàn sớm hơn đoán ra mậu ma thân phận tình huống trước mắt đối với nó mà nói tuyệt đối không được tốt lắm có thể nói như cũ có lực lượng l i ê n mây đen võ thánh đều có chút hứa át chủ bài nó vị này thái cổ trí tôn há lại sẽ không có chút nào thủ đoạn cho nên nó rất t ư ờ n g thế muốn đem mậu ma bước đi ra gặp một lần ngươi có biết đương thời là cái dạng gì ngươi cho rằng còn giống thái cổ như thế tùy ý ngươi rong rồi thiên hạ sao đối mặt mậu ma chờ mặc cổ chiến ma tôn trong lòng lo lắng trên mặt cũng không dám r ụ t rẻ ngược lại biểu hiện được càng thêm vùng n ạ o nó đem thái cổ về sau thời đại cùng thiên địa cách cục biến hóa không nhanh không chầm hô cho mậu ma nghe nhưng kể xong về sau cũng không thấy có động tĩnh Tốt. đã ngơi khăng khăng như thế b ả n tôn thì sợ gì một trận chiến cổ chiến ma tôn ánh mắt tinh hồng t o á t ra vẻ điên b u ồ n g người bên ngoài không phòng được mậu ma linh hồn đắc ngộng có thể nó cũng là dùng t à n hồn thân thể sống đến đương thời thần hồn vẫn là trí tôn cấp độ h ư n g thách nếu như nó lựa chọn tự bạo coi như không thể lôi kéo mậu ma t r o n cùng cũng đủ để trọng thương mậu ma khắc, khắc. không hổ là ta ma tộc hào kiệt đ n g nhiên đường cùng chỗ sâu t r u y ề n ra m ộ n g ma thâm trầm tiếng cười nó trung pin là không dám hoàn toàn chọc giận cổ chiến ma tôn cùng l á ma tộc không ai so với nó rõ ràng hơn một vị ma tộc trí tôn bị buộc tới t u y c t cảnh sẽ xảy ra đáng sợ cỡ nào chuyện cho nên m ộ n g ma lựa chọn thỏa hiệp nó tán đi trận pháp đối cổ chiến ma tôn áp chế tại đường cùng chỗ sâu mở ra một con đường đến thử cổ chiến ma tôn hừ lạnh một tiếng mà không thay đổi mắt nhìn đại đạo cuối cùng lại là cũng không đi qua lấy nó bây giờ t r ạ thái căn bản không đủ để đối phó mậu ma hơn nữa nơi này là đối phương kinh doanh nhiều năm hà hộ không biết rõ t r ô n giấu nhiều ít thủ đoạn nó cũng không muốn bị m ộ n g ma âm bản tôn tương thế chưa lành ngay ở chỗ này điều dưỡng ngươi nếu không muốn theo bản tôn lưỡng bại câu thường tốt nhất đừng có bất kỳ tiểu động tác cổ chiến ma tôn lạnh lùng cảnh cáo một câu tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều dưỡng đối với cái này m ộ n g ma cũng không đáp lại nó chỉ là không muốn cùng cổ chiến ma tôn b ạ c h mặt cũng không phải sợ cái này h ổ u hối chẳng qua là nó cũng cần tu dưỡng trong lúc nhất thời toàn bộ táng ma h uyên đều yên tĩnh lại lại khôi phục trước tiết như vậy không có chút rung động nào t ĩ n h mịch bộ dáng mang o ạ i giới i ể u ưu thần c h i ề u hai tôn đỉnh tiêm đại thánh còn tại cùng yêu t ộ c tôn này đại thánh truy tìm mây đ e n võ thánh hạ lạc kinh nghiệm mấy chục năm bốn i ba hai tôn giết thánh trung quy là không cách nào tiếp tục mê hoặc tôn này yêu t ộ c đại thánh bị tìm kiếm được táng ma h uyên đồng thời bức hiếp bọn hắn cùng nhau tiến vào táng ma h uyên chỉ là bọn hắn vừa mới tiến đến không lâu liền phát hiện trong đó biến cố n h o nhao lui ra ngoài tại sao có thể như vậy táng ma uyên rõ ràng sớm đã không có vật sống thế nào còn sẽ có như thế bất luận là hai tôn giết thánh vẫn là tôn này yêu tộc đại thánh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ lại là kia cổ chiến ma tôn thủ đoạn yêu tộc đại thánh cảm thấy kinh hãi vừa rồi cái kia trận pháp như thế nghiễm nhiên vượt qua bọn chúng thần điện tất cả đại trận tuyệt đối là võ thánh cấp độ cực đạo trận pháp không có khả năng nó nếu là có như vậy thủ đoạn tuyệt không có khả năng bị buộc tới tình trạng như thế trước đó nếu là có trận pháp này chử ngọc hoàng tuyệt khó thoát xuất sĩ thiên không tệ nhìn trận này đi lực đừng nói chúng ta sợ là mấy vị kia đích thân tới cũng khó có thể phá mất hai vị giết thánh quả đoạn bác bỏ yêu tộc đại thánh suy đoán bọn hắn nhìn chăm chú nơi tuyệt đ ị a n à y ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định nhưng nếu là dạng này chẳng phải là nói táng ma huyên còn có ma đầu chưa chết chương bốn trăm linh tám thánh chủ p h á p trị trí tôn ra tay chương bốn trăm linh tám thánh chủ p h á p trị trí tôn ra tay táng ma huyên có ma đầu bất tử cái suy đoán này tuy là vô tâm tri ngôn lại đem mấy người giật này mình tiểu ưu thần chiều hai tôn giết thánh cũng tốt yêu tộc bị kia đỉnh tiêm đại thánh cũng được đều bị dọa đến tại chỗ đổi sắt mặt bọn hắn thật là rất rõ ràng táng ma h uyên bên trong mai táng đều là thái cổ cường giả p h à m là có một cái còn sống không nghi ngờ gì đều là nhân gian cực đạo tồn tại loại kia tồn tại nếu là nhân gian cường giả còn tốt nếu là ma tộc sợ là so cổ chiến ma tôn uy hiếp càng lớn thậm chí có phá vỡ nhân gian thai hoàng ẩm không được tin tức này nhất định phải nhanh báo cáo yêu tộc tôn này đại thánh trước hết nhất không giữ được bình tĩnh táng ma h uyên tiếp giáp thần bực biên h o a n g nếu là xảy ra chuyện trước hết nhất liên lụy chính là bọn hắn c h ú n g thần điện giờ này phút này hai tôn giết thánh cũng ngồi không yên nếu như chỉ làm â y đen võ thánh cùng cổ chiến ma tôn uy hiếp bọn hắn còn có thể đuồng n ị c h một ít thủ đoạn để nhân tộc cùng yêu tộc cùng kia hai cái cổ trí tôn lưỡng bại cầu thương nhưng bây giờ liên quan đến lại một tôn thái cổ trí tôn còn có thể là ma tộc trí tôn đừng nói thần vực đứng ngồi không yên chính là bọn hắn cựu lưu thánh vực sợ là cũng muốn bị liên lụy dù sao đương kim trời đông thánh vực chỉ có ba vị võ thánh cũng đều bị hư không chiến trường ma tộc trí tôn sợ kiên chế khó mà thoát thân thần vực vị tiên chính là ví dụ tốt nhất bất quá là ra tay chặt đánh cổ chiến ma tôn mà thôi liền bị ma giới trí tôn nắm lấy cơ hội. giúp cho trọng thương loại này tình thế nghiêm trọng hạn ế u như bị táng ma huyên cái kia trí tôn đi ra đủ để đánh vỡ các phương thánh tỷ mỹ duy trì cân bằng ba lúc này phát ra đưa tin rất nhanh chúng thần điện cùng cựu lũ thần triều liền nhận được tin tức táng ma huyên bất luận là đương kim thần chủ vẫn là cựu lũ hoàng chủ đều trầm mặc hứa k i ể u bọn hắn xem như thánh địa c h i chủ tự nhiên rõ ràng hơn bây giờ tình thế không hề nghi ngờ tin tức này đối bọn hắn mà nói cũng là đại họa là thời điểm để bọn hắn cũng n ú c ních một chút rất nhanh đương kim thần chủ cùng cựu lũ hoàng chủ lấy bí pháp tiến hành giao lưu sau đem hoàng, trên thực tế truyền luôn cũng không k h o trương cái này cổ tộc từng từng sinh ra một vị thượng cổ võ thánh thế lực bình thường cùng đạo thống thậm chí rất nhiều đỉnh tiêm đại thánh cũng không biết chân chính nội tỉnh bởi vì vị kia võ thánh cũng không lưu lại trí tôn khí đến mức rất nhiều cường giả đều coi là t r u y ề n ngôn không thật chỉ có ba vị thánh địa trí tôn biết thiên lân cổ tộc vị t i a thượng cổ võ thánh chân thực tồn tại hơn nữa cũng không vẫn lạc mà là lấy một loại nào đó tự phong phương pháp đem chính mình phong ấn tại thiên lân cổ tộc tổ điện về phần hư không sơn mặc dù cũng là rời rạc tại ba đại thánh địa bên ngoài đạo thống thậm chí còn là tán tu đạo thống trên thực tế cũng có một vị lao cổ đồng cũng là một vị thành đạo tại thượng cổ võ thánh trí tôn vị này cũng không có chế tạo ra trí tôn khí nhưng lại từng chiếm được thái của một vị nào đó võ thánh trí tôn truyền thừa giống nhau lấy bí pháp sống đến hôm nay bọn hắn sở dĩ không có khai sáng thánh địa không có hiển lộ trong mắt thế nhân cũng không phải là bọn hắn trạng thái không ổn định cũng không phải không đủ cường đại mà là bí pháp tác dụng v ụ đưa đến không thể tùy tiện xuất thế có thể giờ này ngày này trời đông thánh vực đứng trước to lớn uy hiếp ba vị thánh địa c h i chủ không có lý do còn để bọn hắn không đếm sửa đến chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thế nào thánh địa p h á p chỉ sẽ rơi vào ta thiên lân động t h ư không sơn võ thánh pháp chỉ giáng lâm gây nên vô biên phong ba hai đại rời rạc tại ba phương thánh vực ngoại ẩn thế l ạ n thống tất cả đều chấn động c ư ờ n hai đ phe c tổ o à điệu cách xa nhau ướp và dặm lại là đồng thời vang lên thở dài một tiếng một tiếng này thở dài nhưng làm hai vị đỉnh tiêm đại thánh cả kinh không nhẹ Lão tổ. hai bị đại thánh trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem tổ điện bọn hắn đều coi là lão tổ sớm đã t o a hóa ai có thể nghĩ tới thế mà có thể bị bọn hắn tận mắt nhìn đến nhân gian sẽ có hạo kiếp bạn tôn cũng khó có thể tránh cho hai tôn võ thánh trí tôn chỉ là lưu lại một câu hư vô mở mịt ngôn ngữ liền tựa như như khói xanh biến mất tại hai đại thánh địa vô số cường giả trước mặt cùng lúc đó ba đạo pháp chỉ cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa dây lát ở giữa một tôn cái chán sinh ra độc giác hình dạng tựa như nhân tộc láo giả dáng người khôi ngô lưng hùm vai gấu c hai i hùng tráng l o nhân l ề n x u ấ tôn h i t võ thánh cường n giả quanh thân bao phụ tại huy hoàng thánh quang bên trong vẹn vẹn một cái liền nhìn ra táng ma huyên hư thực thực lực của bọn hắn quá mức cường đại đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi dù là cách vô tận ma bần có đến không hết hỗn loạn quy tắc váy n h i ê u cũng có thể thấy rõ thế sự nhìn thấu trong đó chân lý mà lúc này mộng ma rõ ràng cũng cảm ứng được hai tôn võ thánh giá l ầ m chỉ có điều nó tự có ỷ vào toàn vẹn không h o à n g hốt khắc khắc lần này cũng là tới hai cái ra dáng so mấy cái kia sâu kiến mạnh hơn nhiều chỉ có điều như các ngươi loại này chỉ có thể đánh cắp đạo quả g i a hỏa có thể không làm gì được bản tôn hai cái to lớn t r ò n mắt màu đen tựa như nhật m i ệ t g i ữ a trời đồng dạng chậm rãi theo táng ma bên trên không bay lên cách xa xôi khoảng cách nhìn chăm chú hai tôn võ thánh thái cổ thời đại đại đạo hưng thịnh vạn linh đều có thể chứng đạo thái cổ về sau đại đạo tàn lụi lại khó thành t i ể u võ thánh cực đạo chúng ta tự hỏi không phải thái cổ trí tôn đối thủ nhưng chiều nay không giống ngày xưa các h ạ cũng không còn là kia cao cao tại thượng thái cổ trí tôn hai vị võ thánh trí tôn cũng không tức giận bình tĩnh cùng mậu ma đối thoại bọn họ đích sắc không phải chủ lưu chứng đạo phương pháp thành t i ể u võ thánh có thể chính như bọn hắn lời nói mậu ma cũng không còn là ngày xưa thái cổ trí tôn bây giờ luân lạc tới trình độ như vậy cũng không cao hơn bọn họ quý bằng các ngươi còn chưa đủ mậu ma lạnh lùng nói một câu hai cái to lớn đôi mắt liền t à n đi mấy cái kia tiểu bối đáng tiếc hai vị võ thánh nhìn chăm chú tán ma h u y ê n y ê n lặng nói một tiếng sau một khắc hai đạo bản lĩnh hết sức cao cường thánh quang phóng lên tận trời thẳng lên cựu tiêu hai vị võ thánh cường giả đứng lơ lửng trên không thân ảnh dường như làm nhạt giống như dần dần hơi mở chỉ là tại đại thánh cũng khó có thể nhìn thấy cực tốc phía dưới bọn hắn hai tay đều đang bay nhanh kết tấn theo động tác của bọn hắn toàn bộ thiên địa đều đang chấn động ẩm ẩm thương khung chỗ sâu vang lên kinh lôi tại x í c tiêu võ thánh cùng quá hư vũ thánh đỉnh đầu hai cỗ đại đạo chi lực càng là uy áp mặc cổ như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng cường lại như thế lực lượng chút xuống uy năng có thể nghĩ toàn bộ táng ma uyên cũng bắt đầu lay động đường cùng bên trong vũ trụ t i n h không đang chấn động dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá hủy từng mảng lớn thiên địa tại ngôi phi yên diệt không biết nhiều ít đường cùng tà vật cùng hung thú liền kêu thảm cũng không kịp liền theo hóa thành một m i ệ n g đây là hai tôn võ thánh cường giả điều động đại đạo chi lực cũng chính là phiến địa vực này đặc thù từng có mấy vị võ thánh v ấ n lạc lưu lại rất nhiều chưa từng hoàn toàn tiêu tán đại đạo quy tắc nếu là có lực lượng này rơi vào địa phương khác động một tí liền đủ để hủy diệt mấy chục cái tinh vực hơn nữa đây cũng là bọn hắn tận lực k h ô n g chế kết quả nếu không tùy tiện tiết ra ngoài một chút lực lượng cũng đủ để tạo thành thần vực biên hoang tinh vực cùng sinh linh bởi vậy diệt thưa không bên trên hai vị võ thánh cường giả mặt mũi tràn đầy hờ hững hai con ngươi bên trong không hề bận tâm bọn hắn không muốn lẫn vào các thánh địa ở giữa phân tranh cũng không nguyện ý tiến vào hư không chiến trường t r ì n h chiến ma tộc nhưng càng không nguyện ý ma tộc xâm lấn nhân gian ba vị thánh địa c h i chủ cũng biết những này cho nên bọn hắn đánh ra pháp chỉ không có bất kỳ cái gì chưa biết chỉ cần võ thánh cấp độ lực lượng đem hai vị võ thánh bừng tình để bọn hắn khôi phục biết nhân gian xảy ra chuyện gì liền có thể im hơi lặng tiếng ở giữa táng ma tuyên t r u n g quanh hư không theo bốn vương tám hướng bắt đầu sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh thàng đến chạm đến cựu ly n g ễ n t i ê n đại trận ông hư không run dậy hai vị võ thánh chi tôn lực lượng bị đ ạ i trận ngăn cản dọc theo trận pháp hình thành kết giới theo quán tính phóng xạ tới bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc táng ma h uyên t r u n g quanh thiên địa bị bóc ra chia cắt ra đến thật giống như bị hai vị cực đạo cờ ư n giả xinh xinh trong hư không mở ra một quả to lớn vô cùng u ám minh châu đồng đạo táng ma h uyên cứ như vậy bị cắt đứt đi ra i ể u ly n g u y ê n thiên đại trận kịch liệt lắc lư không ngừng thừa nhận võ thánh chi lực x u n g kích nhưng mà đen bóng kết giới dưới ước vạn xao trời như là tinh vi máy móc linh kiện tại vợt truyền từ đếm không hết to lớn thân ảnh đang lắc lư toàn bộ táng ma uyên đều bị khiêu động nhưng trận pháp lại lông tóc không tổn thao gì liền thành một khối hơn nữa chính diện chặn lại hai vị võ thánh vĩ lực đối với cái này hai vị võ thánh cường dạ không tự giác l ư n t mày đ ã y mắt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn m u ố n cho rằng thái của Ngọc ma coi như khôi phục cũng nên thực lực không đủ cùng thời kỳ đ ỉ n h phong c ó rất lớn chính lệnh đủ để nhẹ nhõm chấn áp ai ngờ kết quả vượt quá bọn hắn vào trước Ngọc ma vậy mà bằng vào trận này chặn lại bọn hắn nó là dự định cùng chúng ta tốn thời gian hai tôn võ thánh lẫn nhau ấ n chứng lẫn nhau phỏng đoán không hề nghi ngờ mậu ma đã sớm làm xong bị phát hiện chuẩn bị hạ quyết tâm muốn cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài bọn hắn mơ hồ phát giác ra được ngậu ma đem táng ma tuyên bên trong đại đạo chi lực đều c ư ỡ n g ép thu dọn tới trong trận pháp dù là đối phương còn chưa hoàn toàn khôi phục có thể bằng vào nhiều vị võ thánh lực lượng bố trí xuống lớn như vậy trận đủ để ngăn chặn ở bọn hắn thậm chí càng nhiều võ thánh vẹn vẹn sơ bộ giao phong hai vị thượng cổ võ thánh liền thấy được thái cổ cường giả nội tình chỉ là bọn hắn không nghĩ ra nó như vậy hao tổn có ý nghĩa gì chẳng lẽ lại nó còn có chuẩn bị ở sau có thể ở táng ma tuyên bên trong chân chính phục sinh sao x í c tiêu võ thánh có chút kinh nghi bất định. ai cũng biết táng ma uyên là thái cổ chiến trường diễn hóa suốt đường cùng trong đó không chỉ có ma đạo trí tôn cũng hữu nhân gian võ thánh cũng không phải là bọn chúng ma t ộ c sân nhà lúc trước những người kia ở giữa võ thánh ra tay cũng là vì chấn s á t mậu ma nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn sao lại cho mậu ma lưu lại đường lui bất kể nói thế nào táng ma uyên không thể giữ lại quá hư vũ thánh sắc mặt nghiêm túc ngữ khí c h ầ m thấp nhưng lại chém đinh chặt sắt hai người bọn họ hợp lực đều khó mà nhẹ nhọn phá vỡ trước mắt chất pháp có thể thấy được nơi tuyệt điện à y đã sớm bị mậu ma kinh doanh tới tường đồng bách sắc trình độ dù là dứt bỏ mộng ma khôi phục lại đỉnh phong nguy hiểm cũng muốn cân nhắc tới táng ma h u y ê n uy hiếp loại này tự thành một phiến thiên địa ma v ự c như bị xem như vũ khí mạnh mẽ đâm tới chỉ sợ trời đông thánh v ự c đều không có mấy cái có thể ngăn cản có thể như thế rằng có nữa sợ là cần không ít thời gian xích y ê u võ thánh cao mày không muốn ở đây làm ham mòn dù sao bọn hắn không phải thái cổ võ thánh không có như vậy lâu đời thọ nguyên mặc dù bọn hắn có thể bằng vào bí pháp kéo dài tính mạng nhưng cũng có hạn chế cái kia chính là không thể tùy tiện vận dụng đại đạo chi lực mỗi vận dụng một lần t o n lực đều mang n g ý hai ĩ cần t ê vị võ thánh nghe vậy sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh khe tất đầu hao c bọn hắn không còn bảo lưu toàn lực điều động võ thánh chi lực làm hao mòn cựu ly nguyễn thiên đại trận giờ phút này t h n g ma thuyên tương đương với có ba vị võ thánh trí tôn tại đấu sức nhưng đối với người ở giữa cũng không quá lớn ảnh hưởng võ thánh ra tay vận dụng chính là đại đạo không phải đỉnh tiêm đại thánh khó mà chạm đến như vậy huyền bí cho dù bọn hắn tạo thành lực phá hoại có thể xưng ơ kinh người trên thực tế cũng không tạo thành bao lớn chấn động vẹn vẹn ra tay một phút này từng có lóe lên một cái rồi biến mất khí tức sau đó phiến tiên điện này tựa như là quy về yên tĩnh đồng dạng ai cũng không biết nơi này phát sinh cỡ nào kinh người chuyện tự nhiên cũng liền không biết rõ phiến tiên điện à y đang phát sinh đương thời p ó n g ánh nhất một trận đ ạ sức phóng nhãn chung quanh nhức vạn g i m thiên đ i ệ chỉ có cựu ư u thần triều hai tôn đỉnh tiêm giết thánh cùng chúng thần điện hai tôn đại thánh cùng nghe tiếng chạy tới thiên lân thánh quân cùng thần hư đại thánh bọn hắn cũng nhìn ra được trận này tranh đấu khó hòa giải thời gian ngắn rất khó xuất hiện kết quả ai cũng không biết đang dung c h u y ể n không nghỉ cựu ly nguyễn thiên đại trong trận còn có một cái trí tôn khí ở trong đó chìm nổi nước c h ả y b ẹ o trôi bị hai cỗ cường đại lực lượng xung kích khắp nơi bày tư tung mà tại trí tôn khí quan tài bên trong lý nguyên thọ giống như là lao tăng nhập định giống như xếp bằng ở trong quan tuy ý huyết thần quan tài tại đường cùng bên trong mạnh mẽ đâm tới hắn tự xửng sững bất động hôn đột trải qua đã sớm bị lý nguyên thọ thôi diễn tới đại thánh cực hạn cũng tu luyện đến gần như viên mãn tình trạng hắn m u ố n cho rằng lần này tu luyện thêm chút thôi động liền có thể đạt tới phá hạn hoàn cảnh có thể theo thời gian trôi qua hắn mới phát hiện độ thuần thục vẫn có tăng lên chỗ trống chỉ có điều không phải tại viên mãn tình trạng bên trên gia tăng mà là mỗi thời mỗi khắc tăng lên đều tại lịch hướng cải tạo toàn bộ công phát tiếp theo tăng cường hắn tự thân lực lượng tuần hoàn sự biến hóa này vượt qua lý nguyên thọ đón trước hơn nữa cũng sẽ hắn dẫn hướng khác biệt đột phá con đường chỉ là cụ thể như thế nào còn cần một chút thời gian đến nghiệm chứng mà thời gian lần nữa biến không có khái niệm có lẽ là đã qua hai ba năm lại giống là quá khứ mấy trăm năm lý nguyên thọ cơ hồ không có thời gian cân nhắc hắn chỉ biết là lần này tu luyện sơ bộ kết quả sắp hiện ra ở trước mắt chương 410, t h u ế biến thiên thiên hỗn độn thể chương 410, t h u ế biến thiên thiên hỗn độn thể trong bất chi bất giác lý nguyên thọ đang bế quan ở bên trong lấy được phản hồi hắn khai sáng cùng thôi diễn hỗn đ ộ trải qua bắt đầu vỡ vụn thức hải bên trong đầy trời kinh văn đang không ngừng mơ hồ cho đến biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó p h ớ cựu không thấy tin tức theo hắn trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất hôn đội trải qua cực đạo độ thuần t h ụ nhập môn theo cái tin này lên một cỗ lực lượng xông lên đầu kia là đến từ công pháp độ thuần t h ụ thuế biến mang đến lực lượng thuần túy mà cường đại không giống với trước kia ngày mai khí huyết chi lực tiên tiên chi khí thậm chí thánh đạo chi lực cỗ lực lượng này là thuần túy quy tắc bản nguyên chi lực là hắn chủ tu hôn đội quy tắc nhưng những quy tắc này cũng không phải là đang giúp hắn phá cảnh mà là tự chủ tu bộ nhược điểm chuẩn xác mà nói lý nguyên thọ thân thể cùng đ ạ hạnh tựa như là một cái hồ nước t r u n g quanh hồ cao thấp không đ ề u chỗ tích xúc thần lực tựa như là nước hồ cực hạn ở chỗ đầm nước thấp nhất địa phương mà bây giờ những cái k i a hôn đội quy tắc tại c ấ t cao những ngày thấp địa phương hướng về chỗ cao nhất nhìn lên nhường hắn hôn đội thể tại tiến một b ư ớ c thuế biến trong lúc mơ hồ hình như có hậu thiên lại tiên tiên dấu hiệu thế gian thể chất t i ê n thiên vạn hôn đội thể tổng thể cường độ thuộc về vị thứ nhất với chất mạnh yếu cũng có tiên tiên và hậu thiên phân chia giống nhau thể chất tình huống hạng hậu thiên thể chất tất nhiên so ra kém tiên tiên thể chất cho dù lý nguyên thọ có dự kiến trước sớm liền có tu thành hôn độn thể dã tâm có thể cuối cùng cũng chỉ là ngày mai hôn độn thể nhưng bây giờ công pháp độ thuần thục đột phá tại chợ hắn tu thành tiên thiên hôn độn thể cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi thể chất hoàn thành t h u i biến chỉ bằng hôn độn thể lực lượng lý nguyên thọ liền có thể khiêu chiến võ thánh chớ nói chi là hắn nội tình vượt qua thường nhân c ư ờ n g đại vào ngày k i a hôn độn thể v i ê n mắn lúc cũng bởi vì thôn vệ mây đen võ thánh mà nắm giữ như vậy nội tình chỉ có điều khi đó linh hồn của hắn vẫn là nhược điểm cho nên đối mặt một ma khắp nơi cả tay có lực không chỗ dùng nhưng nếu là thể chất sau khi hoàn thành thiên tới tiên thiên thuế biến cái này nhược điểm cũng sẽ được bù đắp bên trên linh hồn cùng theo thăng hoa tiến thêm một bước mà cái này mới là tiên thiên hỗn độn thể năng khiêu chiến võ thánh căn nguyên giờ này phút này lý nguyên thọ ngay tại xảy ra dạng này thuế biến đây là một trận từ trong ra ngoài thuế biến chỗ thời gian hao phí giống nhau không ngắn tước chừng có cái tầm mười năm mới hoàn thành mà tại hoàn thành một khắc một cỗ hư vô mờ mịt nhưng lại vô cùng uy nghiêm tựa như thiên địa trí tôn khí tức sông phá huyết thần quan tài trói b u c hướng về bốn phương tám hướng phóng xả ra、Ấm、ẩm ẩm chi một thoáng đường cùng chấn động chỉ là cố này khí tức tương đại liền để sao trời vì đó run dày khiến trận pháp ở giữa giao thoa tinh quang vì đó đứt gãy mấy hơi thở công phu huyết thần quan tài chung quanh liền vỡ nát không biết nhiều ít tính m ị h sao trời tan vỡ đếm không hết trận tia s á n tuyến đây là có chuyện gì đường cùng chỗ sâu thái của mậm ma trước tiên phát giác được không thích hợp giờ phút này nó ngay tại thông qua cựu ly nguyễn thiên đại trận mượn dùng hai tôn võ thánh lực lượng trợ giúp chính mình điều động những cái tia ma đạo trí tôn còn sót lại bản nguyên tái tạo tự thân đây mới là nó không tiếp bại lộ thân phận cũng muốn đôi đám người ra tay thậm chí lộ ra trận pháp lá bài tẩy dụng ý thực sự nó chân chính mong muốn chính là nhân gian võ thánh nội kích tiếp theo giúp nó niết bản trọng sinh nhưng bây giờ dường như trận pháp nội bộ xuất hiện vấn đề trí tôn khí tức đường cùng bên trong làm sao có thể còn có cái thứ hai trí tôn mẫu ma cảm thấy khó có thể tin ánh mắt của nó lúc này nhìn về phía cố khí tức kia nơi phát ra khi thấy nơi đó yên lặng lấy một tôn huyết sắc q u a n t à i s a u con của nó mạnh mẽ có rút lại một chút nhân tộc hỗn đ ộ thể cái này sao có thể hắn mất quá là một cái ngày mai hỗn độn đ ộ cho dù tu luyện tới viên mãn lại thế nào khả năng chân chính sánh vai trí tôn thế ra nghe đồn hỗn độn thể tu luyện đến c ự c hạng có sánh vai võ thánh thần lực có thể kia chỉ là tiên thiên hỗn độn thể v ề phần ngày mai hỗn độn thể sánh vai võ thánh bất quá là nghe nhầm đồ n bệnh là đã từng có đại viên mãn ngày mai hỗn độn thể ỉ vào trí tôn khi cùng võ thánh ngắn ngủi đấu một phen mà thôi chỉ có chân chính đứng ở cấp độ này cường giả mới biết được ngày mai hỗn độn thể cho dù là tu luyện thế nào cũng không có khả năng chân chính sánh vai võ thánh đây cũng là mấy vị thánh địa trí chủ thậm chí ẩn thế võ thánh đều không chút nào để ý nhân tộc cái này h ố n độn thể nguyên nhân không phải nhân tộc nhân h o à n g sợ là đã sớm tự mình triệu kiến t h ầ n mực vị thần chủ kia cũng biết tự mình ra mặt thậm chí thừa dịp lúc trước hỗn độn thể còn tại t h ầ n mực liền tự mình đem nó b ó c chết đương nhiên đây cũng không phải là nói ngày mai hỗn độn thể hoàn toàn làm không được cũng có thể làm được chẳng qua là khi thế làm không được mà thôi bởi vì điều kiện kia quá mức hạ khắc đương thời gần như không có khả năng hoàn thành cho nên tại trí tôn cùng võ thánh trong mắt đương thời cái này ngày mai hỗn độn thể nhiều nhất tu luyện tới có thể ỉ vào trí tôn khí khiêu chiến võ thánh cùng nó chống lại nhưng lại không thể chân chính so sánh tình trạng nguyên nhân chính là như thế mậu ma cũng không thế nào để ở trong lòng nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia ngày mai hôn đột thể lại giờ phút này toát ra thuộc về trí tôn lực lượng ngày mai hóa thiên thiên làm sao có thể đây không có khả năng loại chuyện này làm trái thiên lý dù là mậu ma tôn làm thái cổ cường giả đã từng hiện hách một thời đại cũng không cách nào tiếp nhận một màn này xảy ra chuyện gì giờ phút này không chỉ là mậu ma cổ chiến ma tôn cũng bị bừng tỉnh nó vừa sợ vừa giận nhìn về phía đường cùng chỗ sâu còn tưởng rằng là mậu ma dùng thủ đoạn muốn làm nhiễu nó khôi phục nhưng rất nhanh nó liền phát hiện nơi phát ra không phải mậu ma mà là một cỗ để nó quen thuộc vừa xa lạ khí t ứ c cẩn thận cảm ứng kia rõ ràng là nhân tộc hỗn độn thể khí t ứ c hắn chứng đạo nói b ừ a c á i gì nơi này chính là táng ma h u y ề n là mậu ma địa bàn mà nên thế ở đâu ra hoàn cảnh làm sao lại nhường một cái nhân tộc ở chỗ này ở thời điểm này thành đạo cổ chiến ma tôn cảm giác vô cùng hoang đường nó mặt tâm trầm nhìn về phía đường cùng chỗ sâu gầm nhẹ nói mậu ma ngươi làm cái gì nó cảm thấy so sánh hôn độn thể chứng đạo nó càng tin tưởng là mộng ma nhờ vào đó làm tâm tình của nó ảnh hưởng nó khôi phục thậm chí mưu đồ nó một thân tu v i ta còn muốn hỏi ngươi mộng ma lúc này cũng không thể tỉnh táo nó lạnh lùng hướng cổ chiến ma tôn chất vấn hôn độn thể nội t ì n h nhưng mà không chờ bọn chúng hoàn thành giao lưu huyết thần quan tài nắp quan tài phóng lên tận trời tia cỗ trí tôn k h í tức cũng là lên như diệu g ặ p gió lý nguyên thọ mang theo bá thiên tuyệt địa vô thượng thần uy tự máu thần quan trong đi ra tựa như trí tôn lâm thế lại như võ thánh đương đạo hắn chỉ là đứng sừng sững ở c h ỗ đó liền làm cho toàn bộ đường cùng vì đó run dày thiên thiên hỗn độn thể có thể so với võ thánh dạng n à y cơn ư giả g đủ để dung chuyển m ộ ma dung chuyển cựu ly nguyễn thiên đại trận chớ nói chi là ngoại giới còn có hai vị võ thánh ngay tại công kích đại trận loạn trong giặc ngoài phía dưới hai vị võ thánh trong lúc vô tình cho lý nguyên thọ sáng tạo ra cơ hội hắn vừa xuất hiện m ộ ma cùng cổ chiến ma tôn liền biết thái cổ đến nay táng ma q lên giữ không được chương bốn trăm mười một lý nguyên thọ phản kích chương bốn trăm mười một lý nguyên thọ phản kích tại lý nguyên thọ xuất hiện một phút này cổ chiến ma tôn liền biết cảnh tượng trước mắt cũng không phải là m ộ n g ma chỗ diễn hóa huế tượng mà là rõ ràng phát sinh sự thực có thể nó càng phát ra không thể lý giải một cái ngày mai hôn độn thể làm sao có thể tại bực này tuyệt cảnh đánh vỡ gông cùng xiềng xích m ộ n g ma giống nhau không hiểu có thể nó biết chính mình nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết sách không phải ba tôn võ thánh trong ngoài gia công coi như nó có thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng chống lại t i ể u bối dưới mắt đã là tuyệt cảnh người ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mậu ma không chút do dự truyền âm cổ chiến ma tôn ngự khí trước nay chưa từng có ngưng trọng đối mặt hai tôn võ thánh bên ngoài áp lực lại có một vị sánh vai võ thánh tiên thiên hốt n ộ n thể từ nội bộ công phá i ự u ly n g u y ê n thiên đại trận tuyệt đối kháng không được quá lâu ngươi nói cổ chiến ma tôn quả quyết nói tiếp nó cũng biết dưới mắt cảnh ngộ sao mà nghiêm trọng hơi không cẩn thận bọn chúng đều đem thân tử đạo tiêu dù là bọn chúng cảm thấy những n à y hậu bối võ thánh không có thực lực này nhưng cũng không thể thật đi mạo hiểm bản tôn mượn ngươi tuyệt địa lực lượng n g ư ơ i ta liên thủ diệt đi người này n g ộ n ma nói đã điều động táng ma nguyên bà nguyên còn triệu hồi ra một bộ sinh động như thật bất hủ thân thể kia là lúc trước một vị cùng nó kể vai chiến đấu ma tộc trí tôn di thể tại nó kim tiền thoát s á t giả chết thoát thân sau đem nó bảo lưu lại đến vì cái gì chính là nhờ vào đói trong sinh xem như chính mình niết bản c h i thân chỉ có điều lực lượng của nó còn chưa hoàn toàn khôi phục không phải dung hợp c ố này bất hủ thân thể thời điểm nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy Tốt. Cổ chiến ma tôn thở dài ra một chút tiếp biết Tại tuyệt Cổ chiến lực. cảnh chúng hơi, không chút nghĩ ngợi tiếp nhận. như hạ, không rảnh dài ngợi giao diện Nó bọn ma lâm ra ra áp vậy đã đều chỉ có liên thủ ông ông ảm đạm ư ự c sâu chấn động kịch liệt dường như khai thiên tích địa đồng dạng hai đạo sáng trói ánh sáng trụ tự tuyệt chỗ sâu phóng lên tận trời một chùm tràn vào tôn này bất h ủ ma thân một chùm tràn vào cổ chiến ma tôn đỉnh đầu cùng lúc đó xuất quan lý nguyên thọ cũng xuất thủ nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh tất cả nhìn như dài dàn giặc kỳ thực bất quá trong trước mắt lý nguyên thọ đã sớm biết tình cảnh của mình hắn biết rõ tòa trận pháp này cường đại nhưng trước đó hắn cũng không thể nào hạ thủ cho nên hoàn thành sau khi đột phá quả quyết ra tay lấy cường hành vô cùng hôn đ ộ i thể đánh xuyên tinh k h ô n g trong nháy mắt phá hủy mạng lớn tinh thần trợ ậ cơ những cái tia tinh không cùng phía trên tà vật đều là trận pháp cơ sở phá hư càng nhiều trận pháp càng dễ dàng chịu ảnh hưởng uy lực cũng biết dần biến nhỏ lại nơi này là thái c ổ a mậu ma địa bàn lý nguyên thọ đương nhiên sẽ không khắc khí chiến lược toàn bộ triển khai tùy ý phá hư đánh đâu thằng đó mà mậu ma sợ nhất chính là cái này chỉ có điều mặc nó tính toán không bỏ sót thậm chí tính kế hai tôn võ thánh nhưng cũng bởi vì xem thường lý nguyên thọ mà nhận phản hệ nó cùng cổ chiến ma tôn n hưu đồ bí mật liên thủ tốc độ rất nhanh có thể di động dùng phiến thiên địa này cổ trí tôn lực lượng lại không phải có thể thời gian ngắn hoàn thành chuyện nhân tộc chớ có cản rỡ mẫu ma lạnh lùng thanh nham vang vọng b ắ t phương nó nhập chủ tôn này bất hủ thân thể đồng thời điều động trận pháp chi lực tạo ra vô tận n g u y ễ n cảnh như toàn quấy n h u lý nguyên thọ tâm thần nhưng mà bây giờ lý nguyên thọ sớm đã bổ sung được điểm hắn hoàn toàn mới thể phách chính là tiên thiên hôn n ộ thể sẽ không tìm ế p thực sự trở thành viên mãn trí cường thể chết tuy ý mọi loại viễn tượng hiện ra ở trước mắt cũng không thể ảnh hưởng hắn một phân một hảo t i ể u bối ngươi nhanh lên m ộ n g ma truyền âm trách móc cổ chiến ma tôn một tiếng sau đó nó phân tâm khống chế đại trận đồng thời dốc hết lực lượng nhanh chóng nắm giữ tôn này bất hủ c h i thân mặc dù trận pháp đang nhanh chóng phá hủy nhưng cũng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian đây là bọn chúng sau cùng thời gian cùng cơ hội bọn chúng nhất định phải đổi tại lý nguyên thọ cùng kia hai tôn võ thánh hoàn toàn hủy diệt trận pháp trước đó trưởng không riêng phần mình lực lượng cùng lúc đó ngoại giới hai tôn võ thánh cũng p h t g i á được dị dạng mậu ma đối tòa đại trận này trưởng không rõ ràng đang yếu bớt nó đang làm cái gì là đang cố tình bày n i trận vẫn là không chịu nổi hai vị thượng cổ võ thánh cảm thấy khó hiểu đồng thời trong lòng nhắc lên mười hai phần cẩn thận dù sao đối mặt chính là một vị thái cổ trí tôn vẫn là một cái bị nhiều vị võ thánh liên thủ đều chưa từng ma diệt khó chơi nhân vật đáng tiếc bọn hắn đã định trước nhìn không thấu cựu ly n g u y ê n thiên đại trận dù sao cũng là mậm ma áp đáy hỏng kỹ bây giờ rút lại rất nhiều tán g ma tuyên liền thành một khối ngăn cách tất cả dù là mạnh như võ thánh cũng khó có thể nhìn trộm trong đó c h â n tướng mặc kệ nó đang làm cái gì chúng ta đều phải thừa thắng xông lên không thể cho nó thở cơ hội thiên lân cổ tộc xích tiêu võ thánh tính tình cương liệt từ trước đến nay lôi lệ phong hành hùng hùng h ổ h ổ cũng mặc kệ những cái kia âm lưu quỷ kế hắn thấy chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là vô thượng chân lý bây giờ bọn họ hai vị võ thánh hợp lực phía sau còn có ba vị thánh địa chi chủ phối hợp tác chiến năm tôn cực đạo cường giả ra mặt nếu là con ép không được một cái thái cổ thời đại không trọn vẹn võ thánh vậy coi như là chuyện cười lớn đề phòng nó chó cùng rất g i à u quá hư vũ thánh cũng không nói thêm cái gì hai vị cực đạo cường giả lúc này tăng lớn cường độ toàn lực công kích tán mã lên những cái kia đại thánh cũng không nhàn rỗi chuẩn s á t mà nói là lấy thần vực hai vị đỉnh tiêm đại thánh cầm đầu hơn mười vị vực chủ làm vụ đội hình đang n g ợ n d ù n g bọn chúng vị thần chủ kia pháp chỉ bố trí trận pháp mặc dù có võ thánh ra tay nhưng chúng nó cũng không dám chủ quan cũng tại phòng bị táng ma h uyên bên trong ma đầu c h ó cùng rất rộng lôi kéo thần vực biên hoang những tinh vực này trốn cùng đây là thần chủ pháp chỉ dù là biết rõ nơi này rất nguy hiểm cũng không thể không ra tay bên cạnh di chuyển xung ố quanh tinh vực sinh linh bên cạnh bố trí xuống đại trận để phòng bất chắc ngoại giới vô số cường giả toàn vẹn không biết lúc này táng ma uyên bên trong còn có một vị đương thời trí tôn đang xuất thủ bây giờ lý nguyên thọ chân chính đứng ở nhân gian đỉnh cao nhất hắn cũng thiết thực nhận thức đến tiên tiên hỗn độn thể cùng ngày mai hỗn độn thể t r í n h l ệ n h cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng mà lần này tăng lên tốt nhất xác minh chính là cùng táng ma lên bên trong cái tia thái của mậu ma đấu sức mặc dù đối phương cũng không xuất hiện càng không có chính diện một trận chiến nhưng hắn không chút khét khí chủ động xuất kích không chỉ có vận dụng hỗn n độn thể toàn bộ lực lượng còn dùng tới viết thần quan tài đánh ra thần lực mỗi thời mỗi khắc đều đủ để hủy đi rất nhiều tinh vực nếu là tại ngoại giới tất nhiên muốn khắc chế nhưng nơi này là táng ma uyên căn bản không cần cân nhắc hậu quả chỉ quản hủy diệt tất cả theo thời gian cực nhanh tại ba tôn trí cường giả toàn lực trùng kích vào cựu ly nguyễn thiên đại trận rốt c ụ c phải thừa nhận không được bất luận là nội bộ vẫn là ngoại bộ đều xuất hiện rất nhiều vết rách mắt thấy đã đến vỡ vụ biên giới ẩm ẩm từng tiếng như sấm rền tiếng vang tại táng ma uyên rất nhiều nơi v ă n g lên kia là ngày xưa táng thân ở đây thái cổ cường giả bản nguyên tại bạo động mất đi mậu ma áp chế cùng trận phát hướng dẫn theo đảo phát triển sau những cái kia bản nguyên tựa như là mất khống chế manh thú có như vậy biến cố t r ậ n p h á p vỡ vụn càng ra õ ràng. n h n hơn. h cựu h h ỉ t i một c h ly nguyễn thiên đại trận có ngăn cản võ thánh vi năng chính là hai tôn thượng cổ võ thánh giáng lâm cũng không có khả năng tùy tiện phá mất đại trận mà ở lý nguyên thọ gia nhập vẫn là từ nội bộ động thủ sau đại trận trong nháy mắt lảo đảo muốn ngã mắt thấy liền muốn không tiên chỉ nổi mậu ma cùng cổ chiến ma tôn áp lực đống nhiên tăng gọn trực tiếp bị kéo căng bất đắc dĩ mậu ma chỉ có thể đổi sách lược đem lưu cho mình ma đạo bản nguyên điểm một bộ phận cho cổ chiến ma tôn có thể n ó cách làm như vậy bất quá là tạm thời ôm chân vật chỗ nào còn theo kịp ẩm ẩm ngay tại bọn chúng còn kém một chút trưởng không r i ê n phần mình lực lượng, lượng lúc cựu ly nguyễn thiên đại trận hoàn toàn nhịn không được hóa thành đầy trời bụi mủ vỡ vụ ra trong khoảnh khắc toàn bộ táng ma huyên đều tại kịch liệt dung chuyển vô số ngôi sao hôi phi yên diệt đ ế m không hết tả vật cũng đi theo hóa thành cho bụi bọn chúng sinh tiền cũng đều là cường giả đỉnh cao gần với trí tôn thậm chí có chính là trí tôn thân thể diễn hóa mà đến có thể đối mặt ba vị võ thành trí tôn lực lượng trung quy là châu chấu đá xe、Phúc. đại trận phá hủy mậu ma cũng bị phản vệ tại chỗ thổ huyết nó vừa mới nhập chủ bất hủ thân thể chỉ kém một t i a liền có thể hoàn toàn trường khống có thể lý nguyên thọ mấy người thế công quá mức tấn ánh không cho nó điểm này cơ hội thậm chí liền để nó chặt đứt đại trận thời gian đều không có cái này b i ế n cố làm nó đổi sắc mặt táng ma huyên thiên nhiên hoàn cảnh mặc dù có thể ảnh hưởng võ thánh nhưng không có đại trở tại căn bản ngăn không được cái loại này cứng giả dưới mắt chính là như thế lý nguyên thọ đã trước một bước mạnh mẽ đâm tới giống như giết tới nhân tộc lúc trước tha cho ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi còn dám tới chịu chết không đợi mộng ma có phản ứng mượn nhờ táng ma huyên bản nguyên lực lượng khôi phục không ít cổ chiến ma tôn đã ra tay trước một bước nó ba đầu sáu tay tài hoa xuất chúng tinh hồng ánh mắt h ô n g g ữ chừng mắt lý nguyên thọ không lùi mà tiến tới ra tay chính là tuyển sát chi thuật lúc này nó trạng thái trước n à y chưa từng có tốt so theo thanh vân thanh giới đi ra lúc còn cường đại hơn không chỉ gấp mười lần lý nguyên thọ không nói đ ạ i thủ đập ngang ra ngoài quả quyết cuốn lấy cổ chiến ma tôn đối phương mong muốn lưu hắn lại hắn lại làm sao không muốn lưu lại đối thủ này chuyến này hắn thôn vẹ mây đen võ thánh thực lực tăng nhiều vốn là có khiêu chiến võ t h á n h thực lực bây giờ lại khiến thể chất thăng hoa thành t i ê n t i ê n hôn đ ộ thể hai hai tăng theo cấp số cộng hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn đánh chết cổ chiến ma tôn chuyện này với hắn mà nói cũng là cơ hội có được nếu có được tới tên ma đầu này trí tôn đạo cốt cùng kia một thân bản nguyên nói không chừng có thể t r ợ hắn tiến thêm một bước hoàn toàn xông vào gõ t h a n h trí cảnh giết không biết là ai hô một tiếng một người một ma trùng s á t đến một chỗ cảnh tượng chưa từng có hùng vĩ cổ chiến ma tôn cư trú ngày xưa đã cốt lấy đại đạo chi lực cùng quy tắc bản nguyên là lưỡi dao động một tí hủy tiên diệt địa cơ hồ muốn đánh nát tất cả đối mặt như thế phong mang lý nguyên thọ không chút gì né tránh lấy hôn đồn thể quyết đấu hung hăng mà bá đạo trong hư không, không ngừng toát ra sán lạn vô cùng thần quang ở đằng kia thần quang trung tâm cổ chiến ma tôn tựa như cái thế ma thần trứng mắt lanh k h ố c như điện hai con ngươi tinh hồng như biển trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt nó lấy đại đạo chi lực diễn hóa suốt một vòng diện thế đại ma đáng sợ cối say vượt ép hư không dường như theo thái cổ mà đến lại là nắm giữ thiên đạo giống như ý chí giống như là tuế n g u y ệ t kẻ hủy diệt đây mới thực là sát thuật là cổ chiến ma tôn đã từng tung hoành một thời đại trí tôn thần thông thật mạnh sát thuật xa xa mậu ma ánh mắt nội liễm trong lòng kinh dị dù là nó đản sinh tại so cổ chiến ma tôn càng xa xưa thời đại nhưng cũng là cái loại này sát thuật cảm thấy kinh hãi cái này vòng d i ệ t thế cưới xay đặt ở nó thời đại kia cũng được xưng ơ tụng về thế đến cùng là trí tôn cấp độ đỉnh cao nhất t ư ờ n g giả mỗi một cái đều có chính mình đạo có chính mình t u y ệ t s á t thần thuật không có một cái nào là có thể khinh thường tình huống như thế nào cố khí tức này rõ ràng không phải cái kia ma đầu chẳng lẽ trong đó có hai cái trí tôn cấp độ ma đầu nghe nói kia cổ chiến ma tôn bị đuổi g i ế t đến tận đây chẳng lẽ lại nó n g ư ợ n nhờ nơi này bản nguyên khôi phục t như thế nói đến hai vị võ thánh thật có thể cầm xuống bọn chúng sao táng ma tuyên bên ngoài lao tới đến đây đại thành nhóm cũng cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức tâm thần vì đó rút rút y nhất là thần bực vô số cờ giả bọn hắn còn muốn bố trí xuống trận pháp ngăn cản võ thánh giao thủ dư ba nhưng bây giờ vẻ vẹn, vẹn cố khí tức kia liền để bọn hắn b à y ra trận pháp chấn động công lợi tựa như tùy thời có thể phá hủy đồng đ ạ o cái này nếu là đối phương đi tới hoặc là ra tay với bọn họ còn đến mức nào giờ phút này bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía hai vị võ thánh trí tôn tại loại này hủy diệt tất cả vĩ lực hạng chỉ có võ thánh trí tôn khả năng bảo đảm bọn hắn không việc gì tin tức có sai táng ma huyên ngoại trừ kia mà ma lúc trước trốn vào trong đó ma đầu cũng khôi phục không ít chỉ có điều một cố khác khi tức là chuyện gì xảy ra hai vị võ thánh lúc này cũng đang đánh giá táng ma huyên bên trong tình huống đối với cái này cảm thấy kinh ngạc bọn hắn rất rõ ràng mậu ma bố trí xuống cựu ly nguyễn thiên đại trận mạnh đến mức nào kia là căn cứ vào thái cổ trí tôn cùng rất nhiều võ thánh trí tôn vẫn l à bản nguyên bố trí đi ra trận pháp uy lực đủ phong cấm võ thánh cường giả cho dù là bọn họ hai cái liên thủ cũng không có khả năng nhanh như vậy phá mất nhưng bây giờ trận pháp cứ như vậy nát cái này khiến bọn hắn cảm giác rất không thích hợp vốn cho rằng là mậu ma âm mưu nhưng bọn hắn lại từ táng ma lên bên trong cảm nhận được một cỗ khác khí tức cường đại đó cũng là một cái không kém gì võ thánh cường giả trên thân hình như có huy hoàng chính khí chẳng lẽ lại còn có nhân gian cường giả cũng chưa từng vất lạc cùng m ộ n g ma đỏ sức đến nay hai vị võ thánh có chút kinh nghi bất định m ộ n g ma có thể tồn tại đến nay tỷ lệ lớn dựa vào linh hồn kia là sớm nhất thần đạo cường giả thánh hồn cường đại cổ kim không có có thể cùng sánh vai người có thể thế gian kia cường giả có cái gì ỉ vào trốn qua một kiếp kia bọn hắn khó mà phân biệt vị kia lai lịch thế là trong lòng chăn trở hoài nghi là mậu ma mội nhử thậm chí, bọn hắn hiện tại có chút không phấn rõ có phải hay không bước vào ngậu ma cả bấy thật tình không biết tại bọn hắn trần trờ những thời giờ này bên trong ngậu ma đã tại cổ chiến ma tôn kéo dài hạn hoàn toàn trưởng k h ô n g tôn này bất hủ thân thể tuy chỉ là sơ bộ dung hợp không đủ hoàn toàn càng không cách nào như chính mình n ụ c thân như vậy điều khiển như cánh tay nhưng cũng hoàn toàn đủ khắc khắc đến hai cái thượng cổ thời đại trộm nói hạng người lại có thể thế nào không có bê nghễ cổ kim khí phách cũng không khinh thường hoàn vũ vô địch lý trí dù có võ thánh chi lực cũng bất quá hai cái bài trí mà tôi n g ma trong lòng cười lạnh đối hai vị thượng cổ võ thánh khít mũi coi thường nếu như vừa rồi kia hai tên gia hỏa thừa dịp trận pháp phá hủy trực tiếp giết tiền đến đủ để cắt ngang nó d u n g hợp nói như vậy nó cũng chỉ có thể hốt hoảng trốn xa đáng tiếc đối phương một ý nghĩ sai lầm cho nó cơ hội bất quá nó cũng không đội vã ra tay vừa mới d u n g hợp bất hủ thân thể còn không tính rất phù hợp giờ phút này động thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất hơn nữa nó cũng khinh thường tại cùng cổ chiến ma tôn liên thủ đối phó một tên tiểu bối trước đó nói tới liên thủ là cộng đồng ứng đối trước mắt k h ố n cảnh chỉ là tên tiểu bối này tăng thêm kia hai cái bất thành khí gia hỏa hiện tại cổ chiến ma tôn là một trọi một nó gánh không nổi cái mặt này thuận tiện còn có thể mượn cơ hội cùng nhục thân tiến một bước dung hợp đền bù vừa rồi trận pháp mang đến phản vệ đối với nó mà nói hai người bọn họ đánh cho càng lâu càng tốt chương bốn trăm một m a ma tôn vẫn lạc chương bốn trăm một m a ma tôn vẫn lạc ẩm ẩm đương theo lấy quần q u ầ n kinh lôi tôn thế vượt qua trăm vạn năm t á n g ma h u y ề n tại cổ chiến ma tôn t u y ệ t thế sát thuật hạng hoàn toàn hóa thành thuế nguyện bụi bằng thương cung phán át hoàn vũ tiệt diệt tia tre k u ấ t bầu trời diệt thế tối say giống như thương tiên tri thủ hủy diệt tất cả lý nguyên thọ đứng thẳng trong hư không phủ đầu đối đầu kia d i ệ t thế lại ma thân ảnh dường như bị thả nhỏ vô số lần nhìn xa xa tựa như phủ du đối với thương thiên kiến càng lây cây không ra gì cổ chiến ma tôn cười lạnh liên tục hai đầu lông mày đều là sắc cơ đường đường thái cổ ma tôn tung hoành một thời đại dù là thanh vân võ thánh đều không thể đưa nó giết chết lại bị bầy kiến cỏ này suýt nữa truy sát tới t u y ệ t cảnh chuyện này đối với nó cấp độ này cường giả mà nói quả thực là thiên đại sỉ nhục hôm nay chính là huyết tẩy sỉ nhục thời điểm nó phải dùng cái này có thể sánh vai võ thánh miễn cưỡng cũng coi như đỉnh cao nhất cường giả nhân tộc hỗn độn thể máu tươi đến rửa sạch chính mình những năm này xỉn đủ bản tôn thời đại kia không có hỗn độn thể v ớ i vặn hôm nay liền lấy máu của ngươi đến t u y ê n cáo bản tôn trở về cổ chiến ma tôn ngạo khí n g ú t trời thanh âm bên trong lần chứa vô tận tự tin nó hôm nay cũng không tính là khôi phục lại đ ỉ n h p h o n g khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn có tranh lệch rất lớn nhưng đối phó một cái vừa mới quật khởi hỗn độn thể là đủ bất quá một cái kéo dài hơi tàn chán nản ma đầu cũng dám phát ngôn bừa bãi lý nguyên thọ vẻ mặt uy nghiêm tóc dài bay múa giống như trích tiên lâm trần đối mặt kia nhìn không thể dung chuyển diệt thế cối say hắn thậm chí liền huyết thần quan tài cũng không có đ ủ tới chỉ bằng huyết đ ụ c chi khu nghịch thiên mà lên trùng sát đi lên lấy s o n g quyền oanh kích lớn m ã i cho tàn át lý nguyên thọ s o n g quyền oanh ra ngửa mặt lên trời thét dài tựa như long ngâm giờ phút này tiên tiên hỗn độn thể vì thế thấu thể mà ra phong mang tất lộ liền trí tôn sương cũng vì đó thần phục hoàn toàn dung nhập trong đó chỉ một thoáng vô song phong mang theo s o n g quyền đánh ra hóa thành hai cái thương long vật lộn trời cao ẩm ẩm diệt thế cối say trong nháy mắt vỡ vụn lý nguyên thọ giống như cái thế chiến thần q cổ chiến ma tôn lập tức bị trọng thường thổ hết rút lui dưới chân dẫm ra mảng lớn lô đen không đợi nó ngừng bước chân lý nguyên thọ đã thừa thắng xông lên từng bước ép sát quyền thế như kinh đảo hải lãng mênh mông vô biên hỗn độn phát tắc gia trì đan sen mây đen phát tắc một tay hỗn độn một tay mây đen hai cô đại đạo tri lực lẫn nhau kiềm dùng uy thế ngập trời đông đông đông m á n h liệt q u y ề n mang giống như nổi c h ố n g đồng dạng liên tiếp rơi vào cổ chiến ma tôn ngực mỗi một quyền rơi xuống đều để vị này thái cổ trí tôn tiếp tục rút lui trong miệng máu tơi ư còn phún mấy quyền về sau nó kia một lần nữa mọc ra huyết đ ụ c đã bị toàn bộ đánh nát nó tựa như mới vừa từ thanh vân thánh giới thoát khốn lúc như thế lại trở lại bộ kia màu đen khung xương bộ dáng trên thân treo chạy x ô i huyết thủy thê thảm vô cùng ngươi nói ngươi muốn lấy máu của ta đến tuyên cáo chính mình trở về nhưng bây giờ vì sao muốn để cho mình máu vẩy trời cao là cảm thấy chỉ dựa vào máu của ta không đủ để phụ trợ sự cường đại của ngươi sao lý nguyên thọ khuôn mặt uy nghi thần uy như ngục không cho cổ chiến ma tôn cơ hội t h ở dốc x o n g quyền của hắn giống như n h ậ t nguyện giống như sáng chói đến không hết quyền mang bao trùm lấy đại đạo chi lực khẩn thiết đúng chỗ đánh vào bộ kêu màu đen khung xương bên trên cổ chiến ma tôn kia vẫn lấy làm tiêu n g ạ o đạo cốt đúng là hiện ra lít nha lít nhít vết rách c h í tôn đạo cốt đúng là không chịu nổi h ố n độn thể lực lượng có thể đối nó mà nói nghiêm trọng nhất vẫn là lý nguyên thọ trong lời nói n ụ c nhã cùng niềm mai đường đường thái cổ ma tôn khi nào từng chịu được loại này n ụ nhã nó tình nguyện đường, đường chính chính chí tử cũng không nguyện ý vị như vậy làm đủ thàng ngại danh tiểu nhi l ớ n bản tôn quả đáng cổ chiến ma tôn ngửa mặt lên trời thét dài tiếng giống như sấm hoàn toàn điên c u ồ n g nó màu đen khung sương bên trên đông nhiên dâng lên hừng hực liệt hỏa đều là ngọn lửa màu đen kia là ma tộc bản mệnh chân hỏa chính là ma hỏa mà tại bản mệnh ma hỏa thiêu đốt phía sau còn có nó kia một thân t r í tôn bản nguyên nguyên bản nó là có thoái ý làm một trở về từ coi chết thái cổ t r í tôn nó rất t i ế c mệnh không muốn cứ như vậy bất ức ức v ẫ lạc thất vất và theo thanh vân võ thánh trong tay sống sót ít nhất cũng phải ở thời đại này toát g a thuộc về mình con mang chiếu dọi thời đại này n h ư n g thời đại này sinh linh biết nó b ị này thái cổ trí tôn đã qua vô địch đương thời đồng dạng vô địch không có người nào có thể ngăn chặn nó nhưng bây giờ nó không lo được nhiều như vậy lý nguyên thọ cái này đương thời ngốn độn thể đã đem nó bước đến t u y ệ t cảnh nó chỉ có thể b u n g tay một trận chiến đánh giết ngốn độn thể bất luận bỏ ra cái giá gì đều phải chiến thắng đối thủ này nếu không cho dù hôm nay sống sót cũng sẽ biến thành trò cười lịch sử đều là người thắng b i ế t nhưng đối với những này đứng tại thiên địa cuối cường giả mà nói mặt mũi cùng ngạo khí cũng không thể hao tổn không phải ai đều có thể tại quất nhục trước mặt co được dán được ít ra cổ chiến ma tôn làm không được dù là hôm nay để lên tất cả dù là rơi vào tuyệt cảnh cho hợp ma cùng ngoại giới võ thánh làm áo cưới nó cũng nhất định phải ma diệt cái này vốn đ ộ n t h ể ngươi đản sinh tại thái cổ đã sớm nên hóa thành t u ế nguyện bụi bặm dù cho sống sót cũng nên biết nhân gian không phải là các ngươi những ma đầu này có khả năng đặt chân nếu là tiếp tục tham sống sợ chết cũng đôi hơi tản có lẽ còn có mệnh sống hết lần này tới lần khác ngươi không tự biết nhất định phải gây sóng gió vậy thì hoàn toàn ở đây an nghỉ a lý nguyên thọ không ngừng ra tay áp chế cổ chiến ma tôn đồng thời tiếp tục lấy công tâm chi thuật quấy nhiều đối phương loại biện pháp này hắn lần nào cũng đúng theo lý thuyết đối với đi đến võ thánh trí tôn cấp độ này cường giả mà nói sống đã không có hiệu quả có thể cổ chiến ma tôn hiển nhiên không ở trong đám này nó đã bị lý nguyên thọ ngôn ngữ ảnh hưởng tới tâm trí mà điểm này đối với trí tôn không thể nghi ngờ là sơ hở trí mạng vâng tại lý nguyên thọ tấn mạnh như hổ thế công h ạ dù là cổ chiến ma tôn thiêu đốt bản nguyên cũng lại khó lập bàn cuối cùng là không đ ị c lại theo thái cổ bảo tồn đến nay mất diện đạo cốt hoàn toàn hóa thành máy vỡ cổ chiến ma tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết cường đại linh hồn cũng theo đạo cốt vỡ vụn mà bị chia năm xẻ bảy ông cũng là giờ phút này mậu ma xuất thủ nó tại dung hợp bất hủ chi thân sau đã có chiến lực nhưng lại chưa ra tay lựa chọn sống chết mặc bây nó cùng cổ chiến ma tôn nói là liên thủ kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được căn bản không có tín nhiệm có thể nói mà bây giờ nó ra tay cũng không phải vì cứu cổ chiến ma tôn mà là mong muốn c ớ p đ o ạ t cổ chiến ma tôn tàn hồn đây chính là trí tôn linh hồn đối với nó loại này tinh thông linh hồn đại đạo nhưng linh hồn lại thụ thương tổn thương cường giả mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ m u ố n chết lý nguyên thọ nổi g i ậ n quát một tiếng ra tay hoành kích m ộ n g ma đồng thời vận dụng chảy máu thân quan mượn cái này trí tôn thanh khí lấy thế x é t đánh không kịp bưng hai hỏa tốc lấy đi trong hư không vỡ vụ đạo cốt liên quan cổ chiến ma tôn mảnh v ụ linh hồn cũng bị hắn thu sạch đi ầm ầm m ộ n g ma ra tay cùng hắn đối hám một kích lại là mượn lực cho xa tiểu bối hôm nay lại tha cho ngươi cản dỡ một lần lần sau gặp lại b ả tôn sẽ làm cho ngươi hối lận đi đến thế này thế cục địch chuyển về sau nó biết mình lại không phần thắng nhất là cảm ứng được kia hai cái võ thánh đang áp sát trong lòng không có chút nào chiến ý hỏa tốc hóa thành mây khói tàn đi chương bốn trăm mười bốn thượng bộ võ thánh trấn kinh chương bốn trăm mười bốn thượng bộ võ thánh trấn kinh không thích hợp đây không phải là huyết tượng là có võ thánh tại đối địch đã từng táng ma tuyên bên ngoài tại lý nguyên thọ cùng cổ chiến ma tôn sắp chiến đến điểm cuối cùng lúc hai vị võ thánh hậu chi hậu giác rốt cục tỉnh n g ộ lại theo sát lấy liền thấy táng ma tuyên vỡ vụn bọn hắn bản thân cảm ứng ra trong đó dấu hiệu một cái nhân gian võ thánh hai cái ma tộc trí tôn trong đó một cái ma đầu tại quan sát mặt khác cả hai đang tiến hành kịch liệt giao phong phát hiện cái này biến cố sau hai vị võ thánh cường giả không do dự nữa hỏa tốc ra tay quyết ý c u ố n lấy mặt khác cái kia ma đầu tốt nhất có thể đem đành giết không phải nói táng ma huyên bên trong chỉ có tả b ậ t sao đây là có chuyện gì chống rông toát ra một cái ma đầu thì cũng thôi đi thế nào còn có một cái võ thánh cường giả kia võ thánh khí thức vì sao quen thuộc như thế nơi xa ở đây vây xem vô số cường giả cũng tại táng ma huyên phá hủy sau cảm ứng ra trong đó không giống bình thường cảm ứng được lý nguyên thọ khí t ứ c ở đây đại thánh đều chân kinh liên tiếp biến hóa giống như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn chỉ là loại tầm thứ này chiến đấu hiện nhiên không phải bọn hắn có khả năng chân chân bọn hắn chỉ có thể tiếp tục yên lặng quan sát lấy nhất là hai vị võ thánh trí tôn ra tay về sau tất cả đại thánh đều cảm thấy phân chấn hy vọng có thể chứng kiến tới một trận võ thánh c h i chiến nhưng mà bọn hắn nhất định bỏ lỡ rất nhiều hai vị thượng cổ võ thánh cũng đã định trước c h ậ m một bước chờ bọn hắn bọn tới trung tâm chiến trường lúc mậu ma đã biến mất không thấy hình bóng chỉ còn lại vẻ mặt âm trầm lý nguyên v ọ ngăn chặn sau khi thất bại ngay tại thu hồi huyết thần quan tài bình phục cái kia còn tại tứ ngược trí tôn lực lượng thái cổ mậu ma lý nguyên thọ nhìn chăm chú đối phương rời đi phương hướng c a o mày trong lòng hơi trầm xuống cái này ẩn thân táng ma huyên trên trăm v ạ n n ă m cừng giả có không giống phàm nhân sự nhẫn lại thủ đoạn cũng nhiều kinh người xa so với cổ chiến ma tôn càng có uy hiếp bây giờ hắn đều có thể tại không cần huyết thần quan tài tình huống hạ chấn sát cổ chiến ma tôn nhưng vẫn là không thể lưu lại cái kia mậu ma đối phương rõ ràng đã có huyết đ ụ c chi khu nhưng vẫn là như là mây mủ giống như biến mất lạc yên không một tiếng động không thấy hình bóng dường như chưa hề xuất hiện qua như thế hắn chỉ là mơ hồ cảm nhận được đại đạo chấn động nhưng nhìn không ra bất kỳ tung tích nào v ấ t luận là thủ đoạn này vẫn là lúc trước biểu hiện ra trận pháp đều so cổ chiến ma tôn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần một cường giả như vậy trả trộn nhân gian đối với hắn đối nhân tộc thậm chí toàn bộ nhân g i a n không nghi ngờ gì đều là cái cự đại uy hiếp xem ra vẫn là phải đi nhân hoàng điện đi một lần lý nguyên thọ trong lòng thâm than trừ phi hắn có thể ở trong thời gian ngắn tiến thêm một bước hoàn toàn đột phá võ thành trí cảnh nếu không nhất định phải cụ thể hơn hiểu rõ ma biết rõ nhược điểm của đối phương cùng sơ hở tốt nhất có nhằm vào biện pháp đây hết thể có lẽ có thể ở nhân hoàng điện tìm tới đáp án suy nghĩ ở giữa hai thân ảnh im hơi lặng tiếng giáng lâm chính là khoan thai tới trầm thiên lân cổ tộc vị kia xích tiêu v õ thánh cùng đến từ hư không sơn quá hư vũ thánh không phải thái cổ cường giả vẹn vẹn một cái hai vị võ thánh liền trong lòng kinh hãi bọn hắn như thế nào nhìn không ra lý nguyên thọ trên người sinh cơ tràn đầy như l ô u hỏa khí huyết như d a o long rõ ràng là vô cùng tuổi trẻ đương thế cường giả nhưng khi t h ấ cái gì hoàn cảnh bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng làm sao có thể xuất hiện có thể để tấm võ thánh cường giả người là hôn đ ộ n thể xích tiêu võ thánh ánh mắt hừng hực ngắm nhìn một phía rất mau nhìn ra mánh khỏe táng ma nguyên mai táng tiến thuế nguyện bên trong hoàn toàn theo d o tiêu tán những cái tia thái cổ cường giả còn x u ấ t lại bản nguyên cũng tại đại chiến bên trong cho một m ù i lửa còn lại chỉ có cổ chiến ma tôn khí t ứ c cùng hôn l o ạ n hôn đ ộ n quy tắc không khó coi ra đại chiến song phương ra sao nội tình đương thời đản sinh hôn đ ộ n thể còn tu luyện đến viên mãn tình trạng bên cạnh quá hư vũ thánh ánh mắt sinh điện cũng là âm thầm kinh hãi nhị không được trên dưới giỏ xét lý nguyễn thọ lý nguyên thọ nhữ mày nhìn lại đồng thời thu liễm k h í tức hắn cũng rất mau nhìn ra trước mắt cả hai đều là võ thánh trên thân tràn ngập khí t ứ c mười phần cổ lão tối thiểu là bạn năm trước nhân v ậ t có thể ánh mắt của hắn mang theo không vui cùng xem kỹ hắn một cái đến thần b ự c gấp rút tiếp viện nhân tộc cường giả ở chỗ này t ử chiến mà thần b ự c võ thánh cường giả lại tại bên ngoài xem kịch rõ ràng sớm đi ra tay có thể cùng nhau cầm xuống m ộ n g ma lại vẫn cứ kéo tới hiện tại kéo tới m ộ n g ma chạy trốn giáp tâm làm gì nghĩ ai đối mặt lý nguyên thọ ánh mắt bất hiện quá hư vũ thánh cùng xích tiêu võ thánh lẫn nhau đều là thở dài bọn hắn chỗ nào không rõ lý nguyên thọ vì sao không vui rõ ràng là đang trách bọn hắn làm hòng c h i ế n cơ nhưng bọn hắn trong lòng cũng có nỗi khổ tâm bọn hắn đều là cường giả thời thượng cổ lấy bí pháp t i ê n lặng nhiều năm mới lấy hơi tàn đến nay loại bí pháp này tại kéo dài tuổi thọ đồng thời cũng biết làm hao mòn nhuệ khí của bọn họ hơn nữa đối thủ vẫn là thái cổ thời đại tiếng tăm lừng lây tồn tại bọn hắn sao dám không cẩn thận đối đãi lao hủ tiên lân cổ tộc đời thứ bảy tiên tổ xích tiêu xích tiêu võ thánh cũng không giải thích cũng không cần giải thích, chỉ là khẽ gật đầu. xem như bắt t r y ệ t qua lão hủ hư không sơn thứ nhất đại tổ sư thái hư quá hư vũ thánh đi theo chào hỏi báo lên danh h à o của mình không biết đạo hữu có thể hay không đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói đến một hai việc đã đến nước này bọn hắn cũng khó có thể tìm tới một ma chỉ có thể theo lý nguyên thọ nơi này hỏi ý chút tin tức một ma nắm giữ một tôn bất hủ thi thể đã sơ bộ dung hợp lý nguyên thọ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng cố lấy lại cùng bất quá hắn không muốn cùng loại này chậm trễ đại sự ra hỏa chờ đâu lưu lại cái này duy nhất tin tức phẩy tay á o bỏ đi tiểu bối này sao vô lễ như thế xích tiêu võ thánh t h ấ y này lông mày cao chặt rất là không vui bọn hắn mặc dù có chút sai lầm mà dù sao ra tay đến gấp rút tiếp viện cũng bỏ ra một chút thọ nguyên cùng bản nguyên bên trên một cái giá lớn nếu không phải bọn hắn tiểu bối này coi là bằng hắn có thể nhanh như vậy đánh vỡ táng ma h uyên trật phát quá hư vũ thánh cũng có chút không vui tốt xấu đều là đỉnh cao nhất cường giả tương lai muốn kể vai chiến đấu ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp người bên ngoài thấy bọn họ lôi kéo làm quen cũng không kịp ai sẽ như thế khinh thị có thể hắn dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ cũng không có để ở trong lòng từ xưa đến nay hắn gặp qua không biết nhiều ít t h i ê n t i ê u vậy t à i khi người người chỗ nào cũng có trong đó không thiếu k h á m phá võ thánh trí cảnh cừng giả nhưng vì sao đương thời bất quá giải rác mấy cái đứng ở đỉnh người một cái vô c h i hậu đối m à t h ô i không cần để ý tới quá hư vũ thánh không muốn tại loại chuyện nhỏ này bên trên lãng phí tâm tư hắn trầm mặt nhìn về phía trước đó lý nguyên thọ nhìn chăm chú phương hướng hồi tưởng đến lý nguyên thọ lưu lại câu nói kia trong lòng vô cùng nặng nề cũng là kia m ộ t ma d u n g hợp bất hủ thi thể lấy thủ đoạn của nó chỉ sợ thật muốn biết bản trọng sinh thái cổ cường giả vốn là nắm giữ bất hủ bản nguyên k ó mà chém chết h ú n g chi m ộ c ma vẫn là nắm giữ bất hủ linh hồn tồn tại tại thái cổ thời đại chính là cực kỳ khó chơi ma tộc cự phách nếu là tùy ý nó khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ đừng nói thân v ự c chỉ sợ toàn bộ trời đông thánh v ự c thậm chí toàn bộ nhân g i a n đều muốn nên đón một trận hảo kiếp cũng trách tên tiểu bối này vì một chút hư danh nhất định phải cùng một cái không c h ọ n vẹn trí tôn dây dưa nếu là hắn sớm cho ta biết chờ phối hợp chờ ta ra tay vây quét m ộ c ma làm sao có thể bị nó chạy thoát xích tiêu võ thánh vẫn rất khó chịu hỏa khí rất lớn hắn vốn là bạo tính tình c ủ a kim đều là như thế nguyên bản cũng bởi vì m ộ n g ma chạy trốn mà khó chịu lại bị đương thời một tên tiểu đối phật m ắ n m ũ i hiện tại mới nói m ộ n g ma là bao lớn thai hoàng ẩm đây không phải rõ ràng hại bọn hắn hại toàn bộ nhân d â n sao quả thực không có một chút cái nhìn lại cùng chương bốn trăm mười lăm chương t h bốn trăm mười lăm chấn kinh c h ư thánh nhân hoàng m ờ i hai vị thượng cổ võ thánh lâu d à i tự phong tại tổ địa rất nhiều năm không có xuất thế bọn hắn đối với thế gian nhận biết vẫn dừng lại tại trước đây thật lâu dừng lại tại cái kêu bị thế nhân cùng bái thời đại toàn vẹn quên lúc này không giống ngày xưa bọn hắn cũng không có chân chính kịp phản ứng lý nguyên thọ không phải bình thường đại thánh mà là một cái có thể sánh vai v õ thánh cường giả viên mãn hôn đột h ể giờ này phút này tâm tư của bọn hắn đều đang đào tẩu m ộ n g ma trên thân không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn m ộ n g ma đáng sợ cũng không người so với bọn hắn rõ ràng hơn m ộ n g ma chạy trốn ý vị như thế nào thân v ự c sẽ có đại loạn nhân gian cũng sẽ đại loạn lại là một trận hạo kiếp hàng thế nhất định phải liên hệ tất cả đạo thống một lát trầm mặc quá hư vũ thánh thở dài một tiếng từ xưa đến nay t h n h thế phong phú có thể loạn thế giống nhau không ít thái cổ trung kỳ thái cổ thời kỳ cuối đều có võ thánh phương diện đại chiến thượng cổ thời đại thời đại trung cổ cũng đều từng có dạng này dung chuyển mà bây giờ thời đại này giống nhau không thể tránh né chỉ cần ma tộc còn tại n ã o động liền sẽ liên tục không ngừng thật lâu không dứt bất kể nói thế nào tia tiểu bối cũng là nhân vật hắn nhìn về phía lý nguyên thọ rời đi phương hướng im lặng nói rằng có thể ở loại này thời đại tu thành hôn đ ộ n thể còn có thể chém giết một cái thái cổ ma tôn đủ để khinh thường vũ nội quá hư vũ t h a n h chính là tàn tu hắn nhìn ra được lý nguyên thọ trên thân cũng không người tộc hoàng đạo khí tức giải thích rõ lý nguyên thọ hơn phân nửa giống như hắn tán tu xuất thân vừa rồi tuy có chút cảm xúc nhưng ở sắp đến loạn thế trước mặt tự nhiên càng có khuynh hướng lấy đại cục làm trọng hơn nữa lý nguyên thọ chém giết một cái ma tôn cũng coi như được là một cái công lớn tại nhân gian có cái thế công vân thừ bất quá là kẻ may mắn mà thôi nếu không có tiên thiên hôn đ ộ thể chỉ là một cái nhân tộc tán tu làm sao có thể có sức chiến đấu đó xích tiêu võ thánh hừ lạnh một tiếng toàn vẹn không thèm để ý hắn đối phương mới cái này dân tộc không biết cấp bậc lễ nghĩa cảm thấy rất bất mãn phú hồ hàn chấm giết bất quá là một cái không c h ọ n vẹn trí tôn được cho cái gì bọn hắn chính là chứng đạo võ thánh trí cường giả hắn thấy bằng vào thể chất chỉ có thể coi là tiểu đạo cho dù có sánh vai võ thánh thực lực cũng cùng bọn hắn những n à y chân chính võ thánh có khoảng cách giống cổ chiến ma tôn như thế không c h ọ n vẹn võ thánh chính hắn cũng có thể chém t i a là nhân tộc h ố n đ ộ thể mặc kệ hai cái thượng cổ võ thánh nghĩ như thế nào lý nguyên Thọ đã rời xa đã từng táng ma u y ê n khu vực đặt chân thần vực biên hoang sự xuất hiện của hắn cùng xuất hiện phương hướng đều dẫn tới biên hoang vây xem cường giả trở nên k i ế p sợ bọn hắn thật là tinh tướng biết t á n g ma huyên vừa mới xảy ra một trận đại chiến vẫn là võ thánh cấp độ đại chiến chẳng lẽ mới là nhân tộc cái kia hỗn độn thể đang cùng tà ma đại chiến t không thể à năm đó hắn bị trúng thần điện truy sát lúc mới đại thánh tu vi bây giờ không hơn trăm năm hơn dùng cái gì chứng đạo không tệ tục truyền hắn hỗn độn thể là ngày mai tu thành mặc dù cũng có sánh vai võ thánh khả năng nhưng lại vô cùng khó khăn coi như tu luyện viên mãn cũng rất khó làm được không đúng không đúng vừa rồi chính là khí tức của hắn bản thánh từng khoảng cách gần cảm thụ qua là hắn k h n g sai hội tụ ở này cơn giả nhìn xem lý nguyên thọ trong nháy mắt s ô i trào có đại thánh hoài nghi bọn hắn trước đó cảm nhận được võ t h á n h k h í tức chính là lý nguyên thọ nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng dù sao hôn đồn thể xuất hiện trong mắt thế nhân sau đã sớm bị nhiều mặt điều tra qua bây giờ thần vực chung quanh đại thánh người nào không biết hôn đồn thể sự tích muốn nói hắn nhanh như vậy thành t i ể u võ thánh ai cũng không dám tin tưởng thật sự là hắn chẳng lẽ lại t r u y ề n n g ô n có sai hắn không phải ngày mai hôn đồn thể mà là tiền thiên hôn đồn thể mặc kệ tiên thiên hậu tiền đây tuyệt đối là có thể so với võ thanh thí tức khó trách mây đen võ thánh bốc lên bị thần bực truy sát phong hiểm cũng muốn ra tay với hắn thì ra là thế hiện tại táng ma h uyên đều bị ma diệt nhưng không thấy mây đen võ thánh tung tích chỉ sợ vị kia võ thánh đã bị hắn chỗ chém chết t một cái mây đen võ thánh lại thêm vừa chém giết cổ chiến ma tôn hắn đã chém giết hai vị cái thế lúc này không chỉ có là các phương nghe tiếng mà đến đại thánh có chút đỉnh tiêm đại thánh cường giả cũng tại trong đó có thần bực cường giả đỉnh cao t i ể u h u thần triều hai vị kia giết thánh cùng t i ê n lân cộ tộc hoàng lân thánh quân hư không sơn thần hư đại thánh còn có vị kia kim liên thánh quân tất cả đều ở đây người bên ngoài không rõ ràng bọn hắn thật là rõ ràng nhất là sau ba vị đều từng cùng lý nguyên thọ tiếp xúc gần gũi thậm chí giao thủ qua há có thể không rõ ràng lý nguyên thọ khí tước nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới phá lệ kinh hãi tám mươi một trăm năm thời gian mà thôi đã từng cái kia bị bọn hắn vây công qua nhân tộc hôn đ ộ thể vậy mà đã l à m yên không một tiếng động đánh vỡ gông cùng xứng xích bước vào võ thánh cấp bậc kia cũng chính là những n à y cường giả đỉnh cao phía sau đều có võ thánh làm chỗ dựa không phải chỉ sợ bọn họ đều muốn tại chỗ sợ hãi bị dọa gần chết không có cái này nội tình kim liên thanh quân thì là kinh hoàng khiếp sợ rời bước chân một chút lặng lẽ tiến đến thần hư đại thánh cùng hoàng lân thánh quân phía sau hắn thật sợ cái này nhân tộc hốn độn thể đ ố n g nhiên đối với hắn nổi lên thật tình không biết lý nguyên thọ cũng không có tâm tư để ý tới bọn hắn hắn đã đứng ở kim tự tháp đ ỉ n h nhìn thấy sớm đã là một phen khác phong cảnh giờ này phút này có thể bị trong lòng của hắn n h ớ nhung chỉ có chạy trốn cái kia thái c ổ bậc ma hắn không để ý đến những n à y đại thánh xì xào bàn tán chỉ là vận dụng hư không thánh đạo lạc yên không một tiếng động tiến vào thần bự bước chân càng không ngừng theo những n à y đại thánh ở giữa lướt qua thẳng đến nhân hoàng thánh bực. khi đi ngang qua hắc bỏ c p tình vực lúc lý nguyên thọ đem chử ngọc hoàn phóng ra đơn giản cáo chi tình huống liền mỗi người đi một ngã hắn một đường mang theo hàn hưu bọn hắn quay trở về nhân hoàng thánh vực bất kể nói thế nào thái c ổ a mậu ma xuất thế địa phương đều tại thần vực biên giới coi như t r ố n xa cũng là tại thần vực chung quanh hoặc là vượt ngang minh mông tinh hải đến không hết đường cùng tiến về nam thiên thánh vực thời gian ngắn còn không đến mức uy hiếp được nhân hoàng thánh vực thần vực võ thánh cũng không để tâm hắn gái này nhân tộc cơ giả tự nhiên càng sẽ không còn nhiều hai người bọn họ thật muốn có lòng cũng sẽ không tránh nhiều năm như vậy, dù là không có mậu ma cùng cổ chiến ma tôn xuất thế, cũng nên tiến vào hư không chiến trường, chống cự ma t ộ c lý nguyên thọ đánh trong đáy lòng đối kia hai cái cổ võ thánh không có hào cảm. đối mặt ma t ộ c cường giả, không chỉ có sợ đầu sợ lôi, làm hỏng c h i ế n cơ, còn tự cao tự đ ạ i vì tư lợi. dạng này võ thánh, hoàn toàn phá vỡ hắn đối đỉnh cao nhất cường giả tưởng tượng. hắn không nghĩ ra. lúc trước nhân tộc gặp nạn, như thiên nguyên vũ thánh dạng này dị tộc cường giả, đều không xa ước vạn dặm đến đây gấp rút tiếp viện, thậm chí rơi vào hôm nay kết cục như thế. vì sao thần bực kia hai tên g a hòa, bị ma muốn cửa tộc ước hiếp đến cửa nhà, còn muốn như hiếp nhà, đến đầu đ còn vậy sợ đầu sợ、đôi. ông i ô lý nguyên thọ vừa trở lại nhân hoàng thánh vực liền có một phong kim sắc phát trị tự thánh vực trung tâm nhân hoàng điện phát ra phá thoái hư không mà đến rơi vào lý nguyên thọ phụ cận trên đó kim sắc văn tự lưu động võ thánh chi uy c h ẳ n ngập vang lên một đạo uy nghiêm thanh â m tuổi thọ đạo h ữ u mời đến nhân hoàng điện một lần không hề nghi ngờ đây là tới tự nhân hoàng p h á p trị kia là đương đại nhân hoàng thanh â m chương bốn trăm mười sáu thái cổ mật tân chương bốn trăm mười sáu thái cổ mật tân nhân hoàng không chỉ có là nhân tộc chúng chủ đương kim hoàng giả càng là một vị võ t h á n h tri tôn dạng n à y cường giả khinh thường của kim quan sát chú n g sinh sớm đã đứng tại nhân gian trí cao điểm siêu nhiên bật ngoại không để ý tới thế t ụ dù là lý nguyên thọ lúc trước đại náo thần ngực nhưng cùng đại thánh cường giả tối đỉnh một trận chiến cũng không thể kinh động nhân hoàng thậm chí hắn mang theo tri tôn kỳ h đánh vỡ thiên địa kết giới trở về vị t i ê u nhân hoàng đều vững như thái sơn tọa c h ấ n hư không chiến trường không có bất kỳ p h á p chỉ gián g lâm nhưng bây giờ lý nguyên thọ hỗn ộ n thể viên mãn hậu thiên lại tiên tiên nắm giữ sánh vai võ thành lực lượng vị t ê n nhân hoàng rốt cục ngồi không yên theo nhân hoàng vừa d ấ t tiếng cái tia đạo kim sắc pháp chỉ không gió tự cháy từ dưới lên trên hỏa t h c hóa thành cho tàn tia c ỗ hoàng giả uy nghiêm cùng võ thánh huy ác cũng theo gió tiêu tán dường như chưa từng xuất hiện qua mà lý nguyên thọ thì l a lẳng lặng nhìn xem pháp chỉ biến mất trong ánh mắt không hề bận tâm hắn đứng sừng sững ở chỗ đó đứng chắc tay không nhúc ních trong lòng tại tính toán nhân hoàng m ừ a ý đồ táng ma huyên tự thành t h i ê n địa, thậm chí có thể ngăn cách võ thánh k í tức hắn tại táng ma huyên đánh giết mây đen võ thánh cổ chiến ma tôn chấn động liền thần mực cũng không từng cảm ứng chớ nói chi là nhân hoàng thánh vực có thể xác định người này hoàng hơn phân nửa còn không biết những này vậy hắn mời chỉ có thể là bởi vì ta đạo thể viên mãn có thể cái này tâm ý thiện hay ác lý nguyên thọ không được biết lấy hắn thực lực hôm nay đủ để uy hiếp được nhân hoàng địa vị hắn không xác định nhân hoàng sẽ có hay không có tâm tư khác nhưng này nhân hoàng điện hắn phải đi một chuyến thiên nguyên vũ thánh còn chưa thức tình đối với thái cổ một ma chỉ có thể theo nhân hoàng điện hiểu vừa b ạ n vậy thì đi một lần lý nguyên thọ tự nghĩ có tuyệt đỉnh thực lực không sợ bất cứ uy hiếp gì hắn thêm chút cảm ứng liền biết nhân hoàng điện vị trí cả người như do tiêu tán không bao lâu hắn đã vượt ngang rất nhiều tinh bực đến rộng rãi vĩ nạn nhân hoàng điện g i ư ơ n mắt nhìn lên chỉ thấy kia cổ lão sân p h o n g tựa như thái cổ thần sơn giống như nguy nga đứng bước ở trong t i ê n điệp vắt ngang ở ức vạn sao trời phía trên cổ lão mà mênh mông nặng nề mà uy nghiêm ở đằng kia trên tiên sơn cung điện san sát quỳnh lâu ngọc vũ tựa như tiên cung tiên sơn dưới chân đứng bước một tòa cao vút trong mây cửa lâu trên đó thiết họa ngần câu giống như điều khắc ba chữ to nhân hoàng sơn nét chữ này có mấy đạo võ thành khí t ứ c bởi vậy có thể thấy được Cũng không phải là đạo ư n g đ i nhân h à n n g một m ì h thắt x u ố n hơn phân nửa có lịch đại nhân hoàng g lịch có đại l ư u l ờ i đông còn h ít nhiên đậu, cùng đều đã hắn không có đạo nhiên, tiên á c sơn chỗ cao nhất nguy ê nga n thiên cung bên trong c h u y ề n ra nhân hoàng thanh em vĩnh nghiêm cùng lúc đó mấy đạo hồng quang từ cung điện bên trong dọc theo người ra ngoài hiện lên thất thải chi sắc trói l ó a mắt trực tiếp trải ra lý nguyên thọ dưới chân a tình cảnh này trên tiên sơn tiếng kinh dị không ngừng hơn mười đạo khí tức cường đại như là ngủ say mạnh thu thất tình từng kia ánh mắt xuyên thủng cung điện nhìn về phía n g o ạ i giới rất nhanh thánh giả cấp độ cường giả cũng theo đó chạy đến đây là ai làm sao lại kinh động tộc nhân ta hoàng còn có thể làm phiền nhân hoàng tự mình ban tưởng h hồng quang m ờ i rất nhiều thánh giả chừng to mắt không rõ ràng cho lắm đại thánh cường giả cũng là cảm thấy kinh hãi yên lặng suy tư điều gì chẳng lẽ lại là hắn là hôn hồ thể chỉ có hắn mới có thể để cho nhân hoàng coi trọng như vậy hắn thế nào đông nhiên tới chẳng lẽ là n g h i thông dự định gia nhập chúng ta hoàng điện sao những n à y đại thánh dù là chưa từng thấy qua cũng đều từng nghe nói lý nguyên thọ tồn tại rất nhanh liền liên tưởng đến trên người hắn nhưng đối với nhân hoàng trịnh trọng như vậy cử động bọn hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lý nguyên thọ hiển nhiên sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ hắn dâm tại cầu vồng bảy sắc bên trên trong nháy mắt liền bị cố lực lượng kia tiếp đón được thiên cung bên trong lúc này trong cung điện đang ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh và nóng tứ chi thon dài dáng người thẳng tắp chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác tại quanh người hắn còn có kim sắc long ảnh v ư ợ quanh hoàng đạo chi khí chu lưu không tôi tựa như một tôn vạn cổ c h â n hoàng nhưng ở lý nguyên thọ tiến vào đại điện sau những cái kia dị tượng cùng khí tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa bày biện ra một cái trên mặt liền lộ ra nụ cười tang thương trong con người ánh sáng nhạt lan tan mị cười nói rằng đã sớm nghe nói tộc ta sinh ra một cái hỗn độn thể chỉ là đều nói ngươi là ngày mai hôn đột h ể lại không nghĩ rằng đúng là tiên tiên hôn đột h ể nói đến đây hắn trong mắt có rõ ràng gì s ắ c hiện lên xem như nhân tộc hoàng giả hắn tự nhiên tin tưởng nhân tộc t u y ệ t không tiên t i ê n hôn đột h ể loại thể chất này chính là trí tôn thể chất phàm là xuất thế tất có kinh người dị tượng chấn động cả người hoàng t h á n h n ự c đừng nói là hắn chính là t h á n h giả đều có thể cảm ứng được nhưng bọn hắn cũng không có loại cảm ứng này cho nên hắn rất hiếu kỳ lý nguyên thọ như thế nào tu thành tiên t i ê n hôn đột h ể ta vốn là ngày mai hôn đ ộ thể chỉ là có chút cơ duyên ngoài ý muốn thành t i ể u tiên tiên mà thôi lý nguyên thọ đương nhiên biết đối phương nhìn ra được những này hắn cũng không che che lấp lấp đường đường chính chính nói ra chỉ là đối với cơ duyên chắc chắn sẽ không nói tỉ mỉ chỉ cần đối phương có chút chút ân tình nói lời cũng sẽ không truy hỏi căn nguyên quả nhiên nhân hoàng cũng không truy vấn chỉ là cười gật đầu nói đạo hưu quả nhiên là phúc duyên không cạn a đạo hưu có thể từng nghe nói thái cổ m ở ma làm sơ hàn huyên lý nguyên thọ đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề hắn đem chính mình tại táng ma huyên tao nộ nói ra ngoại trừ lợi dụng hệ thống đạt tới thể chất đột phá cùng luyện hóa mây đen võ thánh bản nguyên bên ngoài cơ bản đều nói rõ chi tiết một lần thái cổ mộ t ma nhân hoàng nghe vậy lông mày cao chặt hắn uy nghiêm trên khuôn mặt hiện ra vẻ suy tư một lát sau thở dài ra một hơi nói đó cũng không phải là người hiền lành hắn mắt nhìn lý nguyên thọ đưa tay diễn hóa s u ấ t một cái b ồ đoàn trong nháy mắt đưa đến lý nguyên thọ trước người ra hiệu lý nguyên thọ vào chỗ đồng thời mặt lộ vẻ hồi ức mở miệng nói ra chúng ta hoàng điện đối với cái này có chút ghi chép nghe đồn kia là thái cổ sơ kỳ trí cường giả một trong chính là thần đạo lĩnh vực chứng đạo từng có h u y ma hồn ma xương hảo bởi vì am hiểu linh hồn trưởng khống cùng huyễn thuận chờ loại này thần t h ô n g từng là vô số sinh linh ác mộng ma đầu kia rất mạnh gia tâm cũng rất lớn nó từng mưu toan trưởng khống toàn bộ nhân gian lấy thái cổ tế tự chi lực hội tụ chúng sinh tín nhiệm siêu thoát võ thánh trí cảnh nhu cầu siêu thoát đại đạo kết quả ngươi cũng biết chút nó cái loại này tùy ý làm bậy cách làm gây nên rất nhiều thái cổ cường giả bất mãn bị vô số cường giả bẫy công cuối cùng chính là lấy mấy vị thái cổ trí tôn vẫn lạc làm đại giá đưa nó mai táng ở mảnh này đường cùng bên trong không nghĩ tới nó vậy mà sống tiếp được nói đến đây nhân hoàng ngữ khí trầm trọng đã từng giữa thiên địa có khắc chế nó trí bảo nhưng đều bị nó dùng các loại biện pháp hủy đi duy nhất một cái không cách nào hủy đi trí bảo bây giờ cũng rơi vào m n giới bên trong chương bốn trăm mười bảy hỗn độn thanh khí nhân hoàng chi mưu chương bốn trăm mười bảy hỗn độn thanh khí nhân hoàng chi mưu có quan hệ mộng ma quá khứ lý nguyên thọ không phải lần đầu tiên nghe nói nhưng lần này nghe được vẫn cảm thấy cảm xúc c h ậ t trùng lời giống vậy theo chử ngọc hoàn cùng t ầ n phong mấy cái đại thánh trong miệng nói ra theo nhân hoàng miệng bên trong nói ra kia là hoàn toàn khác biệt cảm thụ đại thánh e ngại võ thánh tình có thể hiểu nhưng liền nhân hoàng đều coi trọng như vậy có thể thấy được m ộ n g ma ngày xưa b ị danh sao mà cường hành lý nguyên thọ vốn cho là đều là nghe đồn không làm được thật nhưng bây giờ hắn nghe xong nhân hoàng lời nói không thể không càng thêm coi trọng hắn đã trải nghiệm qua m ộ n g ma khó chơi hiện tại lại có càng sâu cảm xúc càng phát ra cảm thấy kia là cái nhân gian hỏa lớn duy nhất trí bảo rơi vào ma giới lý nguyên thọ nhữ mày xem ra m ộ n g ma không chỉ có là cường đại càng là vô cùng cẩn thận lại thái cổ thời đại liền làm loại này chuẩn bị đối phó nó loại này cường giả chỉ có khắc chế linh hồn pháp bảo mới được nhân hoàng than nhẹ một tiếng nói có thể những tin tức này chúng ta tin tưởng nó rõ ràng hơn cho nên nó tại thái cổ thời đại liền làm cái này chuẩn bị không phải cũng không đến nỗi nhiều như vậy cường giả trí tôn đều không thể hoàn toàn ma diệt nó thế gian vật vật tương sinh tương khắc đối với võ thánh trí tôn cũng không ngoại lệ lúc trước ngậm ma sở d i dám mưu đồ toàn bộ thiên địa há lại sẽ không trước đó làm đủ chuẩn bị món kia trí bảo là cái gì lý nguyên thọ bình tĩnh hỏi thăm kia là một cái thiên địa dựng dụng trí tôn thanh khí bởi vì có khác với ngày mai luyện thành trí tôn khí cũng được xưng chi là hỗn độn thanh khí thế gian từng sinh ra vài kiện hỗn độn thanh khí mà món kia là duy nhất khắc chế linh hồn thanh khí tên là thí thần thương vật này chính là thiên địa sắc khí t ử khí chỗ thanh nén nhìn như chính là ma đạo trí bảo k i thực lại là đối chư thiên vạn tộc đều có chỗ khắc chế bao quát ma tộc là thế gian công phá thần đạo thứ nhất trí bảo nhân hoàng nói đến đây kiện trí bảo trong mắt không thể ngăn chặn toát ra một chút cảm xúc thế nhân đều coi là trí tôn thanh khí chính là thế gian binh khí mạnh nhất duy chỉ có v õ thánh cường giả mới biết được trí tôn phía trên còn có hỗn độn loại kia tiên tiên dựng dụng bảo vật mới là thế gian trí cường hôn đ ộ n thanh khí thí thân thương lý nguyên thọ ánh mắt khẽ nhúc đích đáy lòng nổi lên vận sóng hắn đã từng ở trong lòng suy đoán qua thế gian có hay không tiên t i ê n đản sinh bảo vật chỉ là bởi vì chưa từng nghe nghe cũng chưa từng gặp qua đối với cái này nắm giữ hoài nghi bây giờ xem ra chẳng qua là ban đầu tu vi không đủ để tiếp xúc cấp độ này mà thôi lý nguyên thọ trầm mặc một lát hắn nhìn về phía nhân hoàng nghĩ ngợi hỏi chẳng lẽ ngoại trừ m ó n trí bảo này lại không đối phó nó b i ệ t pháp đương nhiên là có nhân hoàng vừa cười vừa nói đạo môn c à n k h ô n đại trận cựu tự chân ngôn bên trong tiền tự bí thần đ ư ợ thái âm luyện thần đại trận cựu thần triều thí hồn thuật nhân tộc ta đả thần tiên đều là loại này thần thông hoặc là trí tôn khí đều có thể đối phó thần đạo tu sĩ chỉ có điều hắn dừng một chút thở dài nói những biện pháp này đều rất khó chân chính đưa nó ma diện nhiều nhất chỉ có thể đối với nó tạo thành thương tích mẫu ma quá cường đại kia là thế gian đệ nhất vị thần đạo tu sĩ cũng là một vị duy nhất lấy thần chứng đạo tồn tại đối phương còn từng tại thái cổ thời đại cố ý hủy diệt qua khắc chế biện pháp của mình đến mức nhược điểm quá ít bây giờ có thể đối phó biện pháp của nó cũng quá thiếu quá ít ngươi nói là đã từng nó hiện tại nó trước nay chưa từng có suy yếu những biện pháp kia hẳn là h ư u dụng à? lý nguyên thọ nhữ mạnh truy vấn không tệ dưới mắt đích thật là diệt trừ nó cơ hội tốt nhưng bây giờ tình thế không được nhân hoàng nhìn xem lý nguyên thọ im lặng nói rằng ngươi vừa mới thánh thể viên mãn còn không biết l ư ợ n g giới cách c ù thế gian chú sinh đều biết ma tộc tồn tại lại không biết ma giới xa so với nhân gian cường đại ma tộc trí tôn nhiều hơn nhân g i a n theo ma giới sinh ra đến nay l ư ợ n g giới ở giữa trinh chiến không ngừng chúng ta ở giữa chỉ có thể liều chết ngăn cản từ đầu đến cuối khó mã tiến vào ma giới mà nói nhóm lại có thể tùy tiện ngăn chặn chúng ta ở giữa cường giả đây chính là vì cái gì chúng ta khó mà động đậy chưa từng tùy tiện ra mặt nguyên nhân không phải bọn hắn không muốn ra tay thật sự là làm không được ga mấy người bọn hắn thánh địa c h i chủ đều tại c h ấ n áp ma giới như thế cũng chỉ là miễn cưỡng không cho ma tộc tiến vào nhân gian pham là bọn hắn dám rời đi đổi lấy chính là ma tộc quy mô s â m lấn đến lúc đó nhân gian chắc chắn sinh linh đồ thán người chết đói khắp nơi trên đất vì cái gì lý nguyên thọ không thể lý giải thiên địa bị một phân thành hai lẽ ra nên thực lực tương đương mới đúng ma giới làm sao lại có thể so sánh nhân gian mạnh nhiều như vậy bởi vì ma giới đều là ma tộc mà nhân gian lại là bách tộc san sát theo ma giới sinh ra đến nay ma tộc không giờ khắc nào không tại n g h ị đến giết vào nhân gian mà nhân gian lại là từng có một đoạn thời gian các tộc tranh đấu nhân hoàng đối với cái này rất có cảm thán nói cho cùng vẫn là ma tộc vị kia mở ma giới cường giả càng hơn một bậc cho ma tộc khai sáng vạn cổ cơ nghiệp lớn như vậy ma giới không nhỏ hơn nhân gian cũng chỉ có một chủng tộc mà nhân gian giống nhau tài nguyên lại là rất nhiều chủng tộc đi điểm thiên nhiên bên trên liền có thêm rất nhiều tranh đấu tự nhiên khó tránh khỏi tổn thất nếu như muốn bóp chết mậu ma nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên nhìn về phía lý nguyên thọ nói rằng ta có thể cho ngươi đả thần tiên mặc cho ngươi đi thần vực truy tìm tung tích của nó chỉ có điều lấy thủ đoạn của nó trừ phi nó thò đầu ra nếu không rất khó tìm tới chính là ngươi có vạn toàn chuẩn bị cũng rất khó ngăn cản nó qua thời đây là sự thật lúc trước ai cũng không biết mậu ma còn sống không có làm đủ chuẩn bị bây giờ mậu ma thoát ly táng ma n u y ê n giống như cá về biển cả lại nghĩ tìm ra không khác mỏ kim đáy biển không nói đến có thể hay không đánh qua chỉ là tìm kiếm tâm tích của hắn cũng đủ để cho người đau đầu một cái khác chính là tiến vào hư không chiến trường lý nguyên Thọ đã người biết chuyện hoàng Y tứ theo ý nghĩa vị nói rằng nếu có cơ hội giết nhập ma giới luận được thí thần thường liền có thể đứng ở thế bất bại đúng là như thế nhân hoàng khẽ gật đầu hắn cũng càng có khuynh hướng ý nghĩ này nói bổ sung ngươi là hôn đ ộ t h ể bây giờ viên mãn đã có thể so với võ thánh nhưng muốn chân chính chứng đạo trí cao còn kém đầy đủ đại đạo bản nguyên nếu có thể ở trong chinh chiến đánh giết một hai vị ma tộc trí tôn đoạt được một chút bản nguyên có lẽ có thể để ngươi tiến thêm một bước đến lúc đó ngươi mới tính chân chính đạt tới đỉnh cao nhất lĩnh vực bởi vì chứng đ ạ o hỗn độn thể nội tình sẽ bị kích phát đến cực hạn chân chính nổi bật ra trí tôn đại đạo nội tình thật muốn đi đến một bước kia như là xích tiêu b õ thánh thậm chí ma tộc trí tôn đều có thể như như chém dưa thái rau hình thành n i ề n ép cục diện chúng ta hoàng điện dưới chân c h ấ n áp nhân tộc ta cảnh nội lớn nhất đường hầm hư không ở nơi đó có hai cái ma tộc trí tôn cùng ta ràng co ta có thể ra tay ngăn chặn bọn hắn nếu là ngươi có năm chắc tập sát một cái nhân hoàn g còn chưa nói hết nhưng lý nguyên thọ đã minh bạch hắn ý tứ nếu như có thể xuất k ỳ bất ý cầm xuống một cái liền có thể đánh vỡ lẫn nhau cân bằng thuận lợi bọn hắn liên thủ đủ để phá vỡ c ụ c diện đem hai cái ma tộc trí tôn toàn bộ chân sát đến lúc đó lý nguyên thọ liền có thể đạt được hai phần đại đạo bản nguyên